Lục mạch thần kiếm, tác giả, kim dung, thực hiện âm thanh, cây lút, mệnh danh, tà công tử, nguồn o g tặng em cô bé của anh, anh nhớ em rất nhiều bé ạ Chương 11. Hào kiệt xa cơ dưới bụi mù, nên biết rằng nội lực đoàn dự tuy mạnh nhưng không biết võ công, thu vào phát ra không đúng lúc. Nên lần này không phát ra hình lực được Gã người Hán thấy sau lưng có vật gì chạm nhẹ nhẹ vội quay đầu lại xem Thì thấy đoàn dự đương khoa tay khoa chân Lúc trước gã đã được thấy đoàn dự liền một lúc xếp ba người Bây giờ thấy chân tay chàng loạn cả lên Gã tưởng chàng đương dùng tà thuật gì thì trong lòng sợ hãi vô cùng Vội nhảy tránh sang bên tả một bước Đoàn sử ra chiêu tuyệt không thấy một chút uy lực nào, còn đang ngơ ngẩn thì gã ghi quát lên. Thằng lỏi này mi làm trò ma dưỡng gì đó. Gã sòi bàn tay trái ra nhắm đỉnh đầu chàng chụp xuống. Đoàn sử co người lại nắm sứ trục ngang vùng, đà vùng nước đương quay đưa cả chàng lên. Gã người hán nếu lấy đánh cách một tiếng, một cánh vùng gãy mảnh gỗ tung lên thành xa cái vùng khuyết một lỗ lớn. Ngọc Yến nói, nếu công tử muốn đấu nữa với hắn thì quanh ra phía sau điểm vào huyệt trí xương là hắn phải chết ngay. Gã này là đệ tử hổ trảo ở phổ Nam, võ công gã không luyện đến khu vực huyệt trí xương. Đoàn sự cả mừng, nói, nếu vậy hay, Trang viền vào gồm nước xuống đến phòng lớn nhà máy. Lần này bọn chúng đã dự bị từ trước. Không chờ cho đoàn dự kịp đặt chân xuống đất. Ba gã đã đồng thời đưa tay ra bắt. Đoàn dự xua tay, nói. Tại hạ ít người không địch được nhiều. Hảo hán nào có giỏi thì một người đấu với tại hạ. Nói xong chàng đưa chéo mình, đi chân bước theo phép lăng ba vi bộ. Chàng né tránh vài bước thì đã đi sát đến sau lưng gã cao thủ người hán. Quát lên một tiếng mau. Đưa ngón tay trỏ điểm ra. Mấy tiếng sùi sùi vang lên chúng chính vào huyệt trí dương gã. Gã không kịp kêu đã ngã lăn ra chết liền. Đoàn sử giết xong gã này lại toan quay lại chỗ rùng nước để lên với Ngọc Yến thì đã không kịp nữa. Một tên võ sĩ người Tây Hạ đưa đao ra ngăn chặn phía sau. Gã giơ đao lên chém một nhát. Đoàn sử vội kêu lên. Thôi nguy rồi bây giờ ta bốn mặt bị địch bao vây có lẽ mất mạng. Chàng lại bước chéo chân đi đối phương chém sỉnh. Lập tức cả 11 gã vây lấy chàng, gã nào cũng lăm lăm đao kiếm cầm tay. Trong đám này, nếu ba tay cao thủ chỉ đánh chúng chàng một quyền hay một trưởng thì tất chàng phải mất mạng. Đoàn dự kêu lên. Vương cô nương xin chờ kiếp sau sẽ gặp cô đoàn dự này không thể nào bảo vệ cho cô được nữa. Chính tôi cũng nguy đến nơi rồi. Tôi xin xuống suối vàng trước để chờ cô miệng chàng gọi dầm lên. Chân chàng bước thế nào lại đúng phép lăng ba vi bộ vô cùng biến ảo. Ngọc Yến nhìn ra, liền bảo. Đoàn công tử có phải công tử chạy theo kiểu lăng ba vi bộ đó chăng tôi có nghe tiếng nhưng chưa biết pháp này thế nào? Đoàn sự cả mừng, nói. Vâng vâng cô nương muốn xem để tôi diễn lại từ đầu. Nhưng không có biểu diễn được đến hết không thì đầu tôi đã bị chúng chém mất rồi cũng chưa biết chừng. Chàng liền đem bộ pháp họp trong thạch động khởi đầu từ bước thứ nhất. Mười một tên võ sĩ vừa đuổi vừa phóng quyền cước ra đấm đá Hoặc vung đao múa kiếm đâm chém mà không trúng vào áo chàng được nhát nào Mười một tên võ sĩ xôn xao bảo nhau Anh chắn bên này Anh giữ góc đông bắc Cứ hạ thủ đi đừng nể nang gì nữa Thôi hỏng rồi thằng lỏi lại chuồn mất rồi Đoàn giữ bước chân trước Đưa chân sau vào ruồng nước bước loạn cả sang chỗ chày máy. Ngọc Yến tuy thông minh nhưng không nhìn ra, vội kêu lên. Công tử cần tránh kẻ địch là việc khẩn cấp, đừng biểu diễn cho tôi xem nữa. Đoàn dự nói. Bây giờ mà còn không biểu diễn, e rằng tôi chết đi cô nương muốn xem cũng không được nữa. Lúc này đoàn dự không quan tâm đến tính mạng mình sống hay chết. Chàng đem bộ pháp lăng ba vi bộ diễn lại từ đầu đến cuối cho Ngọc Yến xem. dè đâu con người si tình lại được hưởng phúc do sự si tình mà ra. Giả tỷ chàng thấy địch nhân tấn công mới cất bước né tránh. Thì một là chàng không hiểu võ công. Những tay cao thủ đối phương ra đòn hư hư thực thực. Biến hóa khôn lường. Mà chàng cứ để tâm vào việc né tránh thì tất không tránh được. Hai nữa là bên địch cả thầy có 11 người. Ngay tám tên võ sĩ Tây Hạ đã chống không nổi rồi. Huống chi còn ba tay cao thủ tránh được tay này thì tất bị với tay thứ hai. Tránh được tay thứ hai thì còn tay thứ ba nữa. Nhưng đằng này chàng không để ý gì. Mặt chúng đánh thế nào thì đánh chàng cứ biểu diễn phép lăng ba vi bộ khiến cho bên địch nhằm chàng mà đuổi mà đánh thì không thể chúng đích được. Chúng mắt thấy chân trái chàng khoa sang phía đông, nhưng lúc đặt chân xuống thì lại nghiêng người sang mé tây bắc. Mười một tên võ sĩ đánh mỗi lúc một nhanh. Nhưng 10 chiêu thì có đến chín đánh vào người bên mình. Còn một chiêu đánh vào quãng không. Tỷ dụ hai gã giáp và ức. Thấy đoàn sự đứng bên ruồng nước thì kẻ quyền người cước. Hoặc cầm binh khí. Đều nhằm chàng đánh tới. Những tên bính, đinh, mậu, kỷ cũng sơ khí giới lên nhằm chàng đánh theo. Đoàn dự đột nhiên đã chuyển hướng thành ra binh khí của giáp, ấp bính, đinh. Lại chạm vào nhau kêu choang choảng. Mấy tên võ sĩ Tây Hạ chậm chạp hơn có khi còn bị thương nữa. Ngọc Yến nhìn chiêu thức của chàng, nàng thông minh khác thường nên hiểu rõ ngay, liền hô Đoàn công tử cước bộ của công tử thật tuyệt diệu nhưng rất phiền phức công tử mới biểu diễn một lượt tôi chưa nhìn ra Vậy công tử diễn lại từ đầu một lần nữa Đoàn dự đáp Vâng cô nương sai bảo điều gì tôi cũng xin tuân theo Chàng lại đem phương vị bát quái 8 lần 8 thành 64 quẻ bước theo bộ pháp diễn lại từ đầu đến cuối Ngọc Yến nghĩ thầm tính mệnh đoàn công tử tạm thời không có gì đáng ngại song không biết tìm cách gì để thoát khỏi bước nguy nan này Mình lại không có áo mặt Xấu hổ chết đi được Nhất là từ lúc chúng đột tới giờ Mình không còn chút khí lực nào nữa Duy có cách ngồi đây chỉ điểm cho đoàn công tử để chàng giết sạch 11 gã kia Nghĩ vậy Nàng không xem bộ pháp của đoàn dự nữa chú ý nhìn nhận võ công 11 gã xem thuộc môn phái nào. Tám tên võ sĩ Tây Hạ thuộc hai phái ngoại môn gốc tích ở Trung Nguyên. Hai gã cao thủ người Hán và người Tây Hạ cũng đã nhìn ra. Chỉ còn một gã người Tây vực thì có lúc chậm như sen. Lại có lúc nhanh như tắt. Khó mà lường được. Nàng xem bước chân của gã người Tây vực để khám phá ra thuộc phe phái nào thì bỗng nghe thấy tiếng đồng lách cách Một gã võ sĩ Tây hạ Bắc thang trèo lên gác Nguyên 11 tên đánh lâu không hạ được đoàn dự thì gã đầu lính người Tây hạ sai một tên thuộc hạ lên bắt Ngọc Yến Ngọc Yến cả kinh kêu lên Nguy rồi nguy to rồi Đoàn dự ngẩng đầu lên hỏi Đánh tên này vào chỗ nào ngọc yến đáp huyệt trí thất đoàn dự bước xảo lại nắm lấy lưng gã chúng huyệt trí thất thuận tay điểm luôn một cái khiến cho gã lăn vào cối gạo cối giá gạo này chạy bằng thác nước ruồng nước cứ xuống đều cho chày đá bật lên bổ xuống cối lúc này không người trông coi để hám lại chày đá liên tiếp giơ lên hạ xuống tên võ sĩ tây hạ bị chày đá nên vỡ đầu máu chảy đầy vào túi gạo gã cao thủ người tây hạ không ngớt hối thúc mấy tên khác ba gã võ sĩ khác lại tranh nhau bước lên ngọc yến lại hô cứ đánh theo kiểu vừa rồi đoàn dự lại vươn tay ra điểm đúng vào huyệt trí thất một tên nữa rồi dùng kình lực hất xuống thế là một tên nữa lại rơi xuống nhưng lần này chàng có ý để gã rơi vào cối cho chảy đá xá đúng chân gã Gã rú lên một tiếng kinh hồn vì chưa chết ngay. Đoàn sự còn đang thổn mặt ra mà nhìn thì hai tên kia đã trèo tiếp. Đoàn sự cả kinh, vội la lên. Không được đâu không được xuống mau đi. Tay trái chàng chỉ trỏ loạn lên. Không ngờ lúc chàng hoảng hốt. Chân khí bị khích động phóng uy lực lục mạch thần kiếm phát ra những tiếng xùi xùi. Kiếm khí bay thẳng vào lưng. Hai gã rớt xuống ngay lập tức Ba tay cao thủ bên địch thấy đoàn sự điểm giữ bên ngoài mà giết được người Tuyệt ký này chúng chưa từng nghe thấy bao giờ Không hiểu luyện tập thế nào mà ghê gấm như vậy Lúc cố ý xử những chiêu này thì lại không chắc đã ăn thua gì Mà lúc nguy cấp hốt hoàng phóng bừa thì lại kiến hiểu Ba gã càng nghĩ càng sợ Bỏ đi cũng không can tâm Vì mang tiếng là ba tay cao thủ trong nhất phẩm đường mà để thằng lòi con làm cho thất điên bát đảo đến phải rút lui. Thì còn mặt mũi nào mà trông thấy ai nữa? Vương Ngọc Yến ngồi trên cao nhìn xuống rất rõ ràng. Thấy bên địch tuy còn có bảy người nhưng ba tên võ công rất giỏi. Nhất là trong ba gã cao thủ này thì một gã chỉ huy làm thủ lính cả một đoàn người. Nàng muốn hạ thủ hắn trước liền bảo đoàn dự Đoàn công tử công tử giết gã áo vàng đầu đội mũ ra kia nhằm đánh vào hai huyệt đảo ngọc trầm và thiên trụ trên đầu gã Đoàn dự đáp Được lắm Nói rồi xông vào Gã cao thủ người Tây Hạ phập phòng kinh sợ Nghĩ bùng hai huyệt đảo ngọc trầm và thiên trụ là hai điểm trọng yếu của ta sao cô bé này lại biết gã thấy đoàn dự xông lại liền giơ đơn đao quét tạc ngang không cho chàng đến gần đoàn dự mấy lần xông vào không được suýt bị đơn đao chém chúng liền kêu lên vương cô nương tên nơ a y lơ to quy quy y hại lắm tôi không xông vào đến sau lưng gã được vương ngọc yến nói Gã mặc áo bào sắc cho kia cửa tử của y là huyệt nhân ninh ở cổ họng. Còn tên mặc áo xanh thì công tử đưa ngón tay vào trước ngực gã. Đoàn dự đáp. Được lắm. Chàng thò ngón tay điểm vào trước ngực gã mặc áo xanh tuy chàng điểm chúng nhưng không có sức mạnh. Gã áo xanh người Tây vực không hiểu thế đánh của đối phương. Lúng người xuống tránh ba đòn. Chờ ngón thứ tư điểm tới gã mới nhảy lên không. Sơ trưởng đánh xuống. Tựa hổ như chim ưng vồ mồi. Kinh lực gã rất hùng hậu bọc kín lấy cả toàn thân đoàn dự. Đoàn sự thở hít nặng nhọc, đầu váng, mắt hoa. Chàng nhắm lại. Hai tay điểm loạn lên. Những kiếm khí thiếu thương. Trung sung. Thiếu sung. U chạch trong lục mạch thần kiếm nhất tề phóng ra xùy xùy. Gã Võ xí Tây vực thấy kiếm khí xông ra rất mạnh, liền đánh một trưởng vào bả vai Đoàn Dự. Lúc này chân khí Đoàn Dự vận ra khắp mình, nội lực rất hùng hậu tự nhiên chống lại. Nên trưởng lực đối phương tuy mạnh mà không mảy may bị thương. Ngọc Yến chưa biết chàng có việc gì hay không, cả kinh hỏi Đoàn công tử công tử có can gì không hay bị thương rồi. Đoàn dự dương mắt ra nhìn thấy tay cao thủ tây vực nằm ờn dưới đất ngửa mặt lên trời. Trước ngực và bụng có sáu lỗ thủng, máu tươi phun thẳng lên không. Mặt gã trông mà khủng khiếp, cặp mắt tròn xoe nhìn chàng ra chiều căm phấn và hung dữ khôn tả. Gã vẫn chưa tắt thở. Đoàn dự trống ngực đánh thình thình kêu lên. Ta đã bảo không muốn giết người mà ngươi cố gây sự với ta. Chân chàng bước theo phép lăng ba vi bộ rất mau lẹ, chắp hai tay nhìn sáu gã kia, vừa vái vừa nói. Các vị anh hùng hảo hán đoàn dự này vốn cùng quý vị không thù oán, xin quý vị mở đường cho ta đi. Ta, ta không dám giết người nữa đâu. Ta đã làm chết nhiều người. Lòng ta hối hận vô cùng quý vị rút lui đi đoàn dự này chịu thua rồi mà Thốt nhiên chàng xoay mình chợt thấy một người Tây Hạ đứng đó Không biết gã đến từ bao giờ Gã này tầm vóc vừa phải y phục cũng giống như những tên võ sĩ Tây Hạ kia Có điều sắc mặt gã vàng lợt trơ như gỗ đá chả khác gì cái mặt chết trôi Đoàn dự trông thấy sợ quá Nghĩ thầm không biết gã này là người hay là ma. Phải chăng mình đánh chết mấy gã võ sĩ Tây Hà? Âm hồn chưa tiêu tan nên oan vườn xuất hiện nghĩ vậy. Chàng sợ run cầm cập. Lắp bắp hỏi. Mi? Mi là ai đến đây làm gì? Gã cao thủ người Tây Hà vẫn đứng chơ như phóng, đã không trả lời lại không nhúc nhích. Đoàn dự lặng người đi túm lấy huyệt trí thất một gã võ sĩ Tây Hạ ném vào quái nhân kia. Quái nhân né người đi một chút, tên võ sĩ Tây Hạ bị đập đầu vào tường vỡ ấp ra mà chết. Đoàn dự thở phào một cách rồi nói. Té Gia Mi cũng là người chứ không phải là vượt. Ba tên võ sĩ Tây Hạ thấy bên mình mỗi lúc một ít người đều nảy ra ý kiến muốn rút lui. Một gã chạy ra toan mở cửa chạy thì tay thủ tây hạ quát lên. Mi làm gì vậy? Gã vung đao lên vù vù chém xuống đoàn giữ ba nhát. Đoàn dự đã không có ý chí phấn đấu. Nhìn thấy ánh đao xanh lè khoa lên trước mặt mình đâm tới. Chàng sợ hãi vô cùng. Kêu lên. Mi! Mi còn hung hăng thế ư ta mà đánh vào huyệt ngọc trầm và thiên chủ chắc Mi không chống nổi ta đâu. Ta khuyên mi nên thu binh trở về đi là hơn. Tay cao thủ người Tây Hạ nghiến răng càng đánh mạnh hơn tiến sát mãi vào đoàn dự. Nếu chàng không nhanh chân đổi bước kịp thời thì chỉ chúng một đao là mất mạng. Gã cao thủ người Hán rất vượt quyệt. Lúc ban đầu thấy cuộc đấu cực kỳ hung dữ, gã lùi lại sau. Bây giờ thấy đoàn dự năn nỉ xin thôi vì ngoài cách né tránh. Chàng không còn lối nào đánh trả, Gã nghĩ ra một kế đến bên cối gạo. Búc hai nắm cám ném vào mắt đoàn dự. Đoàn dự bộ pháp xảo diệu vô cùng, hai nắm cám ném không trúng. Gã cao thủ người Hán lại búc hai nắm cám ném luôn, mấy lần không trúng. Trong nhà trại cám bay lên tứ tung như một làn mù tỏa. Đoàn dự cả tiếng kêu lên. Nguy rồi nguy rồi tôi không trông rõ nữa rồi Ngọc Yến biết tình thế cực kỳ nguy hiểm Nàng lại biết rằng mấy tay cao thủ đánh mà đoàn dự không việc gì là nhờ ở bộ pháp thần diệu lăng ba vi bộ Khi địch nhận ra chiều, khí giới hoạt quyền cước chỉ sai một ly, không bao giờ trúng cả Bây giờ trong nhà đại đường cám bùi bay mù, ai nấy ra chiêu bừa bãi thì rất có thể đoàn dự sẽ đánh chúng Vì chân đoàn dự bước theo bộ pháp lăng ba vi bộ mà đối phương cứ nhắm chàng đuổi đánh thì không bao giờ trúng. Nhưng không cần biết đoàn dự ở chỗ nào thì đánh lại dễ trúng. Giả tỉ mà bọn cao thủ này cứ nhắm mắt chém tràn thì đoàn dự đã bị nát như tương từ bao giờ rồi. Đoàn dự hai mắt bị cám làm cho mở tịt không mở ra được. liền nhảy mạnh một cái. Tung mình vào ruồng nước rồi bám theo cánh ruồng lên trên. Bỗng nghe hai tiếng kêu rú lên thì ra hai gã võ sĩ Tây Hạ bị tay cao thủ người Tây Hạ chém nhầm phải chết tươi. Theo sau là những tiếng choang choảng. Một người hô lên tôi đây mà. Người khác cũng kêu lên. Phải coi chừng tôi đây này. Đó là tiếng đao kiếm chạm nhau giữa những tay cao thủ người Hán và người Tây Hạ. Cuộc đánh lộn thêm hai hiệp nữa Lại có một tiếng kêu ối trao rất thê thảm Tên võ sĩ cuối cùng người Tây Hạ Không biết bị ai đá trúng vào huyệt trọng yếu Người hắn bắn ra ngoài cửa Trước khi chết Hắn còn kịp kêu lên một tiếng bi thảm Đoàn dự nghe tiếng kêu thì sởn gáy rụng rời Toàn thân run lên bần bật Chàng hấp tấp kêu lên Ôi thôi các ngươi còn có ba người Sao cứ đánh mãi ta đã van xin các ngươi mà Gã người Hán nghe tiếng đoàn dự nói Phân biệt được phương hướng Vung tay phải một cái Phóng một mũi cương tiêu về phía chàng Mũi tiêu đến nơi thì cánh gùng đã quay đoàn dự xuống thấp một chút Tách một tiếng Mũi cương tiêu đã cắm chặt góc vạt áo đoàn dự vào cánh gùng Đoàn dự cả kinh nghĩ thầm mình không hiểu lối tránh ám khí hễ đối phương phóng chúng là mình phải chết vì khiếp sợ quá nhùn tay ra năm ngón tay cũng không còn sức mạnh nữa đang cầm ruồng nước phải rời ra gã người hán trông qua đám mù tỏa thấy rõ vung tay ra chụp đoàn dự đoàn sự còn nhớ được vương ngọc yến bảo chàng điểm vào huyệt nhân nghiêng gã nhưng một là chàng đang lúc hoang mang hai là tuy chàng nhận ra huyệt đảo Nhưng không luyện tập bao giờ. Chân tay cuống huyết. Chàng đưa tay điểm vào huyệt nhân nhưng nhưng không đúng vị trí. Hoặc về tả hoặc lệch sang hứa một chút. Lúc chàng điểm trúng vào huyệt khí hộ gã. Nhưng gã luyện tập võ tông khác người thường. Huyệt khí hộ chỉ là tiểu huyệt mà thôi. Gã bị điểm trúng huyệt này không nhịn được. Cất lên tiếng cười ha hả không ngớt. Gã phóng kiếm đâm đoàn dự. Miệng vẫn cười đổ giọng khi khi, ha ha, hít hít. Những chối cười thật lớn không sao ngừng được. gã cao thủ người Tây Hạ hỏi gã cao thủ người Hán. Dung huyên làm gì mà cười lắm thế? gã người Hán không sao trả lời được, chỉ cười ngặt cười nghẹo. gã võ sĩ Tây Hạ không hiểu đầu đuôi tức giận hỏi. Kẻ địch lợi hại ở trước mặt, ngươi còn giỡn được ư? Võ sĩ người Hán lắp bắp hát hạ, tôi, hít hít, hì hì, gã cầm kiếm phóng ra đâm vào lưng đoàn dự, đoàn dự nghiêng về mé tả, gã cao thủ người Tây Hạ vì trông không rõ, nhìn về phía đó xông tới, hai người đụng vào bụng nhau, gã võ sĩ người Tây Hạ này là tay đắt nổi tiếng về môn bắt người, gã vừa chạm vào mình đoàn dự đã phản ứng rất mau lẹ Xoay tay trái một cách đã nắm ngay được ngực chàng Gã biết rằng đoàn dự chỉ sở trường về bộ pháp Giờ đã níu sơ Sơ Quy Quy U To Cơ Chàng chính là cơ hội rất tốt để thủ thắng Tay phải gã bỏ đơn đao xuống Xoay lại nắm lấy cổ tay bên trái chàng Đoàn dự kêu to lên Khổ rồi khổ rồi Chàng cố sức giãy rùa, song gã cao thủ Tây Hạ kinh lực rất lợi hại. Hai tay gã tự hộ như hai đai sắt nắm chặt lấy cổ tay trái cùng ra ngực chàng. Nên chàng cố cửa quậy mà không sao thoát ra được. Gã cao thủ người Hán trông thấy dễ ăn, liền giơ kiếm nhằm sau lưng đoàn dự đâm tới. Gã cao thủ người Tây Hạ nghĩ thầm không được nếu để y đâm sâu vào vài tấp thì đối phương không toàn tính mạng vả nếu gã kia không kể gì đến nghĩa khí muốn tranh công một mình y chỉ đâm sâu vào một thước thì chết luôn cả mình nữa nghĩ vậy gã kéo đoàn dự về phía sau một bước gã người hán vẫn cả cười không ngớt tiến lên một bước lại muốn phóng kiếm ra đâm nữa đột nhiên nghe đánh binh một tiếng một cánh vùng nước đánh vào đầu gã khiến gã ngất đi Thế mà lúc gã chưa tắt thở vẫn cười ha hà, nhưng tiếng cười vô lực, tiếng cười quái dị. Gùng nước vẫn từ từ chuyển bánh. Lại một cánh thứ hai đập vào ngực gã đánh chát một tiếng. Tiếng cười của gã nhẹ đi vài phân. Đến cánh thứ bảy bắn vào ngực gã thì tiếng cười chỉ lơ ngơ như người trong mộng. Gã cao thủ tây hạ vẫn níu chặt đoàn sự. Tay trái vẫn thêm kình lực khiến cho chàng hít thở khó khăn. Rồi sau xét liệu hoặc bắt hoặc giết Tay trái đoàn dự vẫn phóng về phía trước Nhưng đều phóng ra ngoài không gian Kim Dung Chương 12 Võ công tuyệt thế là ai Vương Ngọc Yến thấy đoàn dự bị tay cao thủ Người Tây Hạ dùng phép cầm nã bắt được Không có cách nào thoát thân Thì trong giả bồn chồn muốn chạy ra cứu viện Khốn nỗi từ lúc chúng độc trở đi Tứ chi bài hoài Nhắc tay cất chân rất khó khăn thì còn nói chi đến chuyện cứu người nữa Nàng còn nghĩ đến một tay cao thủ nữa Người Tây hạ mặt mũi gớm giết đang đứng bên cửa lớn Gã này chỉ sơ đao lên chém một nhát tất là đoàn dự uổng mạng Nàng sợ hãi quá, lớn tiếng la lên Các người không được sát hại đoàn công tử Ta, ta theo các người đi là xong Giữa lúc này trong lòng đoàn dự cũng cực kỳ kinh hãi Chàng liều mạng đưa ngón tay ra điểm loạn cả lên Thực ra Nếu lúc chàng chấn tính Chân tay không bị nắm xứ thì chu cáp thần công ở trong thân thể chàng cũng đủ hút chặt lấy nội lực của tay cao thủ người Tây Hạ Nhưng một là chàng tinh thần bị khủng bố đát lâu Hai là nội lực chàng nhân lúc kinh khủng mà chạy hết xa năm đầu ngón tay và tụ tập ở đó thì lại điểm ra ngoài không gian chàng cảm thấy áp lực trên ngực mỗi lúc một nặng thêm dần dần không thở được nữa đang lúc mười phần nguy ngập bỗng nghe mấy tiếng xùy xùy rồi gã cao thủ người tây hạ rú lên úi chao thằng lõi này giỏi thực mi điểm chúng vào ta chúng huyệt ngọc trầm ta rồi hai tay gã nới ra đầu rú xuống gục vào vách mà chết đoàn dự rất lấy làm kỳ ngoảnh đầu lại xem thì huyệt ngọc trầm gã cao thủ tây hạ bị thủng một lỗ nhỏ máu tươi ớt ra vết thương này là do kiếm khí lục mạch thần kiếm gây nên đoàn dự không nghĩ ra chàng không ngờ trong lúc cực kỳ nghiêm trọng công lực ngưng tụ ở đầu ngón tay điểm ra phóng lên trên tường còn văng ngược lại đánh trúng vào hậu trầm gã cao thủ tây hạ được Chính gia đoàn dự đã điểm ca thảy mười mấy phát vào sau lưng đối phương mà gã không việc gì vì nội lực gã rất hùng hậu. Thế mà kiếm khí bật văng trở lại, sức mạnh đã giảm sút thì tưởng không thể là cho gã tổn thương mảy may được. dè đâu hai huyệt ngọc trầm và thiên chủ là cửa tử gã kiếm khí chàng đụng vào là gã lập tức chết ngay. Đoàn dự vừa mừng vừa sợ buông thi thể gã cao thủ tây hạ xuống rồi gọi. Vương cô nương bên địch chết hết rồi. Chàng quên mất gã đứng bên cửa. Thốt nhiên phía sau có tiếng nói lạnh như băng. Chưa chết hết đâu. Đoàn sử dùng mình quay lại. Thấy vẻ mặt gã cao thủ tây hạ này trơ như gỗ thì nghĩ thầm chắc võ công gã này không giỏi. Mình chỉ cần túm lấy huyệt trí thất gã là giết được ngay. Liền cười nói lão huyên đi đi thôi tôi quyết không giết đâu gá kia hỏi ngươi có đủ bản lĩnh để giết được ta ư giọng nói cực kỳ ngạo mạn thực ra thì đoàn dự không muốn giết hại thêm nữa chàng chắp tay nói tại hạ chưa chắc đã là tay đối thủ với các hạ còn nhờ các hạ rộng dung tha cho gá cao thủ tây hạ đáp mấy lời ngươi nói có vẻ đùa giỡn chứ không có ý thành thực xin tha Phép nhất xương chỉ cùng lục mạch thần kiếm của họ đoàn nước đại lý đã từng nổi danh lừng lấy khắp nơi Lại được cô nương kia chỉ bảo yếu huyết Há chẳng phải là tay cao thủ bậc nhất hiện nay sao tại hạ muốn được lính giáo những đòn tuyệt ký của các hạ Gã nói thẳng một lào đều nhau, không tiếng nhỏ, tiếng nặng, tiếng nhẹ, cũng không tỏ vẻ tán dương hay khinh miệt Ai chưa nghe quen tai thì tưởng gã ở nước nào đến Gã nói tiếng Hán từ ngữ không sai lầm mà âm điệu cũng rõ ràng. Đoàn dự nghĩ thầm nghe giọng lưới, gã này quyết không phải là tay tầm thường. Ta không cùng động thủ hay hơn. Nên nhớ rằng bản tính đoàn dự không ra võ công mà nay giết đã lắm người vì tình thế bất đắc dĩ. Về chuyện đánh đấm nhau nếu có thể tránh được là chàng thôi ngay. Thế rồi chàng vái sát đất thành thực năn nỉ. Lời chỉ trích của các hạ thật đúng ý nguyện cầu xin của tài hạ thật ra chưa đủ thành kính. Vậy bây giờ tài hạ xin có lời tự tả. Thực ra tài hạ chưa học chút võ công nào, vừa rồi tài hạ đánh chết người, chẳng qua sự ngẫu nhiên. Tài hạ chỉ mong bảo toàn tính mạng đã lấy làm mãn nguyện lắm rồi, đâu dám tranh cường với ai. gã cao thủ tây hạ cười khành khạch nói. Các hạ chưa từng học võ công. Vậy mà mới sơ tay một cách đã giết chết hết bốn tay cao thủ trong nhất phẩm đường Lại giết luôn 11 tên võ sĩ Giả tỉ như các hạ học võ công rồi Bao nhiêu tay cao thủ trong võ lâm khắp thiên hạ liệu còn sống được nữa không Đoàn dự đảo mắt nhìn từ đông sang tây trong nhà đại đường một lượt Thấy bảy tám xác chết nằm ngổn ngang dính bê bết máu Trong lòng chàng ăn năn vô cùng Bưng mặt nói ập ốm, sao, sao tôi lại giết nhiều người thế này tôi, tôi thực không muốn giết người. Bây giờ biết làm thế nào, bây giờ biết làm thế nào. Gã kia cười lạc mấy tiếng, liếc mắt nhìn chàng xem mấy lời chàng nói có đúng là bản tâm chàng không. Đoàn sử rớt nước mắt nói, những người này trong nhà đều có cha mẹ, vợ con, vừa mới đây họ đều mạnh khỏe như sồng như cọp. Mà đều bị giết, tôi, tôi, rất lấy làm hổ thẹn với chúng họ. Nói tới đây chàng xúc động gì thường, bất xác nước mắt như mưa, nghẹn ngào nói. Chưa chắc bọn họ định bùng giết tôi, mà chỉ vâng lệnh trên sai khiến đến đây để bắt người. Họ với tôi chưa từng quen biết nhau, vậy mà tôi hạ độc thủ làm chi. Gá cao thủ Tây hạ cười, lại nói. Thôi ngươi đừng nhân nghĩa xả nữa làm trò mèo khóc chuột làm chi ngươi tưởng thế là được người ta tha tội cho ư. Đoàn dự gạt nước mắt đáp. Các hạ nói phải lắm người đã giết tội đa phạm khóc cũng vô ích. Tôi đành đem những thi thể này đi mai táng cho rồi. Ngọc Yến nghĩ bụng đem mười mấy cái xác đi chôn thì biết bao giờ cho xong nàng liền la lên. Đoàn công tử tôi e rằng địch nhân còn đến tấn công nữa ta phải gấp rút rời khỏi nơi đây đoàn dự đáp ngay vâng vâng rồi trở gót lên thăng gá cao thủ tây hạ nói ngươi chưa giết ta đã đi ngay ư đoàn dự lắc đầu đáp tôi không giết các hạ hơn nữa tôi không định nổi các hạ gá kia nói chúng ta chưa tỉ thí sao ngươi đã biết không địch nổi ta cô nương kia đã đem môn lăng ba vi bộ truyền thủ cho ngươi. Quả nhiên các ngươi có thủ đoàn khác người Đoàn dự toan giải bày phép lăng ba vi bộ không phải do Ngọc Yến truyền thủ cho mình. song chàng lại nghĩ việc này hà tất phải nói với người ngoài rồi chàng đáp. Đúng rồi tôi không hiểu võ công là gì. Hoàn toàn trông nhờ ở vương cô nương chỉ điểm cho mới thoát khỏi đại nạn. Gã kia nói. Càng hay ta ở đây chờ. Ngươi xin chỉ thị cô nương phương pháp giết ta đi. Đoàn dự đáp. Tôi không giết các hạ mà. Người kia nói. Ngươi không muốn giết ta. Nhưng ta lại cứ muốn giết ngươi. Nói xong lượm một thanh đao dưới đất. Đột nhiên. Giữa nhà đại đường ánh đao lấp lánh trong vòng hơn một trượng Đoàn dự khoa chân bước ra một bước sơ sống đao lên đỡ trên bả vai rồi bỗng kêu lên một tiếng chân bước loạn troạn gã cao thủ tây hạ lập tức thừa thế đưa mũi đơn đao đâm vào cổ chàng Đoàn dự sợ toát mồ hôi, lạnh mắt, đứng yên không nhúc nhích Người kia nói ngươi mau lên thỉnh giáo sư phụ đi Xem nàng bảo dùng cách gì để giết ta Nói xong thu đao về Phóng chân đá một cái Đoàn dự lăn đi long lóc va và vào cột nhà chán sưng hút chảy máu tươi ra Vương Ngọc Yến gọi Đoàn công tử đứng dậy mau Đoàn dự đáp Vâng Đoàn Vịn thang trèo lên gác Vừa trèo vừa quay đầu nhìn lại Thì thấy gã kia thu đao về ngồi xuống Nét mặt gã trơ ra như xác chết Tựa hồ đang nhớ lại việc gì Quyết không nhân lúc chàng trèo thang mà đánh lén vào phía sau Đoàn dự lên gác rồi khẽ bảo vương Ngọc Yến Vương cô nương mình đánh không lại gã đâu Chúng ta chuồn đi là hơn Ngọc Yến đáp Gã sứ ở dưới nhà Chuồn đi lối nào được công tử cầm tấm áo kia lại đây cho tôi Đoàn dự đáp Vâng Đoạn, với lấy tấm áo cũ của cô gái nông thôn để lại đưa cho Ngọc Yến. Ngọc Yến nói. Công tử nhắm mắt rồi lại gần đây mặc áo giúp tôi. Cấm công tử không được mở mắt ra. Đoàn sự tuyệt đối kính cần làm theo lời nàng. Nguyên chàng là người quân tử trí thành. Coi Ngọc Yến như là một vị thần linh mà chàng rất sùng bái. Nên không dám mảy may trái lệnh. Xong tấm áo này rách nát, sợ che không hết thân thể nàng nên chàng sợ quá chống ngực đánh thình thình. Ngọc Yến chờ chàng mặc áo xong cho mình rồi nói. Được rồi, được rồi công tử dắt tôi đứng lên. Đoàn dự chưa được lệnh truyền cho mở mắt, hai mắt vẫn nhắm chặt không dám hé mở. Chàng vừa nghe nàng bảo nâng tôi đứng dậy liền giơ tay lên, không ngờ tay phải lúc vươn ra lại đụng phải má nàng chàng thấy tay mát rời và mềm mại bất giác sợ giật nảy mình bèn xin lỗi thật là đắc tội thật là đắc tội ngọc yến lúc nhờ chàng mặc áo dùm đã thẻn mặt đỏ bừng giờ thấy tay chàng đưa lên sờ má lại càng bén lén nói ủa tôi bảo công tử nâng tôi dậy kia mà đoàn dự đáp vâng vâng mắt chàng vẫn nhắm chặt hai tay sờ soạn. Không biết sờ vào đâu cho được. Chỉ sợ sờ vào người nàng thì tội nghiệp càng nặng. Vì vậy mà chân tay luống cuống rất đỗi hãi hùng. Ngọc Yến trong lòng nóng này vô cùng, hồi lâu mới nhận ra rằng chàng vẫn nhắm mắt, liền hỏi. Sao công tử không mở mắt ra? Gã võ sĩ người Tây Hạ ở dưới đại đường cười hình hịch nói. Ta bảo ngươi lên học võ công để giết ta chứ ta có bảo ngươi lên để giỡn nhau đâu. Đoàn dự mở mắt ra thấy vương Ngọc Yến mặt đỏ như gấc e thẹn khôn xiết thì chàng mê mẩn tâm thần. Run run thổn mặt ra mà nhìn nàng. Mấy lời gã Tây Hạ vừa nói không lọt vào tai. Ngọc Yến nói. Ngươi nâng ta dậy, ngồi xuống đây. Đoàn dự vội đáp. Vâng vâng. Chàng rất kinh sợ đỡ người nàng lên để ngồi xuống ghế. Ngọc Yến hai tay giữ lấy vạt áo, cúi đầu nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói. Gá cố ý không tiết lộ võ công của gã thuộc về môn phái nào, ta. Ta không biết làm thế nào để đánh bại gã. Đoàn dự hỏi. Gá ghê gớm lắm phải không? Ngọc Yến đáp. Vừa rồi gá đồng thủ với công tử đã ra chiêu tất cả 17 môn khác nhau. Đoàn sự lấy làm kỳ hỏi. Sao vừa một loáng mà gã đã ra đòn đến 17 lối khác nhau rồi kia ư? Vương Ngọc Yến nói. Phải rồi y vừa xử đơn đao để uy hiếp công tử. vung đao chém mặt đông là hàng ma đao pháp của phái thiếu lâm. Nhát đao chém về phía tây là môn xài đao gồm 18 đường của Lê Hào Hán ở Đồng Lê Sơn tỉnh Quảng Tây. Khoa đao chém trở lại biến thành đường hồi phong phất liếu đao của sử gia tại Giang Nam. Gã sử 14 thế đao của 14 môn phái khác nhau. Sau y lại trở sống đao xuống vai công tử lại là đao pháp của lão hòa thượng tam quán tại chùa thiên đồn phủ ninh ba chiết giang sáng chế ra và đặt tên là tử bi đao. Đòn này chỉ để áp chế đối phương mà không giết người. Thế đao mà gã ghề cổ công tử là một trong ba thứ hậu sơn tam tuyệt chiêu của Dương Linh Công Bản Triều. Cuối cùng, cái đá cho công tử lăn đi là một đòn của người Tây Hạ. Vương Ngọc Yến nói đúng từng chiêu một thuộc môn phái nào. Đoàn sự mù tịt chẳng hiểu gì, chỉ thổn mặt ra mà nghe. Vương Ngọc Yến nghiêng đầu đi nghĩ ngợi một lát rồi nói. Công tử không địch nổi gã đâu, chịu thua gã quách đi cho rồi. Đoàn sử nói Tôi đã bảo gã là chịu thua rồi Rồi chàng lớn tiếng nói tiếp Bất luận dùng cách nào tại hạ cũng không địch nổi các hạ các hạ có chịu thôi không Gã cao thủ tây hạ cười lạc đáp Kể ra thì ngươi muốn ta tha mạng cũng chẳng khó gì Ngươi chỉ theo ta một điều là đủ Đoàn sử hỏi Điều chi Người đó đáp Từ nay trở đi Mỗi khi ngươi thấy mặt ta phải dập đầu xuống đất binh binh lại ta ba lại và hô lên một câu xin đại lão ra tha cho cái mạng kiến rồi này cho. Đoàn dự tức khí nổi lên bừng bừng, nói. Muốn giết kẻ sĩ thì được chứ làm nhục thì không xong đâu các hạ muốn giết tại hạ thì giết phứt đi cho rồi. Người kia hỏi. Có thật ngươi không sợ chết? Đoàn dự đáp. Cái chết ai mà không sợ? Nhưng sống để mỗi lần thấy các hạ, lại phải quỳ xuống dập đầu lại thì tại hạ quyết không chịu. Người kia cười lạc, nói. Ngươi thấy ta, quỳ xuống dập đầu lại mà đã cho là tuổi nhục thế thì một ngày kia ta lên ngôi hoàng đế đất Trung Nguyên. dễ thường ngươi không quỳ lại xuống hay sao? Đoàn dự nói. Bái kiến đức hoàng đế, dập lại là một chuyện khác. Và đó là theo lễ nghi chứ không phải van xin tha mạng Vương Ngọc Yến thấy gã cao thủ Tây Hạ nói câu thế thì một ngày kia ta lên ngôi hoàng đế đất Trung Nguyên Không khỏi giật mình, nàng tự hỏi sao gã dám nói câu này gã cao thủ Tây Hạ lại nói Phải chăng thế là ngươi không chịu điều kiện của ta Đoàn sự lắc đầu, nói Như vậy thì quả tại hạ không thể tuân mệnh được Còn mong Lão Hương nhân nhượng cho được phần nào chăng Người kia đáp Được lắm ngươi xuống đây ta chém cho một nhát đao là xong Đoàn dự nhìn Vương Ngọc Yến ra chiều quyến luyến Nói Lão Hương định giết tôi Điều đó không có gì quan hệ Tôi chỉ xin Lão Hương một việc Người kia hỏi Việc gì Đoàn dự đáp Cô nương đây bị trúng đột nặng lắm, chân tay không cất nhắc được. Xin lão huyên liệu bài phương tiện đưa về nhà nàng tại mạn Đà Sơn Trang trong Thái Hồ. Người kia ha hả cười, nói. Ta không thể nào làm việc đó được. Quan trinh đông đại tướng quân nước Tây Hạ đã ban tướng lệnh hễ ai bắt được cô này. Một vị nữ lang học rộng tài cao. Sẽ được ban thưởng ngàn lượng vàng và phong quan vạn hộ hầu. Đoàn dự nói, thế thì dễ lắm tôi viết một phong thư. Sau khi lão Hương đưa nàng về nhà rồi, cầm thư đưa đến nước đại lý lấy năm ngàn lượng vàng và chức vạn hộ hầu cũng không mất đâu. Người kia cười khanh khách nói, ngươi làm như ta là đứa con nít lên ba không bằng ngươi là cái thứ gì mà một phong thư đem đi được cấp năm ngàn lượng vàng và phong quan đến chức vạn hộ hầu. Đoàn sự biết gã không tin nhưng cũng chẳng còn có cách nào khác. Chàng hỏi. Thế thì biết làm sao bây giờ tôi chết chả có gì đáng tiếc. Nhưng để tiểu thư lưu lạc sang đó. Xa vào tay quân giặc cướp thì dù tôi có muốn thác cũng không thể chuộc tội được. Vương Ngọc Yến thấy lời chàng chân thành thì trong lòng không khỏi xúc động. Nàng lớn tiếng bảo gã cao thủ Tây hà. Này nếu ngươi vô lễ với ta thì biểu hương ta sẽ tìm ngươi để báo thù, Làm cho nước Tây Hạ ngươi phải một phen thất điên bát đảo Đất lở trời long Cả đến giống xuất sinh cũng không yên thân đâu Người kia hỏi Biểu hương ngươi là ai? Ngọc Yến đáp Biểu hương ta tiếng tâm lừng lấy trong các phái võ lâm ở Trung Nguyên là mộ dung công tử Cái tên cô tô mộ dung chắc ngươi chẳng lạ gì. Nếu ngươi không nể ta thì biểu huynh ta sẽ chơi đòn gậy ông đập lưng ông còn khốc liệt hơn chứ không nể ngươi đâu. Người kia cười khành khạch đáp. Mộ dung công tử ở cô tô là đứa con nít miệng còn hôi sữa. Chưa giáo máu đầu. Chỉ có tư danh chứ có bản lĩnh gì dù y không tìm đến. Ta cũng quyết tìm đến y để so tài cao thấp. Vương Ngọc Yến lắc đầu, nói Ta bảo cho ngươi biết chắc chắn trăm phần trăm ngươi không địch lại biểu huyên ta đâu Ta khuyên ngươi về nước đi là hơn nếu ngươi muốn hại đến tính mạng của đoàn công tử đây Ta cũng sẽ xin biểu huyên ta tìm ngươi để báo thù. Ngươi nên biết rằng Giả kỷ mà đoàn công tử đây chạy lấy thân thì đã thoát rồi Nhưng công tử hoàn toàn muốn giúp đỡ ta nên mới xa cơ trốn này À từ nãy tới giờ ta chưa kịp hỏi họ tên ngươi Ngươi có dám nói cho ta biết không gã kia đáp Bản quan đi không thay họ Ngồi chẳng đổi tên Tây hạ lý xuyên tông chính thì là ta Vương Ngọc Yến nói cha cha ngươi họ lý tức là quốc tính nước Tây hạ gã kia nói Không những ta ở trong quốc tính mà thôi ta còn có chí xúc xạ trung thành mơ màng đất nước đánh liêu. Diệt tống. Phía tây lấy nước thổ phồn. Phía nam lấy nước đại lý. Đoàn sự cười ha hà, nói. Lý siên tông hỡi. Lý siên tông chí ngươi kể cũng lớn đấy nhưng này ta bảo cho ngươi hay. Ngươi thông hiểu tuyệt kỹ các môn phái để luyện thành một người có bản lãnh vào bậc nhất thiên hạ. Thì việc đó kể ra cũng không khó lắm Nhưng nếu ngươi muốn thống nhất cả thiên hạ Thì dù có bản lãnh về võ công ngươi bất cứ đến đâu cũng khó lòng làm nổi Vương Ngọc Yến xen vào Ngay đến cái việc luyện thành một tay giỏi võ nhất thiên hạ Vì tất ngươi đã làm được Lý Duyên Tông hỏi Sao cô biết tôi không làm được xin cô chỉ giáo cho Ngọc Yến đáp Hiện nay hãy lấy cái kiến thức thiện cận của ta mà nói thì ta đã thấy võ Tông ngươi còn kém hai người. Lý Xuyên Tông tiến gần lại một bước, ngẩng đầu lên hỏi. Hai người đó là ai? Ngọc Yến đáp. Người thứ nhất là vị bang chúa trước đây của cái bang tên gọi Kiều Phong. Lý Xuyên Tông hứa lên một tiếng rồi nói. Y tuy có lớn tiếng tâm thật, nhưng sự thực chưa chắc chắn đã giỏi. Còn người thứ hai là ai? Ngọc Yến đáp. Người thứ hai là biểu huyên ta, tức mộ dung công tử, tên gọi mộ dung phục, người Giang Nam. Lý Diên Tông lắc đầu, nói. Lời cô nương chưa chắc đã đúng. Tôi xin hỏi cô kể tên Kiều Phong lên trên mộ dung phục là theo công lý hay là tư tình? Vương Ngọc Yến hỏi lại. Sao ngươi lại hỏi vì công lý hay tư tình? Lý Duyên Tông nói, nếu theo công lý mà nói là cô nương quả thấy kiều phong bản lĩnh trội hơn mộ dung tông tử. Còn về tư tình thì cô nương nhận là người thân thích với mộ dung phục, nên có ý nhún nhường để người ngoài lên trên. Vương Ngọc Yến trầm ngâm một lát rồi nói, vì công lý hay vì tư tình cũng vậy, ta vẫn mong biểu hương ta giỏi hơn kiều bang chúa. Nhưng hiện nay thì chưa được. Lý Diên Tông cười lạc, nói Hiện nay còn chưa được nhưng sau này tài nghệ ngày một tấn tới chắc rồi sẽ thành được tay cao thủ đệ nhất thiên hạ. Ngọc Yến thở dài, nói Sau này cũng không được, tay võ công đệ nhất thiên hạ sau này chắc chắn là đoàn công tử đây. Lý Diên Tông ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, nói Cô nương khéo nói sớn đấy tên đồ gàn này bất quá nhờ được cô nương truyền cho môn lăng ba vi bộ. Chẳng qua chỉ có công dụng lẩn tránh cho khỏi mất mạng trong một lúc mà thôi. Chẳng lẽ cái bản lính chuyên cầm đầu chạy trốn hay cứ sút cổ nấp nánh như con rùa mà lại xưng là cao thủ đệ nhất thiện hạ ư? Vương Ngọc Yến Toan nói cho gã biết là môn lăng ba vi bộ không phải nàng truyền thụ cho đoàn dự và nội lực chàng hùng hậu vô song không ai bị kịp. Xong rồi nàng nghĩ lại gã này tâm địa hẹp hòi, nếu mình nói thực e rằng gã sẽ cố giết đoàn công tử. Chi bằng mình nói khích gã mấy câu. Nghĩ vậy nàng liền đáp. Nếu công tử chịu nghe lời ta chỉ điểm cho luyện tập võ công. Thì chỉ trong ba năm võ công chàng nếu không đến được bậc nhất thiên hạ thì ít ra cũng đã đánh bại ngươi dễ dàng như trở bàn tay. Lý Diên Tông nói. Nếu vậy càng hay tôi rất tin lời cô nương để hắn lại sẽ thành mầm họa sau này. Chi bằng bữa nay tôi chém phước hắn một nhát để khỏi lo về sau. Đoàn công tử xuống đây mau ta giết ngươi đó. Vương Ngọc Yến cả kinh. Nàng không ngờ cao mẹo mà hóa ra thừa cơ, gã này không thể dùng lời nói khích được. Nàng đành cười lạc, nói. Thế ra ngươi nhát gan thật, ngươi sợ ba năm sau chàng sẽ thắng ngươi. Lý Diên Tông nói. Ngươi dùng kế khích ta để ta tha mạng cho hắn. Ha <cười> ha Lý Diên Tông này là hạng người nào mà lại mắc mưu ngươi một cách dễ dàng thế được muốn ta tha mạng cho cũng chẳng khó gì. Vì ta đã bảo rồi đó mỗi khi gặp ta, hắn phải sụt lại xin tha. Thế thì ta không thèm giết hắn đâu. Vương Ngọc Yến quay đầu nhìn đoàn dự, nghĩ bụng việc thấy gã mà chàng phải dập đầu xin tha tất không xong rồi. Bây giờ chỉ còn cách tìm lấy cái sống ở giữa cái chết. Nàng khẽ bảo đoàn dự. Đoàn công tử kiếm khí ở đầu các ngón tay công tử có lúc linh nghiệm có lúc không là tại sao vậy? Đoàn dự đáp Tôi cũng chẳng hiểu ra sao nữa Ngọc Yến nói Bây giờ công tử thử cố sức dùng kiếm khí đâm vào cổ tay gã Cướp lấy thanh trường kiếm rồi sau ôm chặt lấy gã liều mình tranh đấu chết thì cùng chết cả Bữa trước ở Mạn Đà Sơn Trăng Công tử đã áp chế nổi bình má má để cứu tôi. Thì nay công tử lại dùng phương pháp đó. Nguyên vương Ngọc Yến thấy Lý Xuyên tôn quả là tay lợi hại vô cùng nên nàng tính trong thời gian ngắn ngủi này mà dạy cho đoàn sự dùng võ công uy hiếp bên địch để thủ thắng thì không thể nào làm được. Nàng nhớ lại hôm đoàn sự áp chế được bình má má là hoàn toàn nhờ hấp lực ở trong mình chàng thu hút hết trình lực đối phương. Chỉ cần chàng tiếp xúc được tay đối phương là tự nhiên may ra có hiệu quả cũng chưa biết chừng. Đoàn sự nghe nàng nói, gật đầu và cũng nghĩ thầm ngoài cách đó cũng không còn cách nào nữa. Có điều chàng không nắm chắc cách đó có hiệu quả cũng chưa biết chừng. Đoàn Dự xốc áo lại cho ngay ngắn rồi cười, nói. Vương cô nương tại hạ bất tài không thể bảo vệ cô nương về quý phủ thật lấy làm xấu hổ. Ngày sau cô nương vinh quy về quý phủ cùng lệnh biểu huyên làm lễ thành thân. Xin đừng quên những khóm trà mà chính tay tai hạ đã trồng ở mạn đà Sơn Trang. Cô nương tưới cho mấy chén rượu vào gốc. Tức là tại hạ cũng được uống rượu mừng cô nương đó. Ngọc Yến nghe đoàn dự nói đến cuộc thành thân giữa nàng và mộ dung công tử cảm thấy nức lòng hở dạ. Xong nàng nhìn đoàn dự đem thân ra cho kẻ ác chém giết, không khỏi tội nghiệp cho chàng buồn sầu nói. Đoàn công tử ơn cứu mạng của đoàn công tử Vương Ngọc Yến này quyết không bao giờ dám quên. Đoàn dự nghĩ bụng sau này nàng cùng mổ dung công tử thành thân. Mình trông thấy tất sinh lòng đố kỵ đến phải phát điên lại càng đau ruột hơn nữa. Sống như vậy thì thà rằng hôm nay chết đi còn được yên tâm hơn. Chàng quay lại mỉm cười với Vương Ngọc Yến rồi bước từng bậc cầu thang đi xuống dưới nhà. Vương Ngọc Yến nhìn sau lưng chàng lẩm bẩm. Thật là con người kỳ quái. Đã đến lúc này mà chàng hãy còn cười được. Đoàn dự xuống gác rồi trừng mắt nhìn Lý Duyên tung nói. Lý tướng quân ngươi không giết ta không được, vậy thì đồng thủ đi. Nói xong chân chàng đạp theo bộ pháp lăng ba vi bộ. Lý Duyên Tông múa tiết thanh đơn đao, chém luôn ba nhát veo véo mà ba thế chém thuộc về ba phái khác nhau. Kể về đao pháp thì khắp trong thiên hạ có biết bao nhiêu là môn phái. Lý Diên Tông sử dụng đơn đao và đã là một tay biết rộng thì dù có sử dụng 17, 18 chiêu cũng không cần trở lại một chiêu thứ hai nào của một môn phái. Phép bước chân theo lăng ba vi bộ của đoàn sự đúng là biến ả tinh kỳ. Lý Duyên Tông vung đao thành hình vòng tròn vây bọc lấy chàng và đã mấy lần gái nhìn thấy rõ chàng đã bị ánh đao bao vây mà không hiểu tại sao chàng lại thoát ra được. Chẳng khác nào yêu quái biến hình. Kim Dung Chương 13 Duyên kia ai đợi mà chờ. Vương Ngọc Yến tuy thấy đoàn sự còn chống đỡ được. song nàng chỉ mong có cơ hội biến chuyển để chàng phóng kiếm khí một cách đột ngột. May ra thủ thắng được giữa lúc nguy nan này chăng? Đoàn dự ngấm ngầm vận nội lực vào năm đầu ngón tay phải để phóng ra. song chân khí chỉ ra đến cánh tay mà thôi, không hiểu tại sao nó ngừng lại không phát ra được. Nên biết rằng đoàn dự đã có duyên thu hút được nội lực của mấy tay cao thủ xúc tích vào trong người. Thực là một việc rất hiếm. Nhưng chàng chưa học qua võ công thì làm thế nào mà vận dụng được chàng chỉ nhờ phép lăng ba vi bộ chân bước rất thuần thục như nước chảy mây trôi. Dù đao pháp Lý Duyên Tông có nhanh đến đâu đi nữa Thủy Trung vẫn không chém chúng được vào người chàng. Lý Duyên Tông đã được mắt thấy đoàn dự phóng ngón tay ra chỉ trỏ một cách quái gì và đánh chết mấy tay cao thủ Tây Hạ. Bây giờ gã lại thấy chàng sơ ngón tay lên, nào trỏ. Nào vạch tựa hồ như dở trò yêu ma dưỡng quái Gã có biết đâu rằng nội lực của chàng chưa phóng ra được Gã cho là sở dĩ chàng có những cử động như vậy là cốt để chuẩn bị trước khi dùng tà thuật theo một lối của một môn phái nào đó Gã lại nghĩ rằng bất luận tà pháp nào cũng phải có phu chú xong rồi sẽ dùng tà thuật vô hình để giết người Trong lòng gã không khỏi phập phồng lo sợ Gã lại nghĩ chàng chỉ được môn bộ pháp kỳ gì còn võ công lại rất tầm thường Vậy phải tìm cách giết chàng trước khi chàng huy động tà pháp Nhưng khốn nỗi đau chém mãi không chúng biết làm thế nào Lý Diên Tông là một gã tâm cơ linh diệu Kế này không xong gã xoay ngay kế khác Đột nhiên gã rút tay về đánh một trưởng vào vùng nước Một miếng cánh gỗ bật tung lên Gã đưa tay trái ra đón lấy nhằm phóng vào chân đoàn dự. Đoàn dự đi nhanh như gió, miếng cánh gỗ ném chúng chàng thế nào được. Lý Xuyên tung dùng cả quyền cước đấm đá. Tung những khí cụ nhà nông như thúng. Mủng, dân, sang, bao bay loạn lên. Vật gì cũng nhằm chân đoàn dự phóng tới. Mười mấy xác chết nằm ngổn ngang trong nhà đại đường thêm vào đó những đồ vật gãy nát khiến đoàn dự không còn chỗ nào đặt chân. Phép lăng ba vi bộ cần tiến thoái nhẹ nhàng như gió lướt trên mặt nước thì không có gì đáng ngại. Nhưng lúc này chân không dấm lên xác chết thì vướng phải đồ vật còn làm cách nào mà tiến thoái được dễ dàng. Chàng biết rằng sự hôm nay cực kỳ nguy hiểm. Chỉ chậm chạy một chút là mất mạng ngay, nên tuyệt không trông xuống đất. Chân vẫn bước theo bộ pháp, chạy nhảy như lúc bình thường. Dù có bước cao bước thấp hay dưới chân có phát ra tiếng động lạ tai chàng cứ mặc kệ như không biết đến. Ngọc Yến thấy nguy cấp quá, vội kêu lên. Đoàn công tử công tử mau bước ra khỏi cửa lớn đặng trốn đi thôi nếu còn ở đây cầm cự với bọn chúng sẽ nguy hiểm đến tính mạng bây giờ. Đoàn dự nói, trừ phi đoàn mố bị người giết thì thôi, dù chỉ còn một hơi thở cũng quyết tâm bảo hộ cho cô nương đến cùng. Lý Diên Tông cười lạ, nói, võ công ngươi chỉ là cách bị thịt mà còn giữ thói đa tình thốt ra những câu đầy tình tứ, đầy ăn nghĩa với vương cô nương. Đoàn sự lắc đầu, nói. Không phải đâu là không phải đâu vương cô nương là một bậc thần tiên. Đoàn mố chỉ là kẻ phàm phu tục tử. Há xám nói đến chuyện tình nghĩa. Nàng còn nhìn ta bằng con mắt tin cậy. Chịu cùng ta ra khỏi đây đi tìm biểu hương nàng thì ta quyết lòng báo đáp để đền ơn chi ngộ. Lý Duyên Tông nói. Ái trả nàng mà có cùng ngươi ra thoát nơi này thì nàng sẽ đi tìm biểu huyên nàng là mộ dung công tử. Chứ đâu có thèm nghĩ đến ngươi là một nhân vật rất tầm thường. Sao ngươi ngốc thế vẫn đem lòng mơ tưởng hảo huyền? Phòng có khác chi ếch nằm đáy giếng coi trời bằng vung ha ha thật là buồn cười chết được. Đoàn sự nghe gã nói vẫn không lấy làm giận dữ thủng thỉnh trả lời. Ngươi bảo ta là ếch nằm đáy giếng mà cô nương là trời, tỉ dụ như vậy là rất đúng Nhưng ta là con ếch khác thường, chỉ mong trời ngó tới một đôi lần đã lấy làm mãn nguyện, không mong gì hơn nữa Lý Xiên Tông nghe chàng tự cho mình là con ếch khác thường thì không nhịn được, phá lên cười Cái cười của gã thật ghê gớm, nét mặt vẫn lạnh như tiền tuyệt không lộ vẻ cười cợt chút nào Đoàn dự đã được thấy Thái tử Diên Khánh nói không đồng môi. Bộ mặt Lý Diên Tông tuy có quái lạ nhưng hãy còn kém bộ mặt kỳ quái của Diên Khánh. Chàng nói. Nếu nói về cái mặt trơ như gỗ không lộ vẻ thất thường thì ngươi còn kém Thái tử Diên Khánh xa lắm. Chưa đáng làm đồ để ông ta. Lý Diên Tông hỏi. Thái tử Diên Khánh là ai ta chưa từng nghe thấy bao giờ. Đoàn dự đáp. Thái tử Diên Khánh là một tay cao thủ nước đại lý, võ công ngươi còn kém ông xa. Thực ra bàn về võ công cao thấp của người ngoài thì đoàn dự có hiểu gì đâu mà so sánh. Nhưng chàng nghĩ rằng mình chẳng còn mấy chốc nữa sẽ bị chết vì tay gã. Dù có thuận miệng nói vài câu chơi cho bớt lo cũng chẳng hại gì. Lý Diên Tông đằng hắng một tiếng rồi nói. Võ công ta cao hay thấp hơn thì thằng lỏi con biết gì mà nói. Gã miệng nói, sơ tay đao quét ngang chém rất mau. Đoàn dự từ lúc bắt đầu chưa nhìn đao pháp gã, sợ tuy có nhìn nhưng cũng chẳng biết là hay hay dở. Song Vương Ngọc Yến càng xem càng sợ, nàng nghĩ thầm gã này kiến thức cũng huyên bác chẳng kém gì mình. Tay gã lại rất mạnh, nội lực cũng rất sung mãn. Nước Tây Hạ có bậc kỳ tài thế này mà giờ mình ta chạm chán với gã Không có biểu hương bên cạnh để hộ vệ cho ta Mà lại vớ được một anh đồ gàn kỳ dị này chống chọi với gã Thật là vận xui rồi nàng nhìn thấy đoàn dự thân hình siêu vẹo Tình thế rất là nguy ngập Không khỏi sinh lòng thương tiếc liền kêu lên Đoàn công tử công tử ra ngoài cửa lớn đi Muốn cầm chân gã thì ở ngoài đó cũng thế. Đoàn dự nói. Cô nương chưa cử động được. Để mình cô trong nhà tôi chẳng yên lòng chút nào. Ở đây nhiều xác chết thế. Cô nương là một người đàn bà con gái tất nhiên hoảng sợ. Tôi cần ở lại đây cho cô được vững xạ. Vương Ngọc Yến thở dài. Nghĩ thầm anh chàng này thật là si ngốc. Nghĩ cả đến việc ta sợ xác chết còn chính mình sắp mất mạng thì lại không đếm xỉa đến lúc này chân đoàn sự bước bên đông né bên tây nhiều lúc mũi đao đối phương chỉ còn khe chừng một sợi tóc chàng sợ quá run lên bần bật lòng chàng không ngớt thay đổi ý nghĩ gã chỉ chém chúng mình một đao hớt mất nửa đầu là hỏng hết đã là đại trưởng phu phải biết lúc thân lúc hớt hay là ta vì bảo vệ vương cô nương Chịu quỳ xuống lại gã để xin tha mạng quách. Xong tuy lòng nghĩ vậy mà miệng không nói ra được. Lý Xiên Tông cười lạc, nói. Ta thấy ngươi có vẻ sợ lắm rồi, đang tính bài chuồn đây chứ gì? Đoàn dự nói. Chết là việc lớn, ai là người không sợ? Sau khi chết rồi thì mọi việc đều xong tuốt. Chuồn thì ta cũng muốn chuồn, nhưng lại không thể chuồn được. Lý Duyên Tông hỏi Sao vậy? Đoàn dự đáp Nói lắm vô ích Giờ ta đếm đến 10 Nếu ngươi không xếp được ta Thì không bồi tiếp ngươi nữa đâu Chàng không cần đợi Lý Duyên Tông có đồng ý hay không cất tiếng đếm luôn 1, 2, 3 Lý Duyên Tông hỏi Ngươi làm trò gì đó? Đoàn dự lại đếm tiếp 4, 5, 6 Lý Duyên Tông cười, nói Thiên hạ sao lại có đứa vô vị như ngươi làm nhục cho con nhà võ Gã chém luôn ba đao tử tả sang hữu Đoàn sự lại bước lẻ hơn, miệng cũng đếm mau hơn 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ha Haha ta đã đếm đến 13 Ngươi không giết được ta mà còn chưa chịu thua thật là mặt dày vô liêm sỉ Lý Xuyên Tông nghĩ bụng bình sinh ta gặp không biết bao nhiêu là đại địch, chưa ai có võ công kém cỏi như thằng lỏi này. Người thì khôn trả ra khôn. Dạy chẳng ra dạy. Võ công giỏi không giỏi mà kém cũng không kém. Ở đời thật ít người như hắn. Mình quanh quẩn đánh mãi mà chưa kết liễu chỉ sợ sơ suất chúng phải tà thuật của hắn là mất mạng nơi đây cũng chưa biết chừng gã tâm cơ minh mẫn vô cùng biết đoàn dự rất quan tâm đến ngọc yến đột nhiên gã ngẩng đầu nhìn lên gác lớn tiếng hô các ngươi ở trên đó chém chết cô nương này đi rồi xuống đây giúp ta đoàn dự cả kinh ngỡ rằng có kẻ địch trên gác sát hại vương ngọc yến chàng vội ngẩng đầu nhìn lên thế là chân bước chậm lại Lý Duyên Tông liền lia chân đá ngang một cách khiến chàng ngã lăn xuống đất. Chân trái gã dấm lên ngực thanh đao kề vào cổ chàng. Đoàn dự toan dơ tay lên điểm huyệt đối phương. Lý Duyên Tông tay trái khẽ tăng thêm kình lực. Lưới đao đưa sát vào cổ chàng thêm vài phân nữa rồi quát lên. Ngươi hơi nhúc nhích là ta cắt đầu ngay. Bây giờ đoàn dự nhìn rõ trên gác không có một kẻ địch nào. Chàng mới hơi vững dạ, nói, thế ra ngươi lừa ta, vương cô nương có gặp nguy hiểm gì đâu. Rồi chàng lại than rằng, đáng tiếc thật là đáng tiếc. Lý Duyên Tông hỏi, sao mà đáng tiếc? Đoàn dự đáp, võ công ngươi giỏi thật, ta tưởng ngươi cũng là một vị anh hùng hảo hán thì đoàn mố dù có chết vào tay ngươi cũng đáng dè đâu ngươi không thể lấy võ công thắng nổi ta Phải dùng cách man trá họp thói quân tiểu nhân hèn hạ Đoàn mố này chết thật oan uổng Lý Duyên Tông nói Trước nay ta chưa mắc phải lời ai nói khích bao giờ Mi bị chết oan Trong lòng không phục thì xuống diêm vương mà kiện Vương Ngọc Yến nói Nếu ngươi giết đoàn công tử trừ phi giết luôn cả ta nữa Không thì có ngày ta giết ngươi để báo thù cho chàng. Lý Diên Tông run lên hỏi. Phải chăng cô nương sẽ cậy lệnh biểu hương để giết ta? Ngọc Yến nói. Biểu hương ta võ công vì tất đắc hơn ngươi. Nhưng ta đã nắm chắc được cách giết ngươi rồi. Lý Diên Tông cười lạc hỏi. Sao cô chắc sẽ giết được ta? Vương Ngọc Yến nói. Về võ học tuy ngươi có hiểu rộng nhưng chưa biết được bằng nửa phần của ta. Lúc đầu ta thấy đao pháp ngươi có nhiều đòn đã lấy làm kinh dị. Nhưng xem đến đòn thứ 50 thì biết ngươi đã cạn tàu giáo máng. Không còn gì hơn nữa. Thế đủ biết ngươi còn thua xa ta lắm. Lý Xiên Tông nghĩ thầm từ đầu đến cuối. Mình ra đòn chưa có chiêu nào của một môn phái mà mình chịu trở lại đánh lần thứ hai. Sao cô này dám bảo ta chưa biết nhiều bằng ảo sao à biết ta chỉ có bấy nhiêu đòn. Chứ võ công ta đã phát xuất hết đâu. Gã chưa kịp hỏi lại thì Vương Ngọc Yến nói tiếp. Vừa rồi ngươi ra chiêu đại mục phi xa của phái Ngọc Thủ ở Thanh Hải đoàn công tử bước lẻ tránh được. Giả tỉ mà ngươi ra đòn vũ y đao. Chiêu thứ 17 của phái Thái ấp. Tiếp theo đến chiêu thanh phong tử lai của phái Linh Phi thì đã đánh đoàn công tử ngã lăn ra rồi. Ngươi lại xử đao pháp của hắc Gia ở Sơn Tây để coi cho đẹp mắt chứ chẳng ăn thua gì. Xem thế càng rõ ngươi tuyệt không biết gì về đao pháp của các đảo gia nổi tiếng. Lý Diên Tông bột miệng hỏi lại. Ta không biết đao pháp của các đảo gia nổi tiếng. Ngọc Yến đáp. Chính thế ta đoán là ngươi chỉ hiểu về cách sử kiếm cùng xử phất trần của các đạo gia mà thôi. Có biết đâu rằng đao pháp của các môn phái này gồm đủ nhu cương, nhiều trường hợp rất có công hiệu. Lý Duyên Tông hỏi. Cô này tự phủ lắm. Cứ như lời cô nói thì cô đã có thâm tình với gã họ đoàn kia lắm phải không? Vương Ngọc Yến đỏ mặt đáp ngươi nói cái gì thâm tình ta đối với chàng chả có tình ý gì giáo. Có điều chàng vì ta mà uổng mạng đương nhiên ta phải quyết tâm báo thù cho chàng. Lý Diên Tông cười khanh khách móc trong bọc ra một chiếc lọ sứ ném lên mình đoàn dự. Rồi đột nhiên nghe đánh soạt một tiếng gã cha đao vào túi. Người gã lẳng đi một cách đã ra đến cửa ngoài. Tiếp theo là tiếng ngựa hí. Rồi tiếng vó câu lộp cột. Gã bỏ ra đi mỗi lúc một xa. Đoàn dự đưa tay sờ vào vết đao trên cổ cảm thấy hơi đau. Chàng tựa hồ như người đang mơ ngủ. Ngọc Yến cũng không thể tưởng tượng đến những hành vi đột ngột của tay cao thủ Tây Hạ. Đoàn dự cùng Vương Ngọc Yến kẻ dưới nhà người trên lầu. Dương mắt ngó nhìn nhau nửa mừng dẫn nửa kinh dị. Hồi lâu đoàn dự mới lên tiếng gá bỏ đi rồi ngọc yến cũng nói gá bỏ đi rồi đoàn sử cười nói hay quá hay quá gá vẫn chưa giết tôi vương cô nương võ học cô nương còn hơn gá nhiều lắm gá bờ vía bỏ chạy rồi ngọc yến nói cái đó chưa chắc vừa rồi giả tỷ gá giết công tử xong lên chém nhát nữa có phải chết sạch rồi không đoàn sử lắc đầu nói Câu này cô nói không đúng sở dĩ Sở dĩ gã không dám hạ thủ vì cô nương là một vị thần tiên xuống trần Gã đời nào dám giết Vương Ngọc Yến đỏ mặt lên Nghĩ bụng chỉ có ngươi là anh đồ gàn mới bảo ta là thần tiên Còn gã người Tây Hạ là một tên võ biển độc ác Gã sợ gì ta nghĩ vậy nhưng nàng không tiện nói ra Đoàn dự thấy nàng bén lén càng tăng thêm vẻ kiều diễm Cũng nức lòng hởi dạ, nói, tôi đắt liều mạng là chỉ mong cô nương được an toàn. Không ngờ cô nương vẫn yên lành mà cái mạng nhỏ bé này cũng sống sót, thật là phước quá. Đoàn dự tiến lên một bước, cái bình nhỏ rớt xuống đánh binh một tiếng. Chính là cái bình mà Lý Duyên Tông ném vào người chàng vừa rồi. Đoàn dự cúi xuống nhặt bình lên coi lại thấy tám chữ đề xương hồng hoa hương ngửi cho giải độc. Chàng cả mừng, nói. Té ra là thuốc giải độc. Chàng mở nút ra ngửi, một làn hơi xú ý xông lên mặt làm chàng choáng váng, bước chân loạn choạng. Vừa đứng vững lại được, chàng vội đẩy nắp bình lại, nói. Thuốc phép gì mà khó ngửi quá xá. Vương Ngọc Yến nói. Công tử đưa cho tôi coi. Không chừng họ dùng thuốc độc để trị chất độc mới có hiệu nghiệm. Đoàn sự vâng một tiếng cầm bình thuốc chạy đến trước mặt Vương Ngọc Yến, nói. Cái này khó ngửi lắm cô nương hãy ngửi thử một chút xem sao đã. Vương Ngọc Yến gật đầu. Đoàn sự tay cầm bình thuốc vẫn chưa mở nút. Chàng ngừng một lát. Trong đầu ấp này ra vô số ý nghĩ giả tỉ mà thứ thuốc giải độc này quả nhiên công hiệu giải được chất độc trong người nàng. Bây giờ nàng sẽ không cần đến ta hộ vệ nữa vì võ công nàng giỏi hơn ta gấp trăm lần thì còn để ta bên mình làm gì. Dù nàng không tự tuyệt vẫn cho ta theo. Nhưng khi nàng tìm được ý trung nhân là mộ dung phục rồi. Chẳng lẽ ta cứ đứng bên dương mắt ra mà nhìn. Giọng tai ra mà nghe những lời họ thủ thì ăn ái với nhau một cách cực kỳ thân mật. Đoàn sự này dù nhẫn nại đến đâu nữa liệu không nổi đóa dược chăng liệu vẫn giữ được bộ mặt bình tĩnh và miệng khỏi thốt ra những câu tức mình được chăng? Ngọc Yến thấy chàng ngẩn ngơ không nói, liền nhòn miệng cười cất tiếng hỏi. Công tử nghĩ gì thế đưa bình thuốc cho tôi người nào tôi không sợ nặng mùi? Đoàn sự vội vàng đáp vâng vâng Rồi mở nút bình đưa đến bên mũi nàng Ngọc Yến hít hai hơi thật mạnh Xong cả kinh la lên Trời ơi quả nhiên khó người vô cùng Đoàn dự nói Đúng không tôi đã bảo cô nương chẳng nên ngửi Ngọc Yến lại nói Cho tôi ngửi lần nữa thử coi Đoàn dự lại cầm bình thuốc để vào trước mũi nàng Chàng chẳng mong gì thuốc có linh nghiệm hay không Ngọc Yến nhăn mày đưa tay lên bưng mũi cười, nói Thà rằng chân tay tôi chẳng cử động được thì chớ, tôi không ngửi cái thuốc ma dưỡng này nữa Ủa mà là tay tôi, tay tôi cử động được rồi Nguyên nàng bất xác đưa tay lên bưng mũi Lúc trước thì dù nàng chỉ hơi cất tay kéo áo lại cho ngay ngắn cũng khó nhọc lắm rồi Nàng mừng quá liền nhắc lấy bình thuốc trong tay đoàn dự hít lấy hít để. Nàng biết thứ thuốc này sở dĩ linh nghiệm là vì cái mùi vị đặc biệt khó người của nó nên nàng không sợ gì nữa. Ngọc Yến hít thêm vài hơi thì những chỗ mềm xèo vô lực trong thân thể dần dần phục hồi sức lực. Nàng quay lại bảo đoàn dự. Công tử xuống dưới nhà cho tôi thay áo. Đoàn dự đáp. Vâng vâng rồi vội ra cầu thang đi xuống chàng nhìn thấy xác ngổn ngang trừ đôi thanh niên nam nữ nông thôn còn hết thảy là do tay chàng hạ thủ nên trong lòng áy náy vô cùng chàng lại thấy tử thi một tên võ sĩ tây hạ đôi mắt vẫn mở to nhìn chàng thật là chết không nhắm mắt chàng xá dài một cái nói Tôi không giết lão hương thì lão hương sẽ giết tôi, bây giờ nằm đây nếu không phải lão hương thì lại là tôi. Trong lòng tôi thật chua xót vô cùng sau này tôi về đến đại lý nhất định sẽ mời cao tăng tụng kinh để siêu độ cho các vị nhân hương. Chàng đưa mắt nhìn đôi thanh niên nam nữ nông thôn rồi nói tiếp. Các người tìm ta để giết, tìm vương cô nương để bắt đi, sao lại giết những người vô tội này. Vương Ngọc Yến thay áo xong từ từ bước xuống cầu thang. Tuy chân nàng hãy còn mềm yếu nhưng đã đi lại tự nhiên được. Nàng thấy đoàn dự đang làm nhảm rãi bày với đám thây ma thì bật cười, hỏi. Công tử nói gì vậy? Đoàn dự đáp. Tôi thấy mình giết hại nhiều người quá, lương tâm cắn rứt. Vương Ngọc Yến trầm ngâm một lát rồi hỏi. Đoàn công tử công tử có biết gã cao thủ họ lý nước Tây Hạ sao lại cho ta thuốc giải độc không? Đoàn dự đáp. Cái đó, cái đó, tôi không được rõ. À, mà tôi biết rồi. Gã, gã, chàng nói mấy tiếng gã rồi bỏ lượng. Bản tâm chàng muốn hiểu gã đem lòng ái mộ cô nương nhưng không dám nói ra. Vì chàng nghĩ con người sống Tây Hạ thô lỗ. Dã man kia dù có lòng ái mộ Ngọc Yến đến đâu đi nữa nói ra cũng là đường đột sai nhân. Vương cô nương Mỹ lệ hơn đời. Cái lòng hiếu sắc của Nam Nhi ai mà chả thế nhưng ai ai cũng ái mộ nàng cả thì cái say mê của mình chả có gì là cao cả nữa. Đoàn mộ cũng cùng một loại như những chàng trai khác trong thiên hạ không hơn không kém. hỡi ôi cam tâm vì nàng mà chết còn chưa vào đâu. Mình đã không được chết vì nàng thì còn ăn thua gì? Nghĩ đến đây chàng nói tiếp. Tôi, tôi không biết. Vương Ngọc Yến nói. Đoàn công tử trốn này nguy hiểm lắm, chúng ta phải rời ngay đi nơi khác mới được. Công tử định đi đâu bây giờ? Kể về võ học thì hết thầy các môn phái thiên hạ nàng đều biết mà còn thông thảo nữa là khác. Nhưng việc xử thi thì nàng chưa hiểu một chút gì về cách ứng biến. Bản tâm nàng chỉ muốn đi tìm biểu hương nhưng nói ra ngượng miệng. Đoàn dự tuy chỉ là anh đồ gàn, nhưng tâm sự nàng chàng đã biết hết. Chàng hỏi lại, cô nương muốn đi đâu bây giờ? Chàng nói câu này cảm thấy chua xót trong lòng, thì nghe nàng đáp, tôi muốn đi tìm biểu hương tôi. Đoàn dự cứng đầu lưỡi. Gượng gạo đáp. Tôi xin đi với cô. Ngọc Yến tay mân mê cái bình thuốc, mặt đỏ bừng, nói. Cái đó, cái đó. Nàng ập ốn rồi nói tiếp. Các vị anh hùng hảo hán cái bang đều chúng phải thứ xương hồng hoa hương gì đó. Giả tỉ mà biểu huyên tôi cũng ở đó thì đã có thuốc giải độc cho chàng ngửi ngay. Thế rồi Châu. A Bích hoặc giả có bị mắc vào tay địch nhân thì chúng ta, chúng ta, nàng muốn nói. Chúng ta đi tìm biểu huyên tôi trước rồi sẽ kiếm cách tiếp cứu hai nàng. Dè đâu đoàn dự nhảy người lên, lớn tiếng ngắt lời nàng. Phải rồi hai cô A Châu, A Bích mà gặp nạn thì chúng ta phải tức tốc nghĩ cách cứu họ ra ngay. Vương Ngọc Yến nghe chàng không đề cập gì đến việc đi tìm mộ dung phục ngay tức khắc mà lại muốn đi cứu hai cô A Châu. A Bích trước thì nàng hơi thất vọng. Nhưng nàng nghĩ lại A Châu. A Bích là hai ả nữ tì tâm phúc của biểu hương ta. Ta biết rõ chúng bị mắc vào tay địch. Lẽ nào lại không đi cứu nếu đi tìm được biểu hương rồi mới trở lại cứu chúng thì e rằng chậm mất rồi nghĩ vậy nàng liền nói phải rồi chúng ta đi thôi. Đoàn dự trò đám xác chết. Tôi tưởng phải đem bọn họ an táng xong xuôi, rồi tra xếp tên họ từng người, dựng bia mộ để ngày sau thân nhân họ biết chỗ mà lấy hài cốt đem về quê hương, để kẻ chết rồi có nơi nương tựa. Ngọc Yến lo một tiếng rồi cười nói: tốt lắm công tử ở lại đây lo việc ma chay cho họ. Bắt đầu bằng lễ đại liệm Lễ thành phục Rồi đọc văn tế Làm câu đối viếng và nhiều nghi lễ khác nữa Tôi sẽ trở lại đây tìm công tử sau Đoàn dự thấy nàng nói ra vẻ trào phúng Liền tươi cười hỏi lại Theo ý kiến cô nương thì nên làm thế nào Ngọc Yến đáp Cho mớ lửa đốt lên là xong hết Đoàn dự nói "Ủ làm vậy coi không tiện Nhưng chàng trầm ngâm một lát, nhận thấy không còn cách nào hơn đành châm lửa đốt vào đống sơm trong trại giã gạo. Hai người ra ngoài trại, lên ngựa ngồi nhìn. Trong chốc lát, lửa cháy ngất trời. Đoàn dự xuống ngựa, cung kính quỳ xuống đất, khấn. Các vị cao tăng viên tịch mượn ngọn lửa hồng, đó là phép thường. Các vị nhân huyên hôm nay chết vì tôi. Tôi cầu cho hồn về thế giới cực lạc vĩnh viễn thoát khỏi trốn trần gian phiền não. Xin đừng hờn oán tôi. Chàng khấn trơn như cháu chảy một hồi mới lên ngựa cùng Vương Ngọc Yến ra đi. Hai người đi đã khá xa còn văng vẳng nghe tiếng ồn ào dân làng ra cứu hỏa Đoàn dự nói. Một trải máy gạo công trình kể biết mấy mươi, vì tôi mà phút chốc thành đống cho tàn, lòng tôi ái náy vô cùng. Ngọc Yến nói, công tử lẩn thần như đàn bà, lắm chuyện quá mấu thân tôi tuy vào hàng nữ lưu nhưng tính tình sảng khoái, hành động mau lẹ, nói làm là làm. Công tử là đấng nam nhi, là bậc đại trưởng phu, sao còn câu nệ những uy củ lỗi thời. Đoàn sự nghĩ bụng mấu thân nàng động một tí là giết người, lấy thịt người bón cho hoa. Sao nàng lại đem ta bị với phu nhân được nghĩ vậy, chàng nói. Đây là lần đau tiên tôi giết người, đốt nhà, nên không khỏi đau lòng xót xạ. Vương Ngọc Yến gật đầu, nói. Ừ công tử nói phải đó rồi sau thảo về nghề này sẽ coi như không. Đoàn dự rực mình, lắc đầu nói. Không được không được một lần đã là quá, đâu dám tái phạm. Xin miễn đề cập vấn đề giết người, đốt nhà Vương Ngọc Yến cưới ngựa đi song song bên đoàn dự Nàng ngoảnh đầu nhìn thấy chàng thổn mặt xa, liền hỏi Trong đám giang hồ, giết người phóng hỏa là việc thường ngày Đoàn công tử Công tử từ đây rửa sạch tay, không len lỏi vào trốn giang hồ hay sao? Đoàn dự đáp Bá phổ cùng ra ra tôi bắt học võ công thế nào tôi cũng không chịu. Chẳng ngờ lúc sự việc đáo đầu. Vì hoàn cảnh bức bách không biết làm thế nào cho phải. Vương Ngọc Yến tùng tìm cười, hỏi. Phải trang trí hướng của công tử là đọc sách để ra làm quan, làm học sĩ hay làm tể tướng? Đoàn dự đáp. Không phải thế đâu làm quan cũng chả có chi là thú vị. Ngọc Yến lại hỏi. Thế thì công tử muốn làm gì chẳng lẽ công tử cũng đồng quan điểm với biểu huyên tôi? Hoài bão chí lớn lệch đất nghiêng trời để làm hoàng đế. Đoàn sự lấy làm kỳ hỏi lại. Mộ dung công tử muốn làm hoàng đế ư? Ngọc Yến đỏ mặt lên, nàng biết mình lỡ lời thổ lộ tâm sự bí mật của biểu huyên. Từ khi xảy ra việc vào ẩm trong trại gạo. Nàng cùng đoàn dự thoát chết đã thành đôi bạn hoạn nạn có nhau Nàng hiểu tính tình chàng bình dị vui vẻ Bất cứ việc gì nàng cũng có thể nói trước mặt chàng mà không ngại ngùng Nhưng dù sao câu chuyện mổ dung phục nhất tâm nhất trí khôi Phục lại cơ nghiệp nước yên thủ xưa cũng không bạ đâu nói đó Nghĩ vậy nàng dặn đoàn dự Câu chuyện tôi vừa nói với công tử chớ thổ lộ với một người thứ hai nào Cả khi ở trước mặt biểu hương tôi cũng không nên đề cập đến. Nếu không thì biểu hương tôi sẽ giày tôi đến chết. Trong lòng đoàn dự lại một phen rất khó chịu. Chàng nghĩ thầm xem chừng nàng có vẻ nóng này muốn gặp lắm. Để gã oán trách nàng càng hay nghĩ vậy nhưng miệng chàng đáp. Vâng tôi chả để ý đến việc của biểu hương cô nương làm cóc gì. Dù y làm hoàng đế cũng vậy. Mà làm tên ăn mày cũng thế thôi, tôi chả dây vào làm quái gì. Ngọc Yến lại đỏ mặt lên, nghe giọng chàng nói có vẻ không bằng lòng liền ẩn thốt nói. Đoàn công tử công tử nổi đó rồi đấy ư. Đoàn dự tử khi biết nàng đến giờ. Chỉ thấy lúc nào trong lòng cũng như ngoài miệng. Nàng toàn để ý đến chuyện biểu huyên là mộ sung công tử. Đây là lần đầu tiên mà chàng được nghe lời nàng ra vẻ dịu dàng và có ý khẩn khoản đến mình. Bất giác chàng sung sướng quá. Ruột gan nở lên bồng bồng. Vì mừng quính mà chàng suýt nữa ngã ngựa. Chàng ngồi vững lại rồi cười, nói. Không đâu không đâu khi nào tôi dám nổi đó vương cô nương suốt cuộc đời tôi còn sống trên cõi nhân gian này. Vĩnh viễn không bao giờ tôi nổi nóng với cô nương. Mỗi tình của Vương Ngọc Yến hoàn toàn ràng buộc cả vào mộ dung công tử. Tuy đoàn dự liều mạng cứu nàng, song nàng Thủy Trung vẫn chỉ để ý vào một mình mộ dung công tử và cho đoàn dự là người trung hậu. Thành thực, được trời phú cho tấm lòng nghĩa hiệp. Bây giờ nàng nghe câu chàng nói suốt đời tôi còn sống trên thế gian này. Vĩnh viễn không bao giờ tôi nổi nóng với cô nương là một câu rất tình tứ tựa hồ như cùng ai thề thốt nặng nề nàng mới tỉnh ngộ ra và tự hỏi phải chăng đó là một câu chàng chàng giải bày tình ý với mình bất giác nàng quá thẹn mặt đỏ như gấp chín từ từ cúi gầm mặt xuống nói Cô ngơ tử không giận thế là may lắm đoàn dự thấy vậy lại càng sung sướng không biết nói sao lẩm bẩm một mình ra ra ta là hoàng đế ta là thế tử của Trấn Nam Vương. Ngôi hoàng đế nước đại lý nhất định sẽ truyền cho ta. Đến ngai vàng ta còn chẳng thiết, huống chi là chức học sĩ hay ngôi tể tướng. Hồi lâu chàng mới nói. Trong đời tôi, lộc trăm quyền cao hay gì gì nữa tôi cũng không màng. Tôi chỉ mong vĩnh viễn được như lúc này là thỏa mãn lắm rồi, không cầu gì hơn nữa. Câu chàng nói chỉ mong vĩnh viễn được như lúc này nghĩa là được cùng Ngọc Yến sánh vai mà đi. Ngọc Yến không muốn cho chàng nói thêm gì nữa, nghiêm nét mặt nói. Đoàn công tử cách ơn công tử cứu mạng bữa nay Ngọc Yến này không bao giờ dám quên, nhưng trái tim tôi. Trái tim tôi đã thuộc về người khác rồi. Tôi mong rằng công tử nói năng cho hợp lễ để sau này ta còn có đất mà trông thấy nhau. Câu này chăng khác chê nhát búa bổ vào đầu đoàn dự, khiến chàng mắt hoa lên cơ hồ ngất đi. Ngọc Yến nói câu này thật rõ ràng, tựa như bảo thẳng vào mặt đoàn dự trái tim tôi đã thuộc về mộ dung công tử. Từ đây trở đi xin công tử đừng đả động gì đến lời yêu đương nữa. Nếu không thì không dám nhìn mặt công tử. Công tử chớ tưởng đã có ơn với tôi là có thể lần khân được đâu. Câu nói của nàng rất đoan chính không vượt ra ngoài vòng lễ độ. Đoàn dự không phải là chưa hiểu rõ tâm tư nàng có điều câu nói đó chính miệng nàng nói ra khiến chàng nghe càng thêm khó chịu. Chàng đưa mắt nhìn trộm vương ngọc yến thì thấy nét mặt nàng rất trang nghiêm. Đúng như pho tượng ngọc mà chàng đã nhìn thấy trong thạch động nước đại lý không hơn không kém. Bất giác chàng cảm thấy mình sắp gặp đại họa đến nơi chàng lẩm bẩm đoàn dự hỡi đoàn dự ngươi đã gặp cô nương này mà trái tim nàng đã thuộc về người khác suốt đời ngươi nhất định sẽ phải chịu đựng bao nhiêu cực hình tùng xẻo đau đớn không thể nói xiết được hai người lặng lẽ cưới ngựa sóng nhau mà đi vương ngọc yến nghĩ thầm chàng bực mình bực mình lắm rồi ta cứ lờ đi như không biết là hơn Vì bằng như ta quay ra xin lỗi thì rồi đây chàng ăn nói không ấy kỷ gì nữa Lỡ xa những câu chàng nói đến tai biểu hương ta nhất định làm cho biểu hương phải cay cực Đoàn sự cũng nghĩ bụng nếu ta còn nói một câu nào thổ lộ tâm tình thì câu đó chỉ là lời khinh bạc vô vị và thất kính với nàng Từ đây trở đi đoàn sự này dù chết thì thôi quyết không nói nửa lời như vậy nữa ngọc yến thấy chàng lặng lẽ nghĩ thầm chàng cứ phóng ngựa đi tràn không nói câu gì chắc là đã biết phải đến chốn nào đặng cứu a châu a bích đoàn dự cũng nghĩ thế nàng chẳng nói năng gì cứ phóng ngựa đi tràn tất là đã biết phải đi đâu để cứu a châu a bích hai người lại đi chừng nửa giờ đến một chỗ sẽ thì không hẹn mà nên quay ra hỏi nhau ta đi về mé tả hay rẽ qua mé hữu rồi đưa mắt nhìn nhau đồng thời lại hỏi chết chửa thế ra ta chưa biết đường ư hai người hãy còn tính trẻ câu hỏi vừa ra khỏi miệng đều lấy làm kỳ thú và đều nổi lên một trận cười giòn giã hai người vừa mới âm thầm lặng lẽ phút chốc đã trở lại như không có gì xảy ra đó là cái khiếm của hai người chưa từng trải sang hồ Nên chưa đủ kinh nghiệm Không biết về đâu cho phải để cứu A Châu A Bích Mãi sau đoàn dự mới nói Bọn Tây Hạ bắt được hết cả người cách băng, Bất luận là họ giết đi hay cầm tù Thế nào cũng còn dấu vết để lại Chi bằng ta trở về khu rừng hạnh xem sao rồi xét liệu Ngọc Yến hỏi Trở về rừng hạnh A nếu bọn võ sĩ Tây Hạ còn ở đó Chẳng hóa ra mình tự chui vào chồng ư Đoàn dự đáp Tôi tưởng vừa rồi có trận mưa to tất là bọn chúng đi hết rồi Bây giờ thế này vậy Cô nương ở bên ngoài để tôi vào rừng xem trước Nếu địch nhân còn ở đó thì chúng ta chuồn đi cho xong Ngọc Yến nói Không được không được không thể để công tử sấn thân vào nơi nguy hiểm một mình Cả hai cùng vào Nếu có nguy hiểm thì cùng chạy trốn. Đoàn sự thấy nàng nguyện ý có hoạn nạn cùng chịu, lòng càng phấn khởi, chàng cười nói. Muốn đánh mà đánh không được, muốn trốn lại trốn không thoát biết làm thế nào. Thế rồi hai người bàn định cách cứu A Châu. A Bích. ấm định để đoàn sự thi hành lăng ba vi bộ đi vào cho đến trước mặt A Châu. A Bích. Đưa bình thuốc cho hai cô người. Giải độc xong rồi mới tìm cách cứu hai cô ra. Hai người vừa nói vừa rụt ngựa đi mau chẳng mấy chốc đã đến rừng hạnh. Đoàn dự cùng Ngọc Yến xuống ngựa, buộc ngựa vào gốc cây hạnh. Đoàn dự cầm bình thuốc trong tay, hai người trông nhau mà cười, rón rén đi song nhau vào rừng. Kim Dung Chương 14 Dùng vừa kế kinh hồn Tây Hạ Trong rừng hạnh bùn lầy nhơ nhớp. Trên ngọn cỏ hãy còn nước mưa động. Đoàn dự cùng Ngọc Yến vào rừng rồi buông tầm mắt nhìn ra xa thì chẳng thấy bóng nào cả, chỉ còn trơ khu đất mông minh. Ngọc Yến nói. Bọn họ quả nhiên đi hết rồi, chúng ta về thành vô tích để thăm dò tin tức. Đoàn dự nói. Phải đó. Chàng nghĩ đến lúc lại được cùng Ngọc Yến sánh vai ra đi thêm một đoạn đường nữa. Trong lòng mừng rỡ vô cùng. Miệng cười tí tót. Ngọc Yến lấy làm lạ, hỏi. Phải chăng tôi có điều gì thất thú? Đoàn dự vội đáp. Đâu có chúng ta lại xuống thành vô tích là phải. Ngọc Yến hỏi. Thế sao công tử còn cười hoài? Đoàn dự không dám nhìn thẳng vào mặt nàng quay đi phía khác tủm tìm cười, đáp tôi phải cách nết điên rồ như vậy đâu có phải cô nương nói sai mà cười xin cô đừng dễ ý ngọc yến thấy tính chàng buồn cười như vậy cũng hít lên một tiếng rồi cười ngặt nghèo đoàn sự thấy vậy không nhịn được phá lên cười ha hà hai người lòng buông tay khấu cho ngựa chạy đều đặn nhắm hướng vô tích mà đi đi được mấy dặm nhắc trông lên cành cây thấy có xác người treo lủng lẳng Nhìn ra là một tên võ sĩ Tây Hạ Hai người đều ngạc nhiên không biết ai đã hạ thủ Đi thêm mấy trưởng nữa lại thấy bên sườn núi hai xác võ sĩ Tây Hạ nữa Vết thương máu còn chưa khô đúng là mới chết Đoàn dự hỏi Phe Tây Hạ đúng là đã gặp phải tay kinh địch Vương cô nương cô thử đoán xem là ai Vương Ngọc Yến đáp Phải là một người võ công tuyệt cao, chỉ sơ tay lên một cách là giết được địch thủ chứ không cần phải ra sức. Hư thật là một tay ghê gớm, nhưng không biết là ai. Bỗng thấy tận đằng xa, trên con đường lớn hai người cưới ngựa song song đi tới, một người áo đỏ và một người áo xanh. Tưởng ai té ra là hai cô A Châu, A Bích. Ngọc Yến cả mừng, gọi to lên. A Châu A Bích hai người đã thoát nạn rồi ư. Bốn người gặp nhau vui mừng khôn xiết. A Châu nói. Vương cô nương đoàn công tử tại sao cô nương cùng công tử lại về được tôi cùng A Bích định tìm đây? Ngọc Yến hỏi. Sao các ngươi lại thoát nạn đang ngửi thuốc nặng mùi chưa? A Châu cười đáp. Trời ơi khó người muốn chết được. Cô nương chắc cũng đã ngửi rồi có phải cô nương cũng được kiều bang chúa giải cứu? Ngọc Yến hỏi. Ngươi nói kiểu bang chúa cái gì các ngươi đã được kiểu bang chúa giải cứu cho hay sao? A Châu đáp. Vâng tôi cùng A Bích bị chúng độc mê man không biết gì và không nhúc nhích được. Rồi bị bọn Tây hạ trói lại cùng với quần chúng cái bang. Lặng lên lưng ngựa. Đi được một lúc gặp trời mưa to. Đoàn người tàn đi cắt ngả tìm chỗ trú ẩn. Mấy tên võ sĩ Tây Hạ đem tôi cùng A bích ẩn vào cái quán đằng kia, chờ tảnh mưa mới đi ra. Giữa lúc ấy, phía sau có một người cưới ngựa đuổi tới, chính là Kiều Bang Chúa. Người thấy chúng tôi bị bọn tay hạ trói. Rất đối ngạc nhiên. Chưa cất tiếng hỏi thì A bích đã gọi to Kiều Bang Chúa cứu tôi với mấy tên võ sĩ Tây Hạ vừa nghe đến ba chữ Kiều Bang Chúa đều chân tay luống cuống. Hấp tấp giúp khí giới ra đối địch Kết quả là tên thì bị treo lên cành cây Tên thì chết ngã vật bên sườn núi Có tên lại lăn cả xuống suối nữa Ngọc Yến hỏi Việc vừa mới xảy ra phải không? A Châu đáp Vâng Tôi nói với kiểu bang chúa chi em chúng tôi bị trúng độc Xin bang chúa tìm trong mình những tên man mỏi Tây Hạ lấy thuốc giải độc cho Kiều bang chúa đưa tay ra lần vào xác một tên võ sĩ, lấy một chiếc bình sứ nhỏ, mùi rất khó ngửi. Tôi không nói chắc cô nương cũng biết rồi. Ngọc Yến hỏi lại. Kiều bang chúa ư? A Châu đáp. Đúng rồi bang chúa nghe tin bọn cái bang chúng độc bị bắt hết thì nóng nảy vô cùng. Người bảo vội đi cứu bọn họ rồi hốt hoảng đi ngay. Bang chúa còn quay lại hỏi đoàn công tử có việc gì không, xem ra bang chúa quan tâm đến công tử lắm. Đoàn dự than rằng, đại ca ta thật là người nghĩa khí vô cùng. A Châu nói, bọn cái bang thật là ngu không biết phải trái là gì. Tự nhiên đuổi một vị bang chúa như vậy đi. Thế là mình làm mình chịu. Đáng kiếp lắm tôi tưởng kiều bang chúa còn đi cứu bọn vô nhân bội nghĩa đó làm gì? Để chúng phải khổ sở cho bó với tội chúng đuổi mình đi. Đoàn sự nói. Đại ca ta là người quân tử có độ lượng bao dung thà để kẻ khác phụ mình chứ đại ca ta quyết không phụ ai. A Bích hỏi. Cô nương chúng ta đi đâu bây giờ? Ngọc Yến nói. Ta cùng đoàn công tử bàn nhau đi cứu hai người. Bây giờ cả bốn người đều bình yên thế là hay lắm rồi. Việc cách bang không có liên quan gì đến chúng mình lên thiếu lâm tự kiếm mộ dung công tử. A Châu, A Bích vốn rất quan tâm đến mộ dung công tử, nghe Ngọc Yến nói vậy đều vỗ tay khen phải. Đoàn dự xót ruột như mối bóp, nhưng thản nhiên nói. Tôi vốn ngưỡng mộ mộ dung công tử lắm ước ao được gặp mặt. Hiện giờ không bận việc gì, muốn theo các cô lên thiếu lâm tử một chuyến. Bốn người bắt ngựa trông về phía bắc mà đi. Ngọc Yến cùng Châu A Bích cười cười nói nói. Nàng đem chuyện gặp nguy hiểm tại trong trại gạo. Đoàn sự đã nghiêng địch thế nào? Tay cao thủ, tay hạ là Lý Xuyên Tông tha mạng cùng tặng thuốc giải độc ra sao? Thuật hết một lượt cho A Châu. A Bích nghe, A Châu, A Bích đều lấy làm kinh dị. Ba cô gái nói chuyện với nhau, nhiều chỗ thú vị cười lên hít hích Thỉnh thoảng cô quay đầu lại nhìn đoàn dự, lấy tay che miệng không dám cười rộ. Đoàn dự biết rằng ba cô bàn chuyện mình, chàng nghĩ thầm tuy mình chỉ là một gã thư sinh cũng quyết bảo hộ cho Vương Ngọc Yến được chu toàn. Chàng thấy các cô cười mình thì vừa hổ thẹn vừa tức bực. Chàng nghĩ bây giờ mới có ba cô thân mật với nhau đã không đếm xỉa gì đến mình. Khi họ thấy mổ rung công tử rồi thì không khéo mình hết đất xung thân chàng càng nghĩ càng thấy mình trơ chén vô vị. Đi được vài dặm tới khu rừng trồng dâu bỗng nghe ngoài ven rừng có tiếng hai gã thiếu niên gào khóc rất thê thảm. Bốn người phóng ngựa lại xem, thấy hai chú tiểu chừng 14, 15 tuổi, áo thầy tu đầy vết máu còn lốm đốm. Một chú bị thương ở trên trán. A Bích có tính thương người, dịu dàng hỏi: "Này hai chú, hai chú bị ai hà hiếp tại sao lại bị thương?" Chú tiểu không bị thương đáp: "Chúng tôi ở chùa bị vô số quân phiên bang tàn ác giết mất sư phụ rồi đuổi chúng tôi ra đây." Bốn người nghe nói đến quân phiên bang tàn ác thì đưa mắt nhìn nhau và tự hỏi phải chăng là người Tây Hạ? A Châu lại nói chú Tiểu. Chùa các chú ở đâu quân phiên bang tàn ác là ai? Chú Tiểu đáp. Sư phụ chúc tôi ở chùa Thiên Ninh đằng kia. Vừa nói vừa trở về góc Đông Bắc. Chú lại nói tiếp. Quân phiên bang bắt được hơn 100 tên ăn mày đưa vào chùa chú mưa đòi rượu thịt rồi đòi giết gà mổ châu bò. Sư phụ chúng tôi bảo cửa Phật chay tỉnh. Không thể sát sinh ở trong chùa được. Thế là chúng đem sư phụ cùng mười mấy vị sư huynh Sư để chúng tôi ra giết hết. A Châu hỏi. Bọn chúng còn ở đó không? Chú Tiểu trỏ tay về phía sau rừng dâu khói đang bốc lên cuồn cuộn Nói, bọn chúng còn đang thui lợn, thui bò Thật là tội nghiệp Đức Bồ Tát có linh thiêng tất sẽ đem bọn phiên bang giam vào ngục rút lưới A Châu nói, các chú nên trốn đi xa thôi Nếu để người phiên bắt được, chúng lại mổ các chú ăn thịt đó Hai chú tiểu cả kinh, lật đật lại chạy nữa Đoàn sự có ý không bằng lòng, nói hai chú đã hết đường chạy trốn a châu tỷ nương sao còn làm cho họ khủng khiếp thêm a châu cười đáp không phải tôi khủng bố các chú tôi nói tình thực đấy a bích nói bọn cái bang đang bị cầm tù trong chùa thiên ninh kiều bang chúa hiện giờ lại xuống thành vô tích thế là không gặp họ a châu đột nhiên nghĩ ra một cách kỳ dị nói Vương cô nương tôi muốn cải trang làm kiều bang chúa. Vào chùa thiên ninh. Đem bình thuốc nặng mùi này đến cho bọn ăn mày cách bang người Bọn cách bang thoát nạn nhất định họ sẽ cảm kích kiều bang chúa vô cùng. Ngọc Yến mỉm cười. Kiều bang chúa thân thể cao lớn, khôi ngô dị dạng, ngươi hóa trang giống thế nào được. A Châu cười, nói. Càng khó khăn bao nhiêu, càng rõ thủ đoạn A Châu này bấy nhiêu. Vương Ngọc Yến lại cười, nói tiếp. Ngươi có giả trang giống được kiểu bang chúa chăng nữa. Nhưng làm sao mà giả mạo được võ công tuyệt thế của ông trong chùa thiên ninh hiện giờ đầy cả những tay cao thủ tại nhất phẩm đường. Đâu có thể ra vào như chỗ không người được theo ý ta thì ngươi giả làm người đầu bếp hoặc người bán rau trong làng có lẽ trà trộn dễ hơn. Châu nói bảo tôi giả làm mụ nhà quê thì còn thú gì thôi, tôi không đi nữa. Vương Ngọc Yến nhìn Đoàn Dự như muốn nói gì, lại thôi. Đoàn Dự bèn hỏi, dường như cô nương muốn bảo tại hạ điều gì thì phải. Ngọc Yến đáp, tôi muốn nói với công tử giả làm một người để cùng Châu đi vào chùa Thiên Ninh, nhưng nói ra không tiện. Đoàn Dự hỏi. Cô nương muốn tôi giả dạng ư?" Ngọc Yến đáp, "Bọn anh hùng cách bang nặng bệnh đa nghi, ngờ oan cho biểu hương tôi ngấm ngầm cấu kết với Kiều Bang Chúa sát hại mã phó bang chúa của họ. Giả tỉ, biểu hương tôi cùng Kiều Bang Chúa đến cứu bọn họ, tất họ hết mối nghi ngờ." Đoàn sự chua xót trong lòng hỏi, "Cô nương muốn tôi giả trang làm lệnh biểu huyên? ngọc yến mặt phấn ửng hồng đáp bọn địch trong chùa thiên ninh rất mạnh hai người vào đó tất nguy hiểm lắm không đi nữa là hơn đoàn dự nghĩ thầm nàng bảo ta làm sao ta làm vậy dù nát thịt tan xương cũng không có lý do nào từ chối rồi chàng tự nhủ ta giả trang làm biểu hương nàng có lẽ nàng nhìn ta bằng con mắt khác hẳn ta hưởng được vẻ mặt tình tứ của nàng lúc nào hay lúc ấy. Như thế chẳng thu lắm ư nghĩ đến đó, bất sắc tinh thần phấn khởi, chàng đáp. Giả tỷ có xảy ra điều chi nguy hiểm thì mình chuồn là cùng chứ gì. Đoàn sự này vốn tính hoạt cây mà. Ngọc Yến nói, tôi bảo không ổn, vì biểu ca tôi giết địch dễ như trở bàn tay, chả bao giờ chàng chịu trốn ai. Đoàn sự nghe Ngọc Yến nói. Bực mình vô cùng. Nghĩ thầm nàng nói thế chẳng hóa ra chỉ có biểu hương nàng là đại anh hùng. Đại hảo kiệt. Ta không xứng đáng giả trang gã để lòi cây sở ra trước mặt mọi người và như thế là làm ô nhục đến thanh danh gã. A Bích thấy chàng có vẻ bực dọc, liền tìm lời an ủi. Địch nhiều mà ta ít, hãy tạm ẩm nhẫn chẳng có gì là lạ. Ý chí của chúng ta là ở việc cứu người đâu có ở việc tỉ võ để dương danh. Đôi mắt trong sáng của A Châu nhìn thẳng vào mặt đoàn dự từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu. Lâu lâu nàng gật đầu nói. Đoàn công tử công tử muốn cải trang làm gia chủ tôi thực khó đấy chứ không phải dễ. May mà mọi người cách bang chưa biết mặt mộ dung công tử chỉ cốt sao giống đại khái là được. Đoàn dự nói tỷ nương phải trổ tài cải trang làm kiều bang chúa cho thật đúng vì ngày nào họ cũng nhắn mặt bang chúa. Chỉ sơ hở một chút là lập tức cơ mưu sẽ bị bại lộ. A Châu tủm tìm cười, nói. Kiều bang chúa tuy là một nhân vật khôi vĩ, ấy thế mà giả trang ông ta không có gì là khó. Còn gia chủ tôi cùng công tử tầm vóc. Cùng trạc tuổi không sai nhau mấy. Cả hai đằng đều là thư sinh. Thế mà bây giờ đem bộ mặt đoàn công tử biến thành mộ dung công tử lại khó lắm kia đấy. Đoàn dự than rằng. Mộ dung công tử như sồng như phượng trong loài người ai mà họp được cách cử chỉ đặc biệt của công tử. Tôi tưởng mình cải trang không sống càng hay kẻo lúc nữa đánh bài tẩu mã há chẳng làm tổn thương đến thanh danh của công tử ư. Ngọc Yến đỏ mặt lên nói khẽ. Tôi nói lỡ lời. Đoàn công tử giận tôi đấy ư Đoàn sử vội vàng đáp Không phải không phải đời nào tôi dám giận cô nương Vương Ngọc Yến mỉm cười, nói A Châu bây giờ cô đưa đoàn công tử đi đâu cải trang A Châu đáp Cần tìm đến một nơi thị trấn nhỏ để mua vật liệu ứng dụng Bốn người bắt ngựa quay hướng Tây mà đi Đi chừng được bảy dặm thì đến thị trấn Mã lang Kiều Thị trấn này rất nhỏ, không có quán trò để vào thay đồ. A Châu liền nghĩ ra cách thuê thuyền đậu dưới bờ sông trước rồi sẽ đi mua quần áo, giày dép đem xuống thuyền cải trang. Việc thuê thuyền ở Giang Nam không khó khăn gì, vì miền này nhiều sông ngòi, thuyền nhiều như lá tre. A Châu cải trang cho đoàn dự trước. Mình mặc áo trường bào sắc xanh. Tay phải cầm cây quạt giấy nhón trò tay trái đeo nhẫn a châu cơ nơ o y gia chủ tôi đeo nhẫn bằng ngọc quý đời xưa ở đây làm sao mua được đành dùng thứ ngọc bằng đá xanh để mập mờ đánh lẫn con đen vậy đoàn dự cười nhăn nhó nghĩ thầm mộ dung phục thì nhẫn bằng ngọc quý còn mình thì hèn hạ đeo nhẫn đá có lẽ ba cô thiếu nữ này đánh giá mình và gã như vậy a châu cải trang cho đoàn dự xong Vừa cười vừa nói với Ngọc Yến. Cô nương cô thử nhìn xem còn chỗ nào không giống. Ngọc Yến không đáp. Chỉ ngây người ra mà nhìn. Đôi mắt đầy vẻ tình tứ. Tỏ ra tâm thần xúc động tựa hồ như trông thấy mộ dung phục thật. Đoàn sự cùng nàng, hai người như say như tỉnh, hai luồng nhãn quang chạm nhau mà trong lòng không khỏi bâng khuâng Nhưng rồi chàng lại nghĩ đây là nàng nhìn mộ dung phục chứ đâu phải nhìn mình. Lòng chàng đang vui mừng bỗng đổi ra đau đớn. Rút cục, chàng nhìn nàng. Nàng nhìn chàng mà mỗi người có một ý nghĩ riêng tâm hồn rào rạc. Ngẩn ngơ đến nỗi A Châu cùng A Bích vào trong thuyền cải trang mà hai người cũng không biết. Sau một thời gian khá lâu, bỗng thấy một chàng trai giọng thô ôm ôm gọi ơ kìa đoàn hiền để hiền để ở đây ư để ngu huyên kiếm mãi mất bao công phu không thấy đoàn dự giật mình quay đầu lại xem té ra kiều phong bất giác cả mừng reo lên đại ca đại ca đấy ư đại ca đến vừa khéo quá chúng tôi đang định giả trang làm đại ca để cứu người bây giờ chính đại ca thân tử đến đây cô A châu bất tất phải giả dạng nữa kiều phong nói Quần chúng cái bang đã trục xuất ta ra khỏi bang. Bọn chúng sống chết cũng mặc ta không bận tâm đến nữa. Hiện để lại đây mau, anh em mình đi uống thi mời bát rượu chơi. Đoàn dự nói. Đại ca quần chúng cái bang đa số là những người quang minh lỗi lạc. Đại ca nên đi cứu họ là phải. Kiều Phong tức mình, nói. Chú đồ gàn này biết gì lại đây uống rượu đã. Nói xong vươn tay ra nắm lấy tay đoàn dự Đoàn dự không sao được Nói Vâng chúng ta đi uống rượu xong rồi sẽ đi cứu người Kiều Phong cười khanh khách Tiếng cười thanh tao mà uyển chuyển Tiếng cười của một trang đại hán mà không khác gì Tiếng cười của cô gái nhỏ tuổi thế mới kinh người Đoàn dự khẽ dùng mình một cái Bây giờ chàng mới hiểu Liền vái dài sát đất Nói a Châu ỷ nương cô cải trang một cách mau lẹ dễ dàng. Thật là một cách thần diệu vô song. Không những sống người mà tiếng nói cũng hệt đến thế là cùng. A Châu bắt trước tiếng Kiều Phong nói. Này hiền để chúng ta đi thôi mang cả bình thuốc nặng mùi đi. Rồi nàng quay lại bảo Ngọc Yến cùng A Bích. Hai vị cô nương ở đây chờ tin lành nhé. Nói xong dắt tay đoàn dự bước lên bờ. Không hiểu tay nàng nhồi thêm gì vào mà trước kia nhỏ bé trắng nõn. Bây giờ hóa ra nước ra ngâm ngâm. Tuy không lớn bằng tay hiểu phong. song người ngoài trong chốc lát khó mà biết ra được. Ngọc Yến đưa mắt nhìn phía sau đoàn dự. Trong bụng nghĩ thầm xả tỉ chàng là biểu hương ta thật thì hay biết mấy biểu hương hới biểu hương lúc này chàng ở đâu có nghĩ gì đến tôi không a châu cùng đoàn dự cưới ngựa đi về phía chùa thiên ninh còn cách chừng năm dặm hai người sợ bọn tây hạ nghe tiếng vó ngựa liền đem buộc ngựa vào chuồng bò một nhà nông rồi đi bộ đến chùa a châu hỏi đoàn dự mổ dung huyên để khi đến chùa tôi sẽ nói chuyện huyên hoang để ướm bọn chúng công tử nhân cơ hội đó đem thuốc cho bọn cách bang giải độc Nàng nói mấy câu giọng ôm ôm nghiễm nhiên như kiểu phong thật Đoàn dự tươi cười gật đầu Hai người ngang nhiên đi đến trước cổng chùa thiên ninh Ngoài tổng hơn 10 tên võ sĩ Tây hạ tay cầm giáo trường tướng mạo cực kỳ hung dữ A châu cùng đoàn dự vừa nhìn thấy đã chống ngực đánh hơn trống làng bất giác sợ co rúm người lại A châu khẽ bảo. Đoàn công tử lát nữa công tử liệu diều tôi cấp tốt chuồn ra, không thì chúng thách đấu võ, khó lòng mà đối phó được. Đoàn dự khẽ đáp. Phải rồi. Chàng vừa nói vừa run sợ. Trong lúc hai người đang thì thầm bàn định. nghiêng đầu nghe cổ coi chừng. Một tên võ sĩ Tây Hạ đứng ngoài trông thấy. Cả tiếng quát những tên man mọi kia làm gì mà thì thầm dòm ngó phải chăng đến đây để làm gian tế tiếng quát vừa dứt bốn tên võ sĩ chạy ngay lại a châu không còn cách gì hơn đàng hoàng tiến bước gióng dạc nói các ngươi mau vào báo với tướng quân các ngươi có kiều phong ở cái bang cùng mộ dung phục ở sang nam đến bái kiến hách liên đại tướng quân nước tây hạ Tên võ sĩ đứng đầu bọn này tuy chưa biết tướng mộ dung phục nhưng biết Kiều Phong là bang chúa cái bang. Nghe nói cả kinh. Vội khoanh tay đáp. Cái bang Kiều bang chúa giá lâm bọn tiểu nhân thực là vô lễ để tiểu nhân xin lập tức vào bẩm báo. Nói xong chở gót xảo bước đi vào còn những tên khác cũng đều đứng nghiêm chỉnh ra chiều cung kính. Quai danh Kiều Phong khép tiếng khắp thiên hạ. Nên bọn võ sĩ Tây Hạ rất là ngưỡng mộ. Lát sau tiếng tù và nổi hiệu cửa chùa mở rộng. Chủ nhân nhất phẩm đường nước Tây Hạ là khách liên thiết thủ xuất lính bọn nỗ nhi hải cùng một đám cao thủ ra nghênh tiếp. Trong bọn này có cả Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc Thần, Vân Trung Hạc. Đoàn dự chẳng còn hồn vía nào nữa, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng. Bỗng nghe khách liên thiết thủ nói. Tôi từng nghe đại danh cô Tô Mổ Dung đắt lâu chuyên về cách lấy gậy ông đập lưng ông. Hôm nay gặp Cao Hiền, Vinh Hạnh biết chừng nào. Nói xong chắp tay nhìn đoàn dự thi lễ. Đoàn dự vội đáp lễ, nói. Thình danh hách liên đại tướng quân, lấy lừng đến tận bên rời góc bể. Tại hạ đang mong có dịp qua Tây Hạ hội diện cùng các vị hào kiệt trong nhất phẩm đường. Bữa nay đột ngột đến đây bái kiến, xin quý vị miễn thứ cho. Chàng cho ra một chàng lời lẽ khách sáo. Tuy lời lẽ có vẻ trào lộng nhưng không sơ hở chút nào, nên tuyệt không ai biết chàng giả mạo. Hách liên thiết thụ lại nói. chúng tôi thường nghe trong võ lâm đã có câu Bắc kiều phong nam mộ dung là hai vị đứng đầu các bậc hào kiệt khắp trung nguyên. Hôm nay đồng thời được hai vị chiếu cố hay cho tôi biết là chừng nào xin mời hai vị vào đại điện. Nói xong đứng tránh sang bên để nhường lối cho Kiều Phong và Mộ Dung giả vào đại điện. A Châu cùng đoàn dự một liều ba bảy cũng liều, ngang nhiên đi song song cùng hách liên thiết thụ. Đoàn dự nghĩ thầm từ lời nói cho đến vẻ mặt. Đại tướng quân nước Tây Hạ xem chừng đối với mộ dung công tử còn có vẻ chỉnh trọng hơn đối với kiều đại ca. Chẳng lẽ võ công cùng nhân phẩm mộ dung phục lại trội hơn đại ca ta một bậc ta không thể nào tin được. Bất thình lình nghe giọng quái gở la lên. Không tin được nhất định không tin được. Đoàn dự giật mình ngoảnh đầu nhìn xem ai nói câu đó thì chính là Nam Hải ngạc thần. Lão Dương đôi mắt ti hí. Ngo cổ dòm ngó đoàn dự rồi lắc đầu lia lịa. Đoàn dự lại càng bở viết, nghĩ thầm thôi hỏng bếp rồi mình bị lão nhận diện rồi Nam Hải ngạc thần nói tiếp. Ta xem tướng ngươi thường lắm, chả đáng gì hết. Ta thường nghe thiên hạ đồn rằng ngươi giỏi cách nghề lấy gậy ông đập lưng ông, ngạc lão nhị này vẫn không tin. Ta không cần ngươi ra tay mà chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có biết ta thiện về môn gì không ngươi dùng môn gì để đối phó lại với ta để đi đến chỗ lấy gậy lão ra đập vào lưng lão ra cho được. Hách liên thiết thủ đã toan kiếm lời ngăn cản Nam Hải Ngạc Thần. Nhưng rồi hắn lại nghĩ thằng cha mộ dung phục này oai danh cực lớn. Chẳng hiểu có thực tài không chi bằng để lão Nam Hải Ngạc Thần dở điên dở khùng thử nhau với gã Thế rồi hắn để mặt hai bên thử thách với nhau. Lúc đó mọi người đã vào đến đại điện, khách liên thiết thủ mời đoàn sự ngồi vào chỗ cao nhất. Đoàn sự nhường lại A Châu. Nam Hải ngạc thần vốn nóng tính, lớn tiếng dục. Ô mộ dung tiểu tử ta chuyên dùng môn gì ngươi thử nói đi coi. Đoàn sự tủm tỉm cười, nghĩ bụng người khác hỏi có khi ta không biết thật chứ lão thì ta lạ gì. Chàng mở quạt ra phe phẩy đáp. Nam Hải Ngạc thần nhạc lão tam ngươi đã thờ đoàn dự công tử nước đại lý làm thầy mà chưa học được gì giáo. Môn võ mà ngươi đắc ý nhất hiện giờ chẳng qua là cây nhạc vĩ tiên cùng cây ngạc truy tiến chứ có gì đâu. Chàng nói đúng tên hai thứ khí giới của Nam Hải Ngạc thần khiến lão sợ quá, há hốc miệng ra không ngậm lại được nữa. Cả đến Diệp Nhị Nương cùng Vân Trung Hạc cũng cực kỳ kinh dị Ta nên hiểu rằng hai thứ khí giới này Nam Hải Ngạc Thần mới luyện được Chưa từng thi thố trước mặt người nào Chỉ có lúc cùng Vân Trung Hạc động thủ ở Đại Lý mới dùng qua một lần Lúc đó trừ một quyển thanh ra không ai trông thấy Bọn họ có ngờ đâu một quyển thanh đã đem đầu đuôi kể hết cho đoàn sự nghe Mà hiện giờ đoàn dự đang giả trang làm mộ dung công tử. Nam Hải ngạc thần lại nghiêng đầu ngoe cổ nhìn kỹ lại đoàn dự. Tuy lão là người rất hung ác nhưng có lòng khâm phục anh hùng hảo hán. Nhìn một lúc, lão sơ ngón tay cái lên, nói. Cha giỏi thiệt. Đoàn dự cười, nói. Tôi tưởng trả bó làm trò cười cho quý vị. Nam Hải ngạc thần nghĩ thầm ngay đến những món binh khí ta vừa luyện xong thằng cha này còn biết thì những thứ võ công khác bất tất hỏi y làm gì nữa. Có điều đáng tiếc là đại ca ta Thái tử Diên Khánh không ở đây để đấu với y một chuyến xem sao. Nhưng mà được, ta đã có cách. Lão là lớn. Mộ dung công tử ngươi hiểu được võ công của ta cũng chưa lấy làm kỳ. Giả tỉ mà sư phụ ta đến đây thì quyết nhiên ngươi không hiểu võ công của người được Đoàn sự tủm tìm cười, nói Lệnh tôn sư là ai võ công của người làm gì mà tôi chả biết Nam Hải ngạc thần đắc ý, mặt nhơn nhơn cười, nói Vị sư phụ mà ta thụ nghiệp qua đời đã lâu rồi, không nói đến nữa Ta chỉ nói về vị sư phụ mà ta mới nhận sau này Bản lãnh sư phụ ta không phải tầm thường. Chẳng cần nói đâu xa Ngay một cước pháp lăng ba vi bộ ta dám chắc trên đời này không ai hiểu nổi. Đoàn dự giả vờ trầm ngâm một lát rồi nói. Ủa lăng ba vi bộ quả là một võ công tuyệt thí. Đoàn công tử chịu thu các hạ làm đồ để cũng lạ thực tại hạ cũng nghe nói vậy nhưng chưa tin chắc. Nam Hải ngạc thần vội nói. Ta nói dối ngươi làm gì việc ta bái sư có nhiều người trông thấy. Chính miệng người vẫn kêu ta là đồ đệ đoàn dự cười thầm. Nghĩ bụng ban đầu lão thà chết thôi chứ không chịu bái ta làm thầy. Bây giờ trái lại lão chỉ sợ ta không nhận lão làm đồ đệ. Trang liền hỏi. Nếu vậy thì các hạ chắc đã học được tuyệt ký của lệnh tôn sư. Nam Hải ngạc thần lắc đầu lia liệt đáp. Chưa ta chưa học được tí gì Còn ngươi đã tự xưng là biết các võ công khắp thiên hạ Nếu ngươi chỉ chạy được bước trong lăng ba vi bộ Thì nhạc lão nhị này mới phục Đoàn dự cười, nói Phép lăng ba vi bộ dù khó Tại hạ cũng học được mấy đường Nhạc lão ra Lão ra thử coi xem có phải không nhé Nói xong áo phấp phới, đoàn dự thủng thình Bước ra đứng giữa đại điện Quần hao Tây Hạ chưa biết qua phép lăng ba vi bộ là môn võ thế nào. Giờ nghe Nam Hải Ngạc Thần tân bốc món này cực kỳ thần diệu. Ai nấy đều tới tấp đến đứng chật cả bốn góc đại điện để xem đoàn dự biểu diễn. Nam Hải Ngạc Thần gầm lên một tiếng, giơ tay trái lên, luồn tay phải xuống gầm bàn trước để chụp tới đoàn dự. Đoàn dự bước chéo chân đi hai bước rồi lại lui về phía sau hai bước. Trông tựa như lá sen trước gió, nhẹ nhàng tránh đòn. Bỗng nghe đánh phập một tiếng vang lên. Đòn Nam Hải ngạc thần đánh không trúng. Năm ngón tay phải lão đâm trúng chiếc cột lớn đại điện. Sâu vào mấy tấc Những người bàng quan thấy của lão ai nấy đều kinh hãi, nhưng thấy đoàn sự tránh được lại hoan hô sầm trời. Nam Hải ngạc thần đánh không trúng gầm thép càng lớn tung mình nhảy lên. Ráng xuống như chim ung vồ mồi Đoàn sự để mặt lão muốn làm gì thì làm Không cần nghĩ đến Chỉ theo bát quái bộ pháp học được ở trong thạch động Chân bước ung dung Nam hải ngạc thần cáo tiết càng gầm lên những tiếng thật to Khác nào như con dã thú phát điên Đoàn sự vừa nhìn thấy mặt mũi lão hung dữ Trong lòng khiếp sợ Vội quay đi nơi khác Lấy khăn tay trong áo ra che mắt rồi nói Dù ta bưng mắt lại ngươi cũng không đánh chúng được ta Nam Hải Ngạc Thần múa tiếp xong trưởng nhắm đánh vào người đoàn dự mà đòn nào cũng chỉ sai một ly Người đứng xem lắm lúc sợ run tay ướt đấm mồ hôi cũng không biết Đoàn dự vẫn vững như núi Thái Sơn Chỉ mong cho Nam Hải Ngạc Thần cứ nhắm mình mà đánh thì vĩnh viễn không bao giờ đánh chúng và chỉ sợ lão nhắm mắt đánh tràn thì mới thật nguy hiểm a châu rất lo đoàn dự nàng sợ quá bắp thịt giật đùng đùng đột nhiên nàng quát hỏi nam hải ngạc thần phép lăng ba vi bộ này so với sư phụ ngươi thế nào nam hải ngạc thần giật mình thở phào một cái rồi dừng chân lại nói thật là tuyệt diệu ngươi bịt mắt bước lẻ ta e rằng sư phụ ta cũng chưa được thí. Cô tô mộ dung quả nhiên giỏi thật tiếng đồn thực đã không ngoa. Nam hải ngạc thần này chịu phục ngươi rồi. Đoàn sự bỏ khan bịt mắt ra về chỗ ngồi. Trong nhà đại điện đâu đấy tiếng hoan hô vang lên như sấm dậy. Kim Dung mười 15 Về thiếu lâm hào kiệt khóc xong thân. khách liên thiết thụ đợi hai người vào ngồi. Nâng trà mời. Xin mời hai vị anh hùng uống trà chưa hiểu hai vị tới đây có điều chi dạy bảo. A Châu nói. Dưới chứng tại hạ có mấy người anh em không hiểu đã làm điều chi đắc tội với tướng quân. Rồi các hạ phái những bậc cao thủ đi dùng võ công thượng thừa bắt cả về đây. Tại hạ cả gan đến xin tướng quân tha họ về. Nàng dùng những câu phái những bậc cao thủ đi dùng võ công thượng thừa bắt cả về đây cho ra vẻ trịnh trọng. Nhưng ngấm ngầm chê người Tây Hạ dùng thủ đoạn đê hèn phun thuốc chuột để bắt ngươi. Hách liên thiết thụ mỉm cười, đáp. Quả có như vậy. Vừa rồi mộ dung công tử đã phô rõ tài cao thực đáng mặt anh hùng không phải chỉ có hư danh. Kiều bang chúa cùng mộ dung công tử nổi tiếng ngang nhau Chúc tôi mong bang chúa cùng chỗ tài cho chúng tôi xem Khi chúng tôi đã tâm phục quyết sẽ tha ngay liệt Vì anh hùng hảo hán trở về quý phủ A châu trột dạ Nghĩ bụng mình giả mạo hình dung cùng cử chỉ kiều bang chúa thì còn tạm được Nếu giả mạo bản lính của ông thì thế nào cũng lòi đuôi Nàng đang tìm cách chối khéo bỗng cảm thấy chân tay mềm nhũng cử động khó khăn chẳng khác gì lúc chúng đục hôm trước bất giác cả sợ than thầm nguy hiểm đến nơi rồi ta có ngờ đâu trong chốt lát ở đây bị bọn chúng thách đấu võ bây giờ biết làm thế nào đoàn dự mắt vẫn không ngang trông ngửa nên chẳng biết gì chợt nhìn lại thấy a châu ngồi nhũng ra trên ghế thì biết là nàng lại chúng đục Chàng vội lấy bình thuốc trong bọc, mở nút ra đưa vào mũi nàng. A châu hít luôn vài hơi, nàng mới chúng độc nên hết ngay. Đưa tay ra cầm lấy bình thuốc người luôn một lúc mà lạ thay, sao không thấy địch nhân đồng thủ can thiệp. Khi nhìn lại thì ra bọn tay hạ chân tay đều nhũn ra hết, ngồi trên ghế không nhúc nhích được, chỉ còn đôi mắt nhớn nhát. Đoàn sự nghĩ thầm thật là quái lạ bọn người này sao đánh thuốc độc mình. A châu đến lay hách liên thiết thủ một cái thì gã lan gành ra thế Đúng là chúng độc rồi. Gã vẫn còn nói được quát hỏi. Ô hay kẻ nào dám tự tiện dùng hương vụ lấy thuốc xài độc ra đây cho mau. Quát luôn mấy tiếng nhưng thủ hạ đều chúng độc lăn ra lên tiếng đáp lại. Bẩm tướng quân chúng tôi không nhúc nhích được nữa rồi. Nỗ Nhi Hải nói, tất là có kẻ nổi phản, không thì ai biết được cách dùng hương vụ rất phiền phức này. Hách liên thiết thua cả giận hỏi, ai bắt lấy nó đem đây cho ta ra hỏi. Ta quyết phanh thây ra làm muôn đoạn. Nỗ Nhi Hải nói, vân vân. Gá liếc mắt nhìn châu thấy trong tay nàng cầm bình thuốc, liền nói. Kiều bang chúa cảm phiền bang chúa đem bình thuốc cho chúng tôi ngửi. Tướng quân chúng tôi xin hậu tả. A Châu cười, nói. Tôi còn phải đi giải cứu cho anh em bản bang gấp hơn, ai mong các ông hậu tả làm gì. Nỗ Nhi hải nói với đoàn dự. Mộ dung công tử trong mình tôi cũng có bình thuốc đây, nhờ công tử lấy dùm cho chúng tôi ngửi. Đoàn sử móc tay vào trong bọc gã lấy bình nhỏ ra quả nhiên là bình thuốc giải. Chàng cười, nói. Giải độc là cần gấp, nhưng không phải giải cho các người. Nói rồi cùng Châu chạy vào hậu điện. Mở cửa phòng ra thì thấy bên trong lúc nhúc đầy người. Đều là quần chúng cái bang bị bắt giam vào đó. Ngô trưởng lão trông thấy A Châu gọi to lên. Kiều bang chúa đấy tạ ơn trời đất a châu đưa thuốc giải độc cho lão người rồi nói đây là thuốc giải trưởng lão mau đem cho anh em người để giải độc ngô trưởng lão cả mừng chờ cho tay chân cử động được liền cầm bình thuốc lại cho tống trưởng lão người đoàn sự thì dùng bình thuốc của nỗ nhi hải đến giải cho từ trưởng lão a châu nói người cách bang nhiều thế này mà chỉ có hai bình Đến bao giờ mới giải độc xong xin ngô trưởng lão đi lục trong người đám võ sĩ Tây hạ xem còn bình nào nữa không để đem vào đây giải cho lẻ. Ngô trưởng lão vội chạy ra đại điện tìm thuốc rồi thấy tiếng mắng chửi om sòm. Thì ra lão vừa móc thuốc vừa đánh chửi người cho hạ giận. Chẳng bao lâu lão cầm được 6 bình nữa vào cười nói. Tôi cứ nghe những tên mọi hồ mặc áo bành mà lục soát Quả nhiên những tên cấp bậc cao bên mình đều có thuốc xài độc. Ha ha chúng chết là đáng lắm. Đoàn dự cười hỏi. Cái gì? Ngô trưởng lão cười, nói. Tôi tát cho mỗi đứa một cái. Tên nào có thuốc tôi càng tát mạnh. Lão chợt nhìn thấy đoàn dự liền hỏi. Vị hương đại đây quý tính cao danh là chi xin đa tả hương đại đã cứu chúng tôi. Đoàn dự nói. Tại hạ họ mộ dung đến cứu quá muộn, khiến liệt vị phải chịu phiền lùi ít lâu, xin liệt vị tha lỗi cho. Mọi người cách bang nghe chàng tự xưng ra họ mộ dung thì biết ngay con người tiếng tâm lừng lấy là mộ dung cô tô. Ai nấy kinh hãi khôn xiết? Tống trưởng lão nói. chúng tôi có mắt mà không khác kẻ đuôi mù, ngờ oan cho mộ dung công tử sát hải mã phó bang chúa. Giả tỷ hôm nay không được bang chúa cùng chàng giải cứu cho thì cả lũ mắc tay bọn ác cầu Tây Hạ và kết quả sẽ đến thế nào? Ngô trưởng lão cũng nói Kiều bang chúa đại nhân không chấp nhặt lỗi lầm của bọn tiểu nhân Xin bang chúa lại trở về làm chúa tể chút tôi Toàn quang thanh vẫn chưa được ngửi thuốc xài độc vẫn không nhúc nhích được Lạnh lùng nói Kiều gia quả cùng mộ dung công tử có chỗ thâm giao y gọi Kiều Phong là Kiều gia chứ không gọi là Kiều bang chúa để tỏ ý không nhận ông là bang chúa mình nữa. Lại đeo thêm câu. Cùng mộ dung công tử quả là chỗ thâm giao mới tệ hại nữa. Nên nhớ rằng quần chúng cách bang nghi ngờ Kiều Phong mượn tay mộ dung phục để trừ khử mã đại nguyên và Kiều Phong vẫn một mực phủ nhận mộ dung phục quen biết mình. Hôm nay hai người cùng vào chùa thiên ninh cười cười nói nói ra chiều thân mật từ lâu chứ không phải bây giờ mới biết nhau. A Châu nghĩ bụng bọn này hàng ngày hợp tác với Kiều Phong sợ nôn nán lại sẽ bị họ khám phá ra chỗ giả trá. liền nói. Việc lớn trong bang thong thả sẽ bàn tới để tôi đi coi bọn ác cầu Tây Hạ Đác. Nói xong rào bước ra đại điện. Đoàn dự cũng bước ra theo. Hai người ra đến đại điện thấy hách liên thiết thổ đang cả tiếng chửi mắng om sòm. Các ngươi mau tra xếp cho ra tên chó má nào người Tây Hạ. Đi đốt nhà nó lên và bắt hết già trẻ gái trai giết cho kỳ hết. Đừng để sót một mống. Mẹ nó đã là người Tây Hạ sao còn phản chủ giúp người ngoài lấy trộm hương vụ tung ra. Đoàn dự giựt mình tự hỏi y mắng người Tây Hạ nào đây. Cứ hách liên thiết thụ chửi một câu thì nỗ nhi hải lại đáp một lời. Hách liên thiết thụ lại hỏi. Nó viết mấy chữ trên tường kia phải chăng rõ ràng để mạt sát chúng ta. Đoàn dự cùng châu ngoảnh đầu lại xem thì thấy tường có mấy dòng chữ như rồng bay phượng múa, đề rằng. Áp xả thời ác báo, gậy ông đập lưng ông, hại người bằng hương vụ, chớ trách kẻ phản công. Đoàn dự trong thấy kinh ngạc. Khẽ la lên Ồ đây chắc là mộ dung công tử viết rồi nét mực Hãy còn ướt đúng là vừa mới viết a châu khẽ nhắc Đoàn công tử chớ quên mình đang đóng vai mộ dung công tử đó Thiếu gia tôi viết rất nhiều Tôi không có cách nào nhận rõ đó có phải là bút tích của người không Đoàn sự quay lại hỏi nỗ nhi hải Ai viết những dòng chữ này Nỗ Nhi Hải không trả lời vào câu hỏi gã nói Gớm thật hôm nay mình mới biết Cái thủ đoạn gậy ông đập lưng ông là thế nào Trong lòng gã phập phòng lo sợ Vì bọn gã bắt quần hào cách băng Đánh đập chửi mắng không thiếu thứ gì Không biết bây giờ bọn cái băng sẽ đối phó ra sao Chắc là cái trò gậy ông đập lưng ông còn ghê gớm hơn nữa Đoàn dự khẽ nói Dùng độc vụ hại bọn Tây Hạ hình như do công tử nhà cô làm ra thì phải. Không biết y đến lúc nào và hiện ở đâu thực là con thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi. Đoàn dự vốn đem lòng đố kỵ mộ dung công tử. Nhưng lúc này chàng thấy cái thủ đoạn quăng một mẻ lưới mà chụp hết bao nhiêu cao thủ Tây Hạ thì chàng không khỏi thầm phục về cái hành vi này của mộ dung phục. A Châu thấy quần hào cách bang đã cử động được hết. Tới tấp lên đại điện chuyện trò, liền khẽ bảo đoàn sự. Đại sự xong rồi. Chúng ta đi thôi. Đoạn, lên tiếng nói. Tôi còn có việc khác khẩn cấp hơn phải cùng mộ dung công tử đi lo liệu ngay, rồi đây sẽ có ngày tái hội. nói y xong bước mau ra cửa điện. Bọn ngô trưởng lão gõ to lên. Bang chúa hãy thong thả, bang chúa hãy thong thả. A Châu không dám trùng chỉnh càng đi mau hơn. Quần hào cách bang trước nay vẫn có lòng kính sợ Kiều Phong, không ai dám chạy ra ngăn trở. Hai người chạy chừng hơn một sặm, A Châu mới cười, nói. Đoàn công tử nghĩ lại thật buồn cười. Cái trò lăng ba vi bộ mà lão đồ để của công tử đòi biểu diễn, lại bảo là công tử diễn giỏi hơn sư phụ lão. Đoàn sự ồ lên một tiếng, A Châu lại hỏi. Không biết ai đã ngầm tung hơi độc ra lão đại tướng Tây Hạ cứ mồm năm miệng mười là có kẻ nội phản Tôi chắc chính người Tây Hạ phóng ra Đoàn sự chợt nghĩ đến một người, nói Hay là Lý Duyên Tông y là một tay cao thủ Tây Hạ mà chúng tôi đã được gặp trong trại giá gạo A Châu chưa biết Lý Duyên Tông, nàng nói Chúng ta về hỏi lại vương cô nương xem có biết không Đoàn dự chức vẫn ngờ kẻ viết trên tường là mộ dung phục vài như vậy tất y đã ở gần đâu đây rồi đến hội họp với Vương Ngọc Yến. Lòng chàng phiền muộn vô cùng. Bây giờ chợt nghĩ tới Lý Duyên Tông chàng lại vui vẻ ngay cười nói như thường. Trong lúc đang đi chợt nghe tiếng vó ngựa rồn rập. Trên đường lớn một người phóng ngựa rất mau đi tới. Đoàn dự tinh mắt. Trong tận đằng xa đã biết là Kiều Phong thì rất mừng, gieo lên. A ha Kiều đại ca. Chàng toan cất tiếng gọi, A Châu vội kéo áo chàng, nói. Đừng la vai chính đã đến đó. Rồi nàng quay mình đi. Thoáng cái Kiều Phong đã phóng ngựa đến nơi, đưa mắt nhìn đoàn dự cùng A Châu một lượt. Đoàn dự thấy A Châu kéo áo mới tỉnh ngộ ra rằng hai người đã cải trang. A châu giả làm kiều đại ca, nếu để người nhìn thấy nàng thì có điều bất tiện. Lúc đó kiều phong đã cưới ngựa đến trước mặt đoàn dự không dám nhìn thẳng phải quay đi. Chàng tự hỏi lúc kiều đại ca cùng quần hào cách bang tương hội. Chân tướng sẽ bị bại lộ. Không hiểu đại ca có phiền trách A châu này không. Nguyên kiều phong cứu được A châu a bích rồi mới biết tin anh em cái bang bị người tây hạ bắt hết thì trong lòng nóng này chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng miệt sang nam ruộng lúa đồi dâu bát ngát đường thủy bộ giao tiếp tứ tung không phải như miền bắc phần nhiều là đường độc đạo nên khó bề tìm kiếm kiều phong tìm đến nửa ngày trời cũng gặp hai chú tiểu chùa thiên ninh ông hỏi rõ đường lối vào chùa đang đi thì gặp đoàn dự Ông thấy sáng người thanh tú, chẳng mạo khôi ngô, nghĩ thầm vị công tử này hao hao sống đoàn dự. Người anh em ghét nghĩa với ta. A Châu đã trở gót quay đi kiều phong không để ý tới hai người nữa vì trong lòng đương mãi lo lắng về anh em cách băng. Ông không hỏi gì ra soi cho ngựa lướt qua. Kiều Phong đến ngoài chùa thiên ninh đã thấy mười mấy người đệ tử Cái bang đang chói bọn võ sĩ Tây Hạ ép giải từ trong chùa đi ra. Kiều Phong cả mừng, nghĩ thầm nhân vật Cái bang quả nhiên anh hùng đã chuyển bại ra thắng. Quần chúng Cái bang thấy Kiều Phong đi rồi quay lại tới tấp chạy ra nghênh tiếp, nói. Bang chúa bọn giặc này bây giờ nên phát lạc ra sao xin bang chúa chỉ cho. Kiều Phong nói. Tôi đã không phải là người cách bang nữa Thôi xin miễn nói đến hai chữ bang chúa Anh em có bị tổn thương không? Bọn tử trưởng lão ở trong chùa được tin báo Kiều Phong đến đều chạy ra nghênh tiếp Ngô trưởng lão bột chột nói ngay Bang chúa khi nãy bang chúa đi khỏi chúng tôi vẫn bảo nhau Nếu không được bang chúa cùng mộ sung công tử đến cứu kịp thời Thì toàn thể quân cách bang sẽ chết hết. Bang chúa không trở về nắm giữ đại cuộc cầm đầu cho chúng tôi là việc hỏng hết. Kiều Phong lấy làm lạ hỏi. Mộ dung công tử nào? Ngô trưởng lão đáp. Bọn toàn Quang Thanh nói càn bang chúa chẳng nên để vào tai. Việc sao kết bạn bè phỏng có chi là khó tôi tin rằng bang chúa cùng mộ dung công tử mới biết nhau bữa nay. Kiều Phong đáp. Có phải là mộ dung phục không tôi chưa từng gặp mặt y Từ trưởng lão cùng bốn vị tống Hồ Trần Ngơ ngơ ngắc nhìn nhau đều lấy làm kinh dị tự hỏi vừa mới đây cùng mộ dung công tử dắt tay nhau vào giải độc cho mọi người Sao bây giờ bảo chưa biết mộ dung công tử? Ngô trưởng lão nghĩ một lát tỉnh ngộ ra nói À phải rồi chàng thanh niên công tử vừa rồi tự xưng ở họ mộ dung chứ y có bảo là mộ dung phục đâu trong thiên hạ. Người họ mộ dung biết bao nhiêu mà kể. Cái đó chả có chi là lạ. Trần trưởng lão nói. Nhưng mấy hàng chữ để trên tường kia có câu gậy ông đập lưng ông không phải mộ dung phục thì còn ai vào đây. Bỗng có tiếng quái gở sen vào. Gã công tử lòi con đó môn võ nào cũng giỏi. Giỏi hơn cả chủ môn đó nữa. Mà còn không phải mộ dung phục ư đúng hắn rồi nhất định là hắn không sai. Mọi người nhìn xem ai nói thì ra lão mắt chuột dâu ngắn nam ngạc hải thần. Lão chúng độc bị trói không nhìn được nữa nên xen vào. Kiều Phong lấy làm lạ hỏi. Mộ dung phục đến đây ư. Nam ngạc hải thần tức mình nói Đồ khỉ mẹ kiếp mi vừa cùng mộ dung phục sát tay nhau đến đây Không biết dùng tà thuật gì trói lão ra lại Mau buông tha lão ra ra thì thôi, không thì Lão ập ốm không biết nói sao đằng hắng lên mấy tiếng Kiều Phong nói Trông ngươi có vẻ là một tay cao thủ trong võ lâm mà sao lại ăn nói lăng nhăng như thế ta đến đây bao giờ ai cùng mộ dung phục sắt tay đi vào cái đó lại càng hoang đường nữa. Nam ngạc hải thần Bi Bô nói to. Kiều Phong giỏi thật ngươi làm bang chúa cái bang thật là uổng sao dám gian dối quá trời thế các bạn có phải Kiều Phong vừa đến đây không tướng quân ta trả mời yêu ngồi trên rồi cùng uống trà là gì. Bọn Tây Hạ Đồng Thanh đáp. Đúng rồi mộ dung phục còn biểu diễn lăng ba vi bộ. Kiều Phong đứng bên khen ngợi. Tướng quân ta còn nói bắt Kiều Phong. Nam mộ dung gì gì. Nữa kia mà không thật thì ai bịa đặt ra được. Ngô trưởng lão kéo tay áo Kiều Phong khẽ nói. Bang chúa người quang minh lỗi lạc là không làm việc mờ ám chuyện bang chúa vừa đến đây sao bây giờ lại cãi. Kiều Phong bực quá, nhăn nhó cười, nói. Ngô tứ ca chẳng lẽ chính mắt tứ ca cũng vừa trông thấy tôi ư? Ngô trưởng lão liền cầm bình thuốc xài đưa ra, nói. Bang chúa tôi xin trả lại bang chúa bình thuốc này chừng sau này còn có lúc dùng đến. Kiều Phong nói. Trả lại tôi cái gì mà trả lại tôi? Ngô trưởng lão đáp. Vừa nãy bang chúa lấy thuốc này đưa cho tôi Bang chúa quên rồi ư Kiều Phong hỏi lại Ngô tứ ca chính tứ ca cũng vừa thấy tôi đưa bình thuốc Ngô trưởng lão thấy Kiều Phong cãi hoài Trong lòng không vui và rất băn khoăn Kiều Phong dù là người tinh thông mẫn cán Nhưng ngờ đâu đến lũ xả trang mình vừa đến đây trước Để giải cứu cho mọi người ông trầm ngâm nghĩ lại Thì trong vụ này tất có kẻ âm mưu thâm độc ngô trưởng lão và hồ trưởng lão đều là những người tính tình ngay thẳng quyết không làm điều ngoát ngoéo đê hèn kẻ bày trò này tất phải là tay huyền biến mưu lược ghê gớm mới có thể giả tạo một cách tài tình trước mặt mọi người được kể ra thì quần hào cái bang được giải cứu ai cũng cảm kích nhưng thấy kiều phong phủ nhận công việc mình làm thì không khỏi kinh dị Có người cho là cuộc biến cố xảy ra liền liền mấy hôm nay đã làm cho thần trí ông hoang mang. Có người cho là chính ông đã mượn tay mộ dung phục để giết mã đại nguyên. Ông sợ gian mưu bại lộ nên cố chối là không biết mộ dung phục. Có người đoán ông đổ mưu trở lại ngôi bang chúa cái bang nên bày ra mưu nọ trước kia. Còn có người tin là ông vì trung thành với khất đan mà phản cả Tây Hạ, hại cả Đại Tống. Tóm lại, mỗi người đoán một cách. Nét mặt lộ ra vẻ luyến tiếc ông có khó chịu. căm hờn ông cũng có khinh bị. Thù hằn với ông cũng có. Kiều Phong thở dài, nói. Các vị đã bình yên vô sự, vậy Kiều mố xin cáo biệt từ đây. Nói xong, chắp tay từ giã mọi người, nhảy lên mình ngựa ra soi cho ngựa chạy mau. Bỗng nghe thấy từ trưởng lão gọi to. Kiều Phong hãy để cây đà cầu bồng lại đát. Kiều Phong dừng ngựa hỏi. Cây đà cầu bồng ư tôi đã trao trả từ lúc còn ở rừng hạnh kia mà. Từ trưởng lão nói. chúng tôi lỡ bị bắt cây đà cầu bồng lạc vào tay ác cậu Tây hà. Bây giờ tìm khắp cả mà chẳng thấy đâu. Chắc là ngươi lấy đi. Kiều Phong ngửa mặt lên trời cơ. U! Vinh! Quy! to oh. một trang dài Tiếng cười lạnh lùng bi ai Rồi lớn tiếng nói Từ đây Kiều Phong này với cách bang không còn dây mơ dễ má gì nữa Thì lấy đà cậu bổng làm gì từ trưởng lão thế ra trưởng lão coi thường tôi quá Ông thúc hai vế vào bụng ngựa Phóng chạy như bay đi về phía bắc Từ thủ nhỏ Kiều Phong đã được cha mẹ nuôi nấm cưng chiều Sau đi học võ nghệ phái thiếu lâm Còn thờ vong bang chúa làm thầy Tuy ông bôn tẩu giang hồ gặp nhiều bước san nan Nhưng vẫn được thầy bạn hết lòng thương mến một cách nhiệt thành Hai bữa nay đất bằng nổi sóng Bao nhiêu oai xanh lừng lấy từ trước Cả đến tiếng thơm của một vị bang chúa đại nhân đại nghĩa Bỗng phút chốc tiêu tan trở nên một kẻ bán nước hại dân Một kẻ đốn hèn vô liêm xỉ Ông bâng khung nhìn ra phương trời để ngựa muốn đi đâu thì đi Trong lòng ngổn ngang trăm mối giả tỷ mình là người khất đan Mà 10 năm trước đây mình đã hạ sát bao nhiêu tay cao thủ khất đan Lại phá hoại bao nhiêu mưu đồ của khất đan Thì chẳng hóa ra mình đã đại bất trung giả tỷ Mà cha mẹ mình bị người hán sát hại ở ngoài ải nhạn môn quan Mình lại đi lại kẻ cựu thù giết cha mẹ làm thầy và nhận người khác làm cha mẹ hơn 30 năm nay há chẳng là đại bất hiếu kiều phong hỡi kiều phong mi đắt là người bất trung. Bất hiếu như vậy thì còn mặt mũi nào sống ở trên thế gian này nữa giả tỷ tam họ công không phải là phụ thân mình thì mình nguyên họ gì chứ đâu phải họ kiều phụ thân sinh ra đã đặt tên cho mình là gì mình cũng không hay trời ơi ta chẳng những bất trung bất hiếu mà lại là kẻ vô danh, vô tính. Kiều Phong lại nghĩ tiếp hay là mọi việc này đều do một tên đại gian đại ác Vu Hãm mình Kiều Phong này đường đường là bậc đại trưởng phu mà để kẻ khác làm cho thân sanh tan nát. Tiếng xấu ngàn đời không rửa sạch, thì ra mình chịu thua gian nhân hay sao, không được thế nào mình cũng tra xét cho ra thực tư. Ông nghĩ ngợi quanh quần mãi Rồi quyết định công việc đầu tiên là hãy trở về núi Thiếu Thất tỉnh Hà Nam để hỏi lại hòe tam công về lai lịch thân thế mình. Công việc thứ hai là vào chùa Thiếu Lâm cầu kiến An Sư huyền khổ đại sư, xin người trỏ bảo chân tướng. Hai vị này đều tha thiết thương yêu mình, chắc chẳng nỡ xấu xếm. Kiều Phong Nguyên là người hào sảng muốn sao làm vậy, đủ tài đảm đương việc lớn. Sau khi tính toán và quyết định chủ ý, ông không buồn phiền nữa. Có điều, trước ông làm chủ cách bang thì khắp trốn Giang hồ đâu cũng là nhà. Bây giờ ông bị trục xuất ra khỏi cách bang đến ăn ngủ ở các phân đà không tiện mà có khi sinh ra phiền não nữa. Nên ông tìm những đường hẻo lánh mà đi để khỏi phải gặp những kẻ thuộc hạ cũ. Đi được hai ngày trong mình hết sạch tiền chi dùng đành đem bán con ngựa cướp được của người Tây Hạ để làm lộ phí. Một hôm Kiều Phong đến chân núi Tung Sơn nhắm thẳng núi Thiếu Thất mà đi. Nơi đây là chỗ ông ở khi còn nhỏ tuổi cảnh vật đâu đấy vẫn yêu nguyên như cũ. Cái bang là một bang lớn thứ nhất trong đám giang hồ Thiếu Lâm cũng là phái lớn nhất trong các phái võ. Một khi bang chúa cách bang lên chùa Thiếu Lâm là một cuộc náo nhiệt chấn động trong võ lâm Bao nhiêu nghi tiết này được bày đặt ra làm kinh động đến nhiều người Vì vậy mà từ khi lên làm bang chúa cách bang Kiều Phong chưa trở về chùa Thiếu Lâm bao giờ Chỉ hàng năm phái người dân quần áo hoặc thực phẩm về cho ăn sư cùng cha mẹ mà thôi Bây giờ ông quay về đất cũ Nghĩ lại thân mình Bất giác cảm thấy nao nao trong dạ mặt sầu ông là người chấn tính. Chầm mặt. Nhà ông ở về phía nam sườn núi thiếu thất. Ông bước lẹ đi trên sườn núi đến một khu vườn hoa có cây táo lớn. Dưới gốc táo còn để một cái nón cỏ và bình trà gấy tay cầm. Kiều Phong nhận ra đó là những đồ vật của phụ thân Kiều Tam hòe mình. Trong tâm ông cảm thấy ấm cúng miệng lẩm bẩm ra ra ta thật là cần mẫn trung hậu bình trà gấy chuôi này đã dùng đến mấy chục năm mà chưa bỏ đi xem đến cây táo lớn ông nhớ lại thuộc nhỏ mỗi mùa táo chín kiều tam hòe thường sắt ông ra để đập lấy trái những trái táo đỏ chín mọng ngon ngọt vô cùng từ lúc lìa bỏ cố hương ông chưa được ăn thứ táo nào ngon như thế Kiều Phong nghĩ thầm dù ra nương đây không phải là cha mẹ ruột ta Nhưng ơn dưỡng ruột từ thủ tấm bé suốt đời ta không chắc báo đáp được Bất luận chân tướng ta thế nào, ta quyết không thay đổi cách xưng hô Kiều Phong chạy đến căn nhà ba gian tường đất Thấy ngoài sân có mảnh phên tre để phơi rau dưa Một con gà mái sấn đàn gà con đang lúc cuốc bới cỏ tìm ăn Bất giác ông tùm tìm cười Nghĩ thầm không chừng tối nay má má lại giết gà làm cơm để khoản đãi cậu con lâu ngày chưa thấy mặt. Ông cất tiếng gọi to. Xa xa, má má ơi con đã về đây. Ông gọi hai câu chẳng thấy ai thưa thì nghĩ bụng thôi phải rồi hai cụ ngày nay tuổi già, tai điếc không nghe rõ. Ông đẩy cửa đi vào. Trong nhà nào bàn gỗ, ví tre, nào cày, cuốc bò đó. Chẳng khác ngày ông rời khỏi căn nhà này ra đi. Nhưng sao không thấy bóng người? Kiều Phong lại gọi luôn mấy tiếng nữa. Vẫn không thấy tiếng người đáp lại đã hơi cảm thấy mối nghi ngờ. Tự hỏi không biết ra nương mình đi đâu ông cuối đầu nhìn vào trong phòng. Bất giác giật nảy mình lên. Hai vợ chồng Kiều Tam hòe nằm lăn dưới đất không nhúc nhích. Kiều Phong vội nhảy sổ vào nâng mấu thân dậy thì thấy người đã tắt thở nhưng mình còn hơi nóng. Rõ ràng là mới chết chưa đầy một giờ. Ông lại đến ôm phụ thân thì tình trạng cũng như vậy. Kiều Phong vừa bàng hoàng vừa xót thương. Ôm thi thể phụ thân ra ngoài cửa dưới ánh nắng mặt trời để xem xét kỹ lại. Thì thấy những xương sườn lồng ngực đều bị gãy hết đúng là một tay cao thủ võ lâm sùng trưởng lực cực kỳ lợi hại đánh chết. Ông xem đến thi thể mấu thân cũng vậy. Kiều Phong trong lòng cực kỳ bối rối. Nghĩ thầm ra nương ta là nông phu. Nông phu thật thà. Sao lại có chuyện những tay cao thủ võ lâm đến đây hạ độc thủ chuyện này chẳng qua vì ta mà ra. Ông liền xem xét kỹ càng từ trong ba gian nhà cho đến phía trước phía sau cùng trên nóc xem hung thủ có vết tích gì không song kẻ hạ thủ là một gã vô cùng cẩn thận không để một chút di tích gì dù là một vết chân kiều phong khóc sướt mướt càng nghĩ càng thêm đau xót rồi bất giác khóc sống lên vừa khóc mấy tiếng thì sau lưng có tiếng người nói đáng tiếc đáng tiếc chúng ta đến chậm mất rồi Kiều Phong vội quay đầu nhìn lại thấy bốn nhà sư đứng tuổi xem cách phục sức đều là hòa thượng tại chùa Thiếu Lâm. Kiều Phong từng học võ ở phái Thiếu Lâm. Nhưng sư phụ ông là huyền khổ đại sư hằng ngày cứ nửa đêm mới đến nhà rèn luyện. Ngay cha mẹ ông cũng không hay. Nên không biết một vị sư nào tại chùa Thiếu Lâm cả. Lúc này trong lòng ông đau khổ. Dù thấy người ngoài đến cũng không cầm được nước mắt. Một vị sư người cao đầy vẻ giận dữ, lớn tiếng quát mắng. Kiều Phong con người như mi không bằng tuồng chó lợn. Vợ chồng Kiều Tam hòe dù không phải là cha mẹ ruột mi. Song ơn đức dưỡng dục trong mười mấy năm trời đâu phải ít công lao. Sao ngươi dám độc ác đến ra tay hạ sát? Kiều Phong khóc, nói tại hạ vừa về đến nhà thì xong thân bị hại, hiện đang điều tra hung thủ để báo thù cho người, sao nói như vậy? Nhà sư tức giận nói. Dòng giống khất đan tâm địa độc giữ như loài lang sói, hành động chẳng khác gì cầm thú. Mi đang tay hạ sát nghĩa phụ, nghĩa mấu tiếc rằng bọn ta đến đây chậm mất một chút. Gã họ kiều kia Mi đã trở lại nối thiếu thất để làm một việc đại áp. Lại còn sợ dọn lò bịp chúng ta à Nói xong vung trưởng đánh vào ngực Kiều Phong Kiều Phong đang định né tránh bỗng nghe sau lưng có luồng gió nhẹ nhẹ Biết rằng có người đánh lén mặt sau Ông không muốn đồng thủ cùng các nhà sư thiếu lâm một cách hồ đồ nên là người xa hơn trưởng Quả thấy một nhà sư thiếu lâm dơ chân đá vào quãng không Bốn nhà sư thiếu lâm thấy Kiều Phong né tránh một cách dễ dàng như vậy đều lộ vẻ kinh dị. Nhà sư cao lớn lại quát mắng. Võ công ngươi giỏi thì có làm gì ngươi tưởng giết nghĩa phụ, nghĩa mấu đi để bịt miệng, hòng dấu kín gốc gác mi. Có điều đáng tiếc là mi dòng giống khất đan ác nhiệt đã đồn rầm khắp võ lâm trên trốn sang hồ còn ai không biết nay mi làm việc đại nghịch này chỉ tổ gia tăng thêm tội ác của mi mà thôi một nhà sư khác cũng mắng mi đã hạ sát mã đại nguyên nay lại hạ sát vợ chồng kiều tam Hòi. hử mi tưởng việc xấu xa này còn che đậy được nữa ư kiều phong đang cơn phiền não tuy nghe hai nhà sư mắng nhất là thế mà vẫn không tỏ thái độ căm tức Bình sinh ông gặp việc khó khăn đắt nhiều quen tính nhẫn nại, sẵn lòng căm phẫn ông chắp tay thi lễ, nói. Xin hỏi bốn vị đại sư Pháp hiểu là gì phải chăng là những bậc cao tăng tai chùa thiếu lâm? Một vị hòa thượng tầm vóc vừa phải tính khí êm đềm hơn, nói. Bọn ta đều là đệ tử phái thiếu lâm. hỡi ui vợ chồng Kiều Tam hòe một đời trung hậu. Ngờ đâu được báo đáp một cách thảm hại thế này Kiều Phong bọn khất đan các người thật là tàn nhẫn. Kiều Phong nghĩ thầm mấy nhà sư này đã không thổ lộ pháp xanh, hỏi nữa cũng vô ích. Mình cũng vừa nghe nhà sư cao kia bảo là họ đến cứu chậm một chút, tựa hồ như có được người đưa tin đến xin cứu viện. Vậy thì ai đến đưa tin ai biết trước xa nương ta gặp nạn nguy hiểm ông liền nói bốn vị đại sư rồng lòng từ bi định đến cứu ra nương tài hạ có điều đáng tiếc là chậm một chút nhà sư người cao tính nóng như lửa vung quyền lên nhằm kiều phong đánh liều và quát lên bọn ta chậm một chút nên mi mới ra tay ngỗ nghịch được sao mi còn dám nhơn nhơn tự đắc buông lời khiêu khích bọn ta Kiều Phong biết rõ bốn vị này khi được tin báo vì lòng hảo tâm mà đến cứu nạn cho ra nương mình. Thực tâm ông không muốn đồng thủ ra chiêu. Nhưng chợt nghĩ rằng muốn biết rõ chân giả. Nếu mình không thi thú thủ đoạn đối đáp với bọn họ thì vĩnh viễn không hiểu rõ trắng đen. Nghĩ vậy, ông liền nói. Tại hạ rất cảm kích lòng tốt của bốn vị chuyện hôm nay vì bất đắc dĩ mà phải đắc tội cùng quý vị nói xong ông chuyển mình như gió đưa tay ra vỗ vào vai nhà sư thứ ba nhà sư này quát hỏi mi đồng thủ thật ư câu hỏi vừa dứt nhà sư đã bị vỗ trúng vai người nhún ra ngồi phịch xuống đất kiều phong đã luyện võ thiếu lâm tuy không quen biết bốn nhà sư nhưng đã thuộc lòng những căn bản võ công của bổn phái ông phóng luôn bốn trưởng đánh bốn nhà sư ngã liền rồi nói Tại hạ thật là đắc tội xin hỏi vị đại sư. Người vừa bảo đến cứu chậm một chút thì tại sao biết được ra nương tôi bị nạn ai đã báo tin cho sư phụ biết. Nhà sư đó cả giận, nói. À Sa Mi muốn ra hỏi cho biết người nào đã đưa tin để lại hạ độc thủ giết họ chứ gì ta là đệ tử phái thiếu lâm há chịu cung khai cho loài chó má khất đan các ngươi biết hay sao dù ngươi có dùng thủ đoạn thảm khốc đến mức nào cũng đừng hòng ta nói hở lấy một tiếng kiều phong than thầm trong bụng sự hiểu lầm mỗi lúc một sâu cay mình muốn trình bày thế nào mặt lòng các vị này đều cho là mình lấy khẩu cung họ ông lại giơ tay ra nắn vào lưng mỗi vị mấy cách để giải huyệt đạo cho các nhà sư rồi nói Nếu Tài Hạ muốn giết người bịt miệng lúc này đã hại tính mạng của bốn vị. Nhưng thế không phải là chân tướng của tại Hạ. tại Hạ mong rằng có ngày tra ra được gió trắng đen. Bỗng nghe sườn núi có tiếng người cười lạc, nói. Giết người bịt miệng vì tất dễ dàng như ngươi tưởng đâu. Kiều Phong ngoảnh đầu lại xem thì thấy có đến hơn mười vị sư chùa thiếu lâm. Người cao. Người lùn Mà vị nào cũng tay cầm thiền trưởng hoặc giới đao. Chẳng ai là tay không khí giới. Hai nhà sư chừng năm chục tuổi trong tay cầm cây phương tiên sạn, Những răng đầu tây sản có ánh sáng xanh lè. Bốn luồng nhẫn quan hai nhà sư sáng như điện loan loáng phóng ra. Mới trông đã biết ngay là nội công thâm hậu. Kiều Phong tuy không sợ hãi nhưng cũng biết võ công 12 vị này cao hơn bốn vị trước nhiều. Nếu đã sao thủ mà không giết được mấy người thì khó lòng trốn thoát một cách yên lành Nhưng ông ứng biến rất mau lẹ. Ông chắp tay nói Kiều Phong này thật vô lễ Xin có lời từ tạ các vị đại sư Rồi đột nhiên xoay người đi một cái Lấy lưng xô gấy cánh cửa Lùi vào trong nhà Biến cố này cực kỳ mau lẻ Các nhà sư đều la lên những tiếng kinh dị Năm sau vì dơ tay lên vận nội lực để ngăn trở Một tiếng binh vang lên cát bụi thung bay. Năm sáu nhà sư này bị một trưởng lực từ trong phóng ra. Lùi lại bốn năm bước. Khi đứng lại được thì đều cảm thấy tức ngực như huyết ứ lên. Mấy vị sắc mặt lợt lạc, ngơ ngác nhìn nhau. Ai cũng biết rõ ràng những trưởng lực của Kiều Phong tuy đắc mạnh nhưng vẫn còn dư lực. Trường thứ hai phóng ra vì tất đã chống nổi. Mọi người tưởng Kiều Phong là hạng cùng hung cực ác và cho là ông còn dành sức để đánh nữa. Chứ biết đâu rằng ông muốn lưu tình. Không có ý giết người. Một lát sau, vị sư cầm phương tiên sản ra chiêu song long nhập động thế mạnh vô cùng. Rồi ba nhà sư xử hai cây sản đi ngang vai thẳng vào trong nhà. Hai cây sản giao nhau bật lên những tiếng len ganh thành ra một thư lá trắng sáng lòi để hộ thân. Nhưng trong nhà vắng tanh nào thấy bóng kiều phong đâu. Lạ hơn nữa là thi thể vợ chồng kiều tam hòe cũng mất tích. Hai nhà sư sử phương tiên sản là những vị ở giới luật viện trong chùa Thiếu Lâm. Chuyên việc giám sát hành vi các đệ tử bổn phái thuộc ngành trì giới tăng và thủ luật tăng. Nhiệm vụ thường xuyên của các vị này là bôn tẩu trong đám giang hồ để tra xét công tội của các thuộc hạ. Bản lĩnh đã cao thường, Kiến văn lại quảng bắc hơn người. Hai vị thấy Kiều Phong trong chớp mắt đã biến đâu mất. Lấy làm khó nghĩ. Hơn nữa, ông lại đem theo cả thi thể vợ chồng Kiều Tam họ càng làm cho hai vị ngạc nhiên. Các nhà sư không thể tin rằng mới một phút mà Kiều Phong đã chạy xa được, chắc còn ẩm út đâu đây. Các vị tìm hết phía trước, phía sau nhà cùng bụi cây, xó biết không sót một chỗ nào. Hai nhà sư trong giới luật viện đề khí chạy xuống núi truy tầm đến 20 dặm vẫn không thấy tôn tích Kiều Phong đâu cả. Số là Kiều Phong đã cắp thi thể ra nương chạy ngược lên núi thiếu thất. Ông len lỏi vào những nẻo không người đi lại, những chỗ rừng rậm um tùm mà trèo. Đến chỗ một đám cây rầm rạp, cành lá chi chít, ông táng thi thể cha mẹ xuống đó. Đoạn cung kính đập đầu lạy tám lạy, lâm râm khấn vái. Gia nương ơi, gia nương bị kẻ nào hạ độc thủ sát hại. Con nhất định tìm ra hung phạm về moi gan, móc ruột để tế trước phần mộ gia nương. Kiều Phong tưởng đến chuyến này về nhà chỉ chậm một phút mà không thấy được mặt mẹ cha. Ông nghĩ thầm nếu ra nương trông thấy mình đã trưởng thành với thân hình vạm vỡ. Khôi ngô chắc là mừng lắm ví phòng ba người được thấy nhau trong chốc lát thì cũng được hưởng mấy phút khoái lạc Nghĩ đến đây không cầm lòng được Kiều Phong khóc ngất lên thổn thức không ra tiếng. Nguyên từ thuộc nhỏ Kiều Phong vốn tính cương ngạnh không mấy khi khóc lóc. Từ lúc thành nhân đến giờ, ông chưa từng nhỏ một giọt nước mắt nào. Bữa nay vì trong lòng đau thương đến cùng cực, căm phấn đến tột độ, nên nước mắt chảy xuống như mưa. Không tài nào ngăn lại được. Dơ, dơ, quy, quy, o, tê, nhiên như nghĩ ra điều gì quan trọng, kiểu phong khẽ la lên. Thôi nguy rồi, ăn sư ta là huyền khổ đại sư không khéo cũng gặp nguy hiểm mất. Đang lúc ông khóc lại trước phần mộ ra nương, chợt nhớ ra mấy điều tên hung thủ hạ sát gia nương mình. Không phải ngẫu nhiên trong chốc lát vào lúc trước khi mình vào nhà, mà việc này đúng có sự mưu từ trước. Y hạ thủ xong, lập tức đi thông báo vào chùa thiếu lâm đổ tội cho mình về núi thiếu thất xếp gia nương để bịt miệng. Phải rồi các nhà sư chùa thiếu lâm hoài bão tấm lòng nghĩa hiệp. Nhất tâm đến giải cứu cho ra nương mình thì lại gặp mình ở nhà Hiện nay chỉ còn một người biết rõ thân thế của mình là huyền khổ sư phụ Mình phải ra tâm đề phòng tên hung thủ này tìm cách hạ sát sư phụ để bao nhiêu tội lỗi chút lên đầu mình Vừa nghĩ đến huyền khổ đại sư không chừng sẽ vì mình mắc nạn Kiều Phong bất giác ruột nóng như lửa Đứng lên cất bước chạy như bay về phía chùa thiếu lâm Ông biết rõ những tay cao thủ trong chùa rất đông, nhất là mấy vị sư già đều có tuyệt ký riêng không phải tầm thường. Nếu mình thò mặt ra tất nhiên bị chư tăng vây đánh thì khó lòng thoát thân được. Tuy ông chạy rất mau nhưng phải tìm những nẻo đường hoang vắng trông gai cỏ rậm mà đi. Quần áo bị móc sách bươm cảng chân máu chảy đầm đìa mà ông vẫn không hay. Kim Dung Chương 16 Hồi 16 vụ nghi án tại chùa Thiếu Lâm. Kiều Phong đi vòng quanh theo những đường lối nhỏ hẹp mới được chừng nửa đường mà đi mất khá nhiều thì giờ. Khi tới gần chùa Thiếu Lâm thì trời tối mịt. Trong lòng ông vừa mừng vừa lo. Mừng vì trời tối dễ bề ẩm nấp. Lo vì hung thủ nhân lúc đêm tối đánh lén. Mình khó nhận được tôn tích. Mấy năm nay kiểu Phong ngang dọc sang hồ ít khi gặp tay hình địch Nhưng chuyến này kẻ địch không những võ công cao cường mà còn mưu mô vừa quyệt Mình lại chưa từng biết mặt Chùa Thiếu Lâm này tuy là nơi ghê gớm chẳng khác chi đầm sồng Hang cọc Nhưng chưa ai nghĩ đến đề phòng tên hung phạm này lẻn vào ra hải huyền khổ đại sư Nếu có kẻ nào đánh lén thì đại sư rất dễ bị án toán Kiều Phong tự biết rằng mọi người chùa này ai cũng nghi ngờ mình. Giả tỷ huyền khổ đại sư đã bị sát hại. Lại không ai biết hung phạm. Mà mình bị lộ diện giữa lúc đi thám thính trong chùa thì dù trăm miệng khôn phân lẽ nào. Nếu lúc này Kiều Phong chỉ biết lo thân thì đã tránh xa ngoài chùa Thiếu Lâm. Nhưng một là ông rất đối băn khoan đến sự yên nguy của huyền khổ đại sư. Hay là muốn nhân cơ hội này đi chóc nã hung phạm Báo thù cho ra nương Nên việc sấn thân vào nơi nguy hiểm không thành vấn đề Kiều Phong tuy ở núi Thiếu Thất hơn 10 năm nhưng chưa lên tới chùa Thiếu Lâm bao giờ Phương hướng và vị trí các tòa Viện ông không biết một tí gì Lại không hiểu huyền khổ đại sư ở chỗ nào Thế mới muôn vàn khó khăn Ông chỉ mong được thấy mặt ăn Sư một cách bình yên vô sự để bẩm rõ những việc đã qua và xin người ra tâm đề phòng. Hai nữa là hỏi người về lai lịch thân thế mình. Chắc ăn Sư biết rõ hết. Các tòa. Viện chùa Thiếu Lâm có đến mười mấy chỗ. Bên đông mấy tòa. Ngã Tây mấy viện. Cao có. Thấp có. Ở dài rác trên sườn núi. Huyền khổ đại sư đã không chấp trưởng một chức vụ gì quan trọng trong chùa. Lại không phải là một vị cao tăng vào bậc tiền bối trong Đạt ma đường. Các nhà sư Pháp hiệu có chữ huyền ít ra cũng đến hai chục vị ăn mặc riêng nhau, rất khó bề phân biệt. Kiều Phong tính toán trong bụng bây giờ chỉ có cách bắt một nhà sư tiểu trong chùa và bức bách y phải đưa đến chỗ huyền khổ đại sư. Sau khi được gặp mặt sư phụ. Mình sẽ giải bày chỗ bất đắc dĩ để bồi tội Song các nhà sư chùa thiếu lâm đều trọng nghĩa khí Nếu họ tưởng mình tìm đến huyền khổ đại sư là bất lợi cho người Thì thà chịu chết chứ không chịu khuất phục dẫn mình đến nơi thì lại lỡ bét Thôi ta đành xuống nhà bếp tìm một gã hỏa công bắt y dẫn đường Nhưng hạng người này vì tất đã biết chỗ ở của sư phụ mình Ông đương băn khoan chưa biết làm thế nào. Mỗi khi qua một tòa điện lại lắng tai nghe ngóng xem có tìm ra được manh mối gì không. Ông nhờ được chân tay mau lẻ nên tuy người cao lớn mà len lụi. Nhô lên. Phục xuống chẳng khác con mèo. Khiến không một ai hay biết. Ông đi đến bên một tòa nhà nhỏ chợt nghe trong cửa sổ có tiếng người nói. Phương trưởng có việc cần kíp phải thương nhị. Mời sư thúc lên ngay chứng đạo viện Rồi một tiếng người già đáp lại Ừ ta lên ngay bây giờ Kiều Phong nghĩ thầm phương trưởng bổn tự hội họp các nhà sư bàn việc quan trọng Sư phụ mình tất cũng đến đó Chi bằng ta theo hút người này đến trứng đạo viện sẽ được thấy mặt người Bỗng lại nghe tiếng kẹp cửa Cánh cửa mở, hai nhà sư đi ra Nhà sư già đi về hướng Tây còn nhà sư trẻ rảo bước đi về hướng Đông chắc là đi loan báo chỗ khác. Kiều Phong nghĩ bụng nhà sư già này hẳn là đi lên chỗ phương trưởng mời đến để hội họp. Vị này có vẻ vào hạng tiền bối. Chùa Thiếu Lâm không giống các chùa khác ở chỗ đắt là các bậc tiền bối võ công tất nhiên rất thâm hậu. Nghĩ vậy, ông không dám theo sát mà đi cách quãng khá xa. Vị lão Tăng đi mãi về phía tây cho đến một tòa nhà cuối cùng Kiều Phong chờ lão Tăng vào cửa rồi mới quanh ra đứng ở phía sau tòa nhà Ông để ý trông bốn mặt không thấy ai mới phục xuống bên cửa sổ nghe ngóng và nghĩ thầm từ khi Kiều Phong này bôn tẩu giang hồ Bao giờ cũng đường đường chính chính mà bữa nay bắt buộc phải lén lút Vạn nhất mà hành tung mình bị bại lộ thì tiếng tăm một đời mất hết sau còn dám vác mặt đi đâu nữa sau ông lại nghĩ trước kia sư phụ vì truyền dạy võ nghệ cho ta Đã không kể trời mưa to gió lớn chẳng đêm nào vắng mặt Ơn đức người cao siêu như vậy Dù mình có tan xương nát thịt cũng chưa đủ báo đền trong muôn một Cái nhục lén lúc nhỏ mọn này có chi là đáng kể Bỗng nghe ngoài cửa trước có tiếng chân người Bốn nhà sư theo nhau đi vào Lát sau hai người nữa đến Kiều Phong nhìn bóng in vào cửa sổ có đến hơn 10 người Ông đắn đo nếu các vị đây bàn việc cơ mật về chùa thiếu lâm mà ta lén nghe thế này thì dù là không cố ý cũng không thể được Chi bằng ta lùi ra xa không nghe trộm việc riêng của người mới phải Sư phụ ta có tới tòa viện này thì nơi đây thiếu gì tay cao thủ Hung phạm dù lợi hại đến đâu cũng quyết không làm gì nổi. Ta chờ cho đến lúc hội nghị giải tán sẽ tìm cách gặp riêng sư phụ để trình việc. Kiều Phong đang cất bước đi ra xa bỗng nghe trong viện hơn 10 nhà sư lên tiếng niệm kinh. Ông không hiểu gì về kinh Phật chỉ thấy tiếng niệm trang nghiêm lại lẫn giọng đau khổ. Cuộc niệm kinh khá lâu. Ông dần dần hiểu ra có việc gì không ổn và tự hỏi hình như các vị này có việc về đạo Pháp hoặc tham thiền nghiện kinh chi đây. Sư phụ mình vì tất đã đến đây. Ông lắng tai nghe kỹ quả nhiên chư tăng niệm kinh không thấy có tiếng khàn khàn của sư phụ mình. Trong lúc chưa nhất quyết nên trở lại lúc nữa hay nên đi chỗ khác thì tiếng niệm kinh vừa sức. Một giọng oai nghiêm cất tiếng hỏi. Huyền khổ sư đệ sư đệ còn có điều gì muốn nói nữa không? Kiều Phong nghe đến bốn chữ huyền khổ sư đệ thì cả mừng. lẩm bẩm sư phụ ta có ở đây rồi người vẫn bình yên vô sự. Bỗng thấy âm thanh hùng hậu đáp lại. Kiều Phong nghe rõ ràng chính là tiếng huyền khổ đại sư nói. Ngày tiểu đệ thủ giới tiên sư cho Pháp hiểu là huyền khổ. Nghĩ đến tám điều khổ hạnh trong nhà Phật là sinh. Lão, bệnh, tử, quán tăng hội, ai biệt ly, cầu bất đắc, ngũ âm xí thịnh. Tiểu đệ cố gắng thoát ra tám điều khổ đó mà chỉ độ được cho mình chứ không đổ được cho người. Nói ra càng thêm xấu hổ. Về điều quán tăng hội, là một định luật trong đời người. Tiểu đệ đang hết sức tìm cách giải thoát. Xin sư huyên cùng các vị sư đệ. Sư Sơ Dơn, Quy, Quy, Y, E, T, dáng giúp cho. Kiều Phong thấy tiếng nói rất bình tĩnh, chân khí sung mãn. Rõ ra hơn 10 năm nay nội lực sư phụ mình đã tiến rất nhiều, nên ông lại càng hoan hỉ hơn nữa. Có điều những lời nhà sư nói đó đều là ngôn ngữ của nhà Phật nên ông không hiểu ý nghĩa ra sao lại nghe giọng nói oai nghiêm hỏi: Mấy tháng trước đây huyện bị sư để bị chết vào tay gian nhân. Chúng ta hết sức truy tầm hung thủ, tựa hồ như phạm vào hai giới, là giới sản và giới nộ. Song, hàng phục ma duyệt chu diệt gian áp cũng là việc cứu đời. Chúng ta học võ cốt để mở rộng Phật pháp, lan tràn đạo đức. Kiều Phong nghĩ bụng người có giọng nói oai nghiêm này chắc là Huyền Tử Đại sư. Phương trưởng chùa Thiếu Lâm Bỗng thấy giọng đó nói tiếp Trừ một tên gian áp vừa đó là cứu được vô số người đời Sư để gã đó phải chăng là cô Tô Mộ Dung Kiều Phong nghĩ thầm việc này dính líu đến cô Tô Mộ Dung Hiện nay trên trốn sang hồ đương có tin đồn đại rằng huyền bì đại sư chùa Thiếu Lâm nhất định bị người án toán Chắc người ta ngờ cho Mộ Dung công tử hạ độc thủ Lại thấy huyền khổ đại sư nói Phương trưởng sư huyên tiểu để không muốn tăng thêm tội nghiệt Xin sư huyên cùng các vị sư dơ, dơ quy, quy, y, e, t Vì tôi mà tính dùng cho Khi lão đó buông lưới đao giết người xuống là tự nhiên sẽ biết ăn năn quay về chính đạo Giả tỷ gã vẫn chấp mê không tỉnh ngộ là gã tự chuốc lấy cái đau khổ vào mình mà thôi mạo gã thế nào thì bất tất đề cập đến nữa. Phương trưởng chùa thiếu lâm là Huyền tử đại sư nói, sư đệ giác ngộ cao siêu, ta hãy còn giữ tính câu chấp thật không bằng sư đệ. Huyền phổ nói, lúc này tiểu đệ chỉ mong được tính tỏa một lúc để đọc kinh sám hối. Huyền tử nói, phải rồi sư đệ bảo trọng thân thể nghe. Chợt thấy tiếng kẹt cửa, một nhà sư già cao và gầy từ từ đi ra. Lão đi chừng hơn trưởng thì phía sau một lũ 17 nhà sư đều mặc áo cà sa đỏ. Tay chắp để trước ngực. cúi đầu niệm vẻ mặt vị nào cũng rất trang nghiêm. Sau khi chúng tăng đi khỏi trong nhà lại im lặng như tờ. Kiều Phong vì hoàn cảnh bắt buộc, không dám lại gõ cửa. Bỗng nghe huyền khổ đại sư lên tiếng gọi. Quý khách từ xa lặn lội đến đây sao lại ngập ngừng không vào. Kiều Phong cả kinh, nghĩ thầm mình đã nín hơi, ngay người đứng gần vị tất đã phát xác xa được chỗ mình ẩm nấp. Sư phụ thính tai như vậy tựa hồ có phép thần thông. Ông không cần chạy đến trước cửa, nói. Sư phụ mạnh giỏi đây a để tử là Kiều Phong xin bái sư phụ. Huyền khổ khẽ ủ lên một tiếng rồi hỏi. Phong nhi đấy hả lúc này thầy đang nghĩ đến con Thầy chỉ mong được thấy mặt con một lần Vào đây mau Nghe giọng nói đầy vẻ mừng vui Kiều Phong cả mừng rảo bước đi vào Quỳ xuống khấu đầu nói Bình nhật đệ tử ít có cơ hội trầu hầu Để nhọc lòng sư phụ nhớ thương Sư phụ còn được cường kiện Hải nhi vui mừng khôn xiết Nói xong ông ngẩng đầu lên nhìn tận mặt nhà sư Huyền khổ đại sư nét mặt đang hóa ái tươi cười ánh đèn dầu soi rõ mặt Kiều Phong. Đột nhiên nhà sư biến sắc, ngồi dậy run run hỏi. Ngươi, ngươi, à thế ra ngươi. Ngươi lại là Kiều Phong phải không là một tên đồ để chính ta đã truyền thủ võ nghệ cho đấy ư. Rồi nét mặt nhà sư vừa lộ vẻ kinh hãi vừa đau khổ lại lẫn cả vẻ cực kỳ thương tiếc. Kiều Phong thấy trong giây lát mà nét mặt sư phụ đã biến đổi gì thường thì trong lòng kinh ngạc. Ông nói, sư phụ Hải Nhi là Kiều Phong đây mà. Huyền khổ đại sư nói, ừ tốt tốt. Rồi không nói thêm gì. Kiều Phong không dám hỏi nữa, lặng lặng chờ xem sư phụ có điều chi dạy bảo. Ngờ đâu chờ mãi chẳng thấy huyền khổ đại sư nói gì. Kiều Phong lại nhìn lên thấy sắc mặt nhà sư vẫn trơ như vậy Ông không khỏi giật mình thò tay ra cầm tay đại sư thì thấy đã lạnh ngắt Ông lại để tay lên mũi thì nhà sư đã cắt thở tự lúc nào Biến cố xảy ra quá đột ngột khiến Kiều Phong trợn mắt Miệng há hốc ra Đầu óc rối loạn với bao nhiêu ý nghĩ Sư phụ vừa thấy mặt mình sợ quá mà chết ư thật không tài nào hiểu được Mặt mình có chi đáng sợ đâu chắc là người bị thương từ trước Nhưng ông không dám xem trong người nhà sư Sau khi định thần Ông nhất quyết nếu mình bỏ trốn đi Há phải là hành vi của Kiều Phong Một trang hào hán tiếng tâm lấy lừng trước nay bữa nay dù gặp nguy hiểm đến đâu cũng mặt Mình phải tra ra cho rõ trắng đen Ông liền ra ngoài cửa la lên phương trưởng đại sư huyền khổ sư phụ viên tịch rồi huyền khổ sư phụ viên tịch rồi ông chân khí sung mãn tiếng gọi truyền đi rất xa vang cả khe núi mọi người trong chùa cùng nghe thấy tiếng la tuy hùng hồn nhưng cực kỳ đau khổ các nhà sư ở chỗ huyền tử phương trưởng đi xa chưa về đến phòng riêng thốt nhiên nghe tiếng kiểu phong hô hoán nhất tề trở gót quay lại chứng đạo viện thì thấy một đại hán cao lớn đứng bên cửa viện đang lấy vạt áo lau nước mắt ai cũng lấy làm kỳ lạ huyền tử đại sư chắp tay để trước ngực hỏi thi chủ là ai đại sư quá quan tâm đến sự yên nguy của huyền khổ không chờ kiều phong đáp lại rảo bước vào nhà vẫn thấy huyền khổ đứng chơ đó chưa ngã thì giật nảy mình các nhà sư cũng tới nơi cúi đầu đọc kinh Kiều Phong theo vào sau. Cùng quỳ hai chân xuống đất khấn thầm sư phụ ơi vì đệ tử báo tin chậm quá để sư phụ mắc tay độc thủ. Đệ tử nhân mối thù lại sâu thêm một tảng. Huyền tử đọc kinh xong nhìn chầm chặt Kiều Phong hỏi. Thí chủ là ai phải chăng người hô hoán vừa rồi là thí chủ? Kiều Phong đáp. Đệ tử là Kiều Phong thấy sư phụ viên tịch đau khổ khôn xiết bất giác kinh động đến phương trưởng huyền tử nghe đến tên kiều phong cả kinh nói phải chăng thí chủ mới đây làm bang chúa cái bang kiều phong nghe nói mới đây làm bang chúa cái bang thì nghĩ thầm trên trốn sang hồ tin tức truyền đi mau thật họ đã biết mình không còn làm bang chúa cái bang nữa tức là họ biết rõ nguyên nhân nào mình bị trục xuất ra khỏi cái bang ông đáp vâng ạ huyền tử hỏi cớ sao thí chủ đang đêm lẻn vào bản tự và sao lại trông thấy huyền khổ sư để viên tịch trong lòng kiều phong có hay ngàn vạn câu muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu trước cho phải ông liền đáp huyền khổ đại sư là một vị an sư đã dạy dỗ đệ tử sở dĩ đệ tử được biết câu thứ hai kiều phong chưa nói hết thì huyền tử phương trưởng đã hỏi phủ đầu Sao huyền khổ sư để là sư phụ truyền thủ võ nghệ cho ngươi chẳng lẽ ngươi cũng là đệ tử thiếu lâm thế thì? Thế thì... Lạ thật! Nên biết Kiều Phong danh vang khắp thiên hạ. Trong võ lâm ai cũng biết ông là đệ tử chân truyền của Uông Bang Chúa. Mà võ công của Uông Bang Chúa tuyệt không liên can gì đến phái thiếu lâm. Lúc này Kiều Phong tự xưng là đệ tử phái thiếu lâm. Huyền tử đại sư muốn chỉ trích là ông nói hoang đường. Có điều tôn trọng địa vị ông nên mới bảo. Thế thì lạ thật. Kiều Phong hỏi lại. Việc này nói ra rất dài. Không biết ăn sư đệ tử bị thương ra sao và đã bị ai hạ độc thủ. Huyền tử phương trưởng xa nước mắt đáp. Huyền khổ sư đệ bị người đánh lén. Ngực bị trúng một trường quá nặng. xương cốt bị gấy hết. Ngũ tảng cũng tan nát nhờ có nội công thâm hậu nên mới chống được đến bây giờ chúng ta có hỏi sư để kẻ địch là ai thì y bảo là chưa từng quen biết gã ta hỏi đến tướng mão hung thủ thì y nói trong tám điều khổ ải của nhà phật thì oán tăng hội là một nay đã gặp oan ra đối đầu thì chỉ cần được giải thoát là hơn rồi y nhất định không cho biết niên canh cùng tướng mão hung thủ Kiều Phong chợt tỉnh ngộ thế ra, Trư Tăng đã biết sư phụ mình bị trọng thương. Việc tụng kinh niệm Phật vừa rồi là để đưa người về chầu Phật. Ông nước mắt chảy quanh, nói: Các vị cao tăng lấy từ bi làm tâm niệm, không nghĩ đến báo thù. Nhưng đệ tử là người trần tục, thế nào cũng tìm cho ra hung thủ. Phân thây muôn đoạn để báo thù cho sư phụ. Quý tử đây là nơi thâm nghiêm không biết hung đồ làm thế nào lẻn vào được. Huyền Từ trầm ngâm chưa kịp đáp thì một nhà sư thấp lùn thun cười lạc, nói: "Thi chủ lẻn vào chùa Thiếu Lâm chúng ta có ai biết mà ngăn trở đâu thế thì hung thủ phải là kẻ đi lại tự nhiên như vào chỗ không người." Kiều Phong khom lưng, chắp tay nói: "Đệ tử có việc cấp bách bên mình nên không kịp đứng ngoài sơn môn báo tin xin cầu kiến. Thật là thất lễ." Khẩn cầu liệt sư phụ lượng thứ cho. Đệ tử đã có gốc gác sâu xa với chùa Thiếu Lâm quyết không dám mảy may có ý mạo phạm. Hai câu Kiều Phong nói sau cùng để tỏ ra nếu phái Thiếu Lâm mất mặt thì ông cũng chẳng hay gì. Nên biết rằng ông lẻn vào viện sau chùa Thiếu Lâm mãi đến lúc cất tiếng hô hoán mới có người trông thấy. Việc này đồn đại ra ngoài có liên quan rất đến thể diện Thiếu Lâm. Giữa lúc ấy một gã tiểu sa di chú tiểu hai tay bưng bát thuốc Hơi bốc lên nghi ngút Sừng sực đi đến Nhìn thi thể huyền khổ Nói Sư phụ xin sư phụ dùng thuốc Chú tiểu này vẫn hầu hạ huyền khổ Chú đến dược vương viện trong bản tự lấy thang cấu trưởng kim cương thang rất linh nghiệm và là một môn thuốc thánh chữa thương Đem đến cho sư phụ uống Chú thấy huyền khổ vẫn đứng ngay nên không biết là người đa thác. Kiều Phong trong lòng đau khổ, nghẹn ngào nói. Sư phụ ơi! Chú tiểu quay đầu lại, vừa trông thấy Kiều Phong đột nhiên la hoảng. Mi mi! Lại đến nữa à! Chú sợ quá run lên, đánh rớt bát thuốc xuống đất vỡ tan thuốc bắn tung tói. Gã tiểu sa di nhảy lùi về phía sau hai bước, đứng tựa lưng vào tường la lên. Đúng hắn hắn, vừa đánh sư phụ. Gã kêu lên như vậy, mọi người ai cũng kinh ngạc. Kiều Phong thì càng bàng hoàng, lớn tiếng hỏi: "Chú nói sao? Gã tiểu sa di này mới 12, 13 tuổi." Trông thấy Kiều Phong thì sợ hãi vô cùng, Nấp vào sau lưng Huyền Từ Phương trưởng. "Nếu lấy vạt áo, kêu gọi rối rít Phương trưởng phương trưởng huyền tử nói Thanh Tùng đừng sợ chi hết Ngươi vừa nói gì có phải ngươi bảo hắn đánh sư phụ không Chú tiểu Thanh Tùng đáp Đúng rồi hắn dùng trưởng lực đánh vào ngực sư phụ Con đứng ngoài cửa sổ trông thấy Rồi gã lại gọi Sư phụ sư phụ sư phụ đánh hắn đi Đến bây giờ gã vẫn chưa biết là huyền khổ chết rồi huyền từ phương trưởng nói ngươi coi có đúng không đừng nhận lầm người thanh tùng nói con trông rõ ràng lắm hắn mặc áo sắc xám mặt vuông, lông mày giữ ngược miệng to tai lớn đúng hắn rồi sư phụ ơi sư phụ đánh hắn đi đánh hắn đi kiều phong đột nhiên nghe mà lạnh cả tuổi xương sống Ông nghĩ thầm phải rồi hung thủ cải trang cố ý xeo tai họa cho mình. Sư phụ vừa nghe tin mình về, rất là hoan hỉ song trong vẻ mặt hoảng hốt khi trông thấy mình thì biết tướng Mão hung thủ giống mình nên người nói ập úng ngươi. Ngươi! À thế ra ngươi! Ngươi lại là Kiều Phong phải không là một tên đồ để chính ta đã truyền thủ võ nghệ cho đấy ư sư phụ cùng mình mười năm chưa gặp nhau. Lúc ở nhà... Mình là đứa trẻ con, nay đã thành người lớn. Dĩ nhiên là tướng Mạo không giống trước. Kiều Phong lại nghĩ đến huyền khổ đại sư trước khi Lâm Trung nói mấy tiếng tốt. Tốt thì lòng đau như cắt. Nghĩ thầm sư phụ bị người hạ độc thủ. Không biết kẻ địch là ai. Thấy mình tướng Mạo tương tự như hung thủ. Xúc động mạnh mà thác. Sư phụ đã bị trọng thương. Trong lúc lâm nguy người có kịp đâu xét cho rõ rằng nếu chính mình hạ độc thủ Có lý nào còn trở lại tương kiến nữa Bỗng thấy tiếng người huyên náo Một túp người kéo đến đứng ngoài chứng đạo viện rồi dừng bước chứ chưa tiến vào Hai nhà sư khom lưng Kính cẩn đi vào Chính là hai trì giới tăng và thủ luật tăng vừa đánh nhau với Kiều Phong ở chân núi thiếu thất lúc ban ngày chỉ giới tăng mới nói được một tiếng bẩm phương trưởng thì nét mặt lộ vẻ kinh dị và căm giận trợn mắt há miệng vì không hiểu tại sao kiều phong lại ở đây rồi huyền tử phương trưởng nét mặt trang nghiêm thủng thẳng nói thí chủ tuy không ở cách bang nữa dù sao cũng đã là nhân vật nổi danh trong võ lâm bữa nay thí chủ giá lâm tề tử ra tay đánh chết huyền khổ sư đệ Không biết vì lẽ gì xin chỉ giáo cho. Kiều Phong thở dài một tiếng đột nhiên lại phục xuống đất trước mặt huyền khổ đại sư, khấn rằng. Sư phụ ơi, sư phụ lúc sư phụ lâm trung còn nói là đệ tử hạ thủ nên nỗi ôm hận mà thác. Đệ tử không đời nào dám mạo phạm đến sự tôn nghiêm của phái thiếu lâm. Xin sư phụ tha tội cho. Bái trúc xong Kiều Phong nức lên hai tiếng rồi thở mạnh làm cho đèn lửa tắt phục đi trong điện tối om Lúc Kiều Phong cầu trúc sư phụ đã tính kế thoát thân. Ông thổi tắt đèn đi. Tay trái phóng ra một trưởng vào sau giới luật tăng. Trưởng này toàn sức dương cương, không làm tổn thương đến nội tạng nhưng đánh bật nhà sư to béo ra khỏi cửa. Trong bóng tối mò. Quần tăng nghe thấy tiếng gió cho là Kiều Phong chạy ra khỏi cửa để trốn. Đều dùng thủ pháp cầm nã nắm lấy thủ luật tăng. Các nhà sư đều nghĩ như nhau. Không muốn ra đòn nặng để đánh chết Kiều Phong. Chỉ toan bắt sống để tra hỏi cho ra gốc ngọn. Xem vì sao mà ông đánh chết huyền khổ đại sư hoặc giả có âm mưu trọng đại nào được lôi ra ánh sáng. Mười mấy vị cao tăng này đều là những tay hảo thủ vào bậc nhất phái thiếu lâm. Đã là những tay hảo thủ vào bậc nhất phái thiếu lâm, tức là những tay hảo thủ bậc nhất trong võ lâm. Thủ pháp cầm nã của những vị này không giống nhau, mỗi vị có chỗ độc đáo riêng. Cùng một lúc, mọi thủ thức, nào cầm long thủ, nào ưng thảo thủ, nào hổ trảo công, nào kim cương chỉ nào áp thạch trưởng của phái thiếu lâm dồn vào mình nhà sư thủ luật võ công các vị cao tăng này thực đã đến chỗ kỳ diệu vô cùng trong bóng tối om chỉ nghe tiếng gió mà nhận định các huyệt đạo không sai một ly khiến nhà sư thủ luật bị đau đớn vô cùng trước mắt các yếu huyệt khắp mình bị đủ các thứ cầm nã thủ pháp chụp vào trong khi người còn ở trên không chưa rớt xuống đất bấy nhiêu vị cao tăng này đều là những tay chấp trưởng những chức vụ quan trọng tuy bên mình không đem theo hỏa trùng song đã nhiều duyệt lịch thủ đoạn ứng biến cực kỳ mau lẻ các vị biết ngay là bắt lầm có người lập tức phi thân nhảy lên mái nhà trấn xứ trên nóc chỉ trong chớp mắt tất cả các cửa ngõ Đường lối trước sau chứng đạo viện đều được các nhà sư cao thủ trấn giữ những nơi trọng yếu. Đừng nói kiều phong thân thể cao lớn mà có biến làm con chim sẽ cũng khó bề tẩu thoát. Một lát sau, tiểu sa di thanh tùng thắp lửa lên. Đèn nến trong viện lại chiếu sáng. Các nhà sư xem ra người bị bắt lầm chính là thủ luật tăng. Vì cầm đầu viện Đạt ma là huyện nạn đại sư xem ra lệnh cho quần tăng trong chùa đâu giữ nguyên đó, không được loạn động. Nên biết rằng quần tăng đều cho là kiểu phong lớn mật đến đâu cũng không dám một mình lẻn vào chùa thiếu lâm. Một nơi đầm rồng. Hang cọp để giết người. Tất còn có những tay viện trợ cao cường. Không chừng chúng sẽ nhân lúc nhốn nháo để thi hành mưu lược mà nhà chùa chúng kế điệu hổ ly sơn của họ trong chứng đạo viện mười mấy vị cao tăng cùng trí giới tăng suốt lãnh một toán nhà sư sụp tìm trong ngoài và các nơi lân cận chứng đạo viện tựa hồ như không bỏ sót một viên đá một khóm cỏ nào là không có người dùng côn bỗng đập vào các vị đại hòa thượng đều lấy từ bi làm tâm niệm lấy đức hiếu sinh làm căn cơ mà cuộc sụp tìm này làm cho vô số sắn rết chuột bỏ run kiến phải bị thương lục soát hồi lâu chỉ còn thiếu đất chưa đào lên mà chẳng thấy kiều phong đâu cả ai cũng lấy làm kỳ dị lúc đó thi thể huyền khổ đại sư được đưa vào xá lợi viện để siêu hóa thủ luật tăng được đưa vào dược vương viện để điều trị những vết thương Quần tăng cúi đầu buồn bã, lặng lặng không ai nói gì và đều cảm thấy phen này bị mất thể diện rất nhiều. Bao nhiêu tay cao thủ chùa thiếu lâm vây bọc, nhất là mười mấy vị võ công tuyệt cao. Tiếng tâm lừng lấy khắp giang hồ, mà để kiều phong tay không khí giới tẩu thoát. Đừng nói không bắt đặng ông đắc đành, mà ông trốn bằng cách nào cũng không ai biết một tí gì. Kiều Phong nấp ở đâu nguyên ông liệu trừng quần tăng không thấy mình. Tất nhiên sụp xào khắp mọi chỗ. Nhưng chính ngay trong nhà đang tụ tập này ít ai để ý tới. Nhân lúc thủ luật tăng bị một trường bắn hất ra ngoài. Kiều Phong co mình nín thở chui vào gầm giường ngủ của huyện khổ đại sư lúc sinh thời. Mười đầu ngón tay bám chặt lấy xong giường mình sát vào dưới rát giường. Tuy cũng có người đưa mắt nhìn vào gầm giường nhưng không trông thấy ông Ông chờ cho di thể huyền khổ đại sư được đưa ra ngoài Chấp sự tăng đóng cửa chứng đạo viện lại Không còn ai ra vào nữa Kiều Phong nằm dưới gầm giường Nghe các nhà sư nhốn nháo đến quá nửa đêm Dần dần yên lặng trở lại Ông tính rằng chờ đến trời sáng quyết là khó thoát thân Lúc này mà không chạy thì còn đợi đến bao giờ Ông liền ở gầm giường chui ra, khẽ đẩy cửa, lặng mình đến ẩm sau một gốc cây. Chứng đạo viện ở về phía cực tây chùa Thiếu Lâm. Theo lẽ thông thường thì phải nhắm hướng tây để chuồn vào rừng rậm. Nhưng Kiều Phong là người có trí minh mẫn. Trong lòng lại rất tính tế. Nghĩ thầm lúc này tuy không có tiếng người nhưng các vị cao tăng chùa Thiếu Lâm đâu đã chịu bỏ mà trễ tràng cuộc phòng bị. Mình đang ở viện phía Tây rồi mất tích Tất là quần tăng càng nghiêm mật phòng thủ phía này Nhất là những nẻo đường đi về núi Thiếu Thất Ông chỉ cần ra được khỏi chùa Thiếu Lâm là các nhà sư phân tán lực lượng rồi Dù có đón đường cũng khó lòng làm gì nổi Nhưng ông không muốn cùng các nhà sư động thủ Chỉ mong hôm sau bắt được hung phạm đưa vào chùa là ra hết ngọn ngành Bây giờ mà đồng thủ với nhà sư nào hoạt thắng được ai? Tức là gây thêm một mối oan khiên vô vị. Còn nếu mà thất bại thì sẽ không biết đến thế nào mà nói. Ông tính toán một lát để tìm ra đường ủng tiện mọi bề là quay vào chùa theo hướng đông để ra khỏi khu vực này. nghĩ vậy, ông quý khom khom chuyển dần từ chỗ lá cây rầm rạp này đến bụi cây um tùm khác. Vượt qua bốn tòa phòng viện. Nút sau một cây bồ đề Ông chợt nhìn thấy hai nhà sư phục sau một hốp cây phía trước mặt Hai nhà sư này không nhúc nhích nên trong bóng tối khó ai mà nhìn thấy được Có điều nhãn quang kiều phong cực kỳ sắc bén Thoáng thấy một nhà sư tay cầm lưới giới đao lói sáng Ông nghĩ thầm thật là nguy hiểm Mình chỉ đi lẻ một chút nữa thì hành tung tất bị bại lộ Ông nút sau gốc cây một lúc Hai nhà sư Thủy Trung vẫn không nhúc nhích. Cái trước ôm cây đời thỏ thật là ghê gớm. Mình chỉ khẽ động một chút tất hai nhà sư trông thấy. Xong cũng không thể trần chờ mãi ở trong tình trạng này được. Kiều Phong trầm ngâm một chút rồi nhặt viên đá nhỏ dơ lên. Lấy đầu ngón tay búng mạnh ra. Cái búng của ông thật tài tình ban đầu ngón đi thong thả rồi sau mới đi nhanh. Lúc viên đá vừa bay ra không phát ra tiếng động. Đi chừng bảy tám thước thì tiếng vo vo rất mạnh như xé bầu không khí. Rồi đập vào một cành cây đánh cạch một tiếng. Thấy tiếng động, hai nhà sư cúi dạc người xuống đưa mắt nhìn vội lên cành cây đã phát ra tiếng động. Kiều Phong chờ cho hai nhà sư xước qua mặt mình rồi chạy như bay đến bên một tòa viện. Dưới ánh trăng ông nhìn thấy trên biển đề ba chữ bồ đề viện Ông đoán chắc rằng hai nhà sư kia đi không thấy gì khác Tất quay trở lại Nên không dám dừng bước chút nào Đi thẳng ra phía sau viện Lúc qua phía tước viện bồ đề Kiều Phong đang nghiêng mình chạy chợt nhìn thấy một bóng đại hán lướt qua phía sau cực kỳ mau lẻ Ông ít khi được gặp ai thân pháp lẻ đến thế thì giật nảy mình tự hỏi người này là ai mà chân tay mau lẹ đến như thế ông liền đưa trưởng lên giữ mình ngoảnh đầu nhìn lại bất giác bật cười vì thấy gã đại hán đó dừng chân đưa trưởng lên giữ trước ngực đứng thổn mặt nín hơi thở là do tấm gương đồng trên bức bình phong đặt ở phía trước tượng phật phản chiếu bóng mình trong gương đồng có khắc một bài kệ Thân tự bộ đề thủ tâm minh thích kính đài thời thời cần phất thức mặc sử nhiễm trần ai. Bộ đề thân đã vững gương sáng giả càng trong sớm tối lao cho sạch không vương chút bụi hồng. Kiều Phong bật cười quay đầu lại toan trở gót thì thốt nhiên đầu óc như bị vật gì nặng đè lên đứng ngây người ra. Ông chợt cảm thấy một điều rất quan trọng nhưng không biết là điều gì. Đang khi ngơ ngẩn ngẫu nhiên Kiều Phong lại nhìn vào trong tấm gương Bân khuôn tự hỏi mình vừa thấy bóng mình ở chỗ nào đây khi đó Mình có thấy cái gương đồng lớn này đâu sao Bây giờ mình lại không trông thấy tấm gương to lớn Phản chiếu bóng mình một cách rõ ràng thế này Đang lúc xuất thần chợt nghe có tiếng bước chân mấy người đi tới Kiều Phong hoang mang không biết ẩn thân vào đâu Chợt thấy trên điện có ba pho tượng Phật Liền trèo lên chui vào nút sau pho tượng thứ ba Ông nghe rõ tiếng chân sáu người đi hàng đôi vào hậu điện Rồi mỗi người ngồi trên chiếc bồ hoàn Kiều Phong đứng sau pho tượng ngó ra thì thấy sáu nhà sư đều vào hạng trung niên Một nhà sư ở đầu bên tả nói Sư phụ có lệnh truyền phải coi giữ và kiểm điểm các kinh sách trong viện bồ đề Để phòng địch nhân đến lấy cắp Chỉ một mình nhà sư kia nói câu đó còn ngoài ra các nhà sư khác đều im lặng không nói gì. Kiều Phong nghĩ bụng giả tỷ sáu nhà sư này võ công bình thường thì lúc này ta chuồn ra hậu viện cũng chẳng ai biết. Nhưng e rằng có người nội công thâm hậu, tai thính, mắt sáng thì tất bị bại lộ, ta đành chờ lúc nữa xem sao. Bỗng nghe một nhà sư ở đầu mé hứu hỏi. Sư Hương trong viện bồ đề này trống giống làm gì có kinh sách, sư phụ bảo bọn ta đến đây coi giữ cái gì. Nhà sư đầu mé tả tủm tìm cười, nói. Đó là một điều bí mật trong viện bồ đề, không tiện nói nhiều. Nhà sư đầu mé hứa nói khích. Chà, tôi coi chừng sư Hương cũng có biết. Nhà sư đầu mé tả tức mình nói. Làm gì mà tôi chả biết, thân như phất trần. Nhà sư nói dở câu biết mình lỡ lời nên không nói nữa Nhà sư đầu mé hữu hỏi Thân như phất trần là thế nào Nhà sư ngồi trên bộ đoàn thứ hai nói Thanh trí sư để ngày thường sư để ít nói lắm kia mà sao bữa nay lại hỏi nhiều thế Nếu sư để muốn biết những bí mật trong viện bồ đề thì lên hỏi sư phụ Nhà sư trí thanh không hỏi nữa Hồi lâu mới nói tôi ra phía sau đi tiểu một chút nói xong đứng dậy liền từ đầu bên phải qua mé tả để ra cửa ngách lúc đi qua sau lưng nhà sư thứ năm giơ chân trái lên đá trúng vào huyệt huyền khu ở dưới đốt xương sống thứ 13. nhà sư ngồi trong bồi hoàn thì huyệt này ở sát bên cạnh miệng bồ hoàn bị trí thanh đá trúng nhà sư từ từ ngã vật về mé hữu Trí Thanh ra cước rất lẹ lại không một tiếng động. Thuận đà chân y đá liên tiếp hai nhà sư thứ ba và thứ tư nữa đều trúng vào huyệt huyền khô. Thế là chỉ trong nháy mắt y đã đá trúng ba người. Kiều Phong ngồi sau tượng Phật trông rất rõ, rất lấy làm kỳ, không hiểu tại sao các nhà sư thiếu lâm lại huyết nhau. Bỗng thấy Trí Thanh lại vung chân đá đến nhà sư thứ hai ở mé tả. Thì giữa lúc đó ba nhà sư bị đá trước từ trên bộ đoàn té nhào. Đầu va xuống thềm gạch đánh huyệt một cái. Nhà sư đầu mé tả thấy vậy cả kinh vội nhảy lên hỏi. Chí Thanh, ngươi làm chi vậy? Chí Thanh trỏ tay ra phía ngoài hỏi. Sư Huyên Trông kìa ai đến đó? Nhà sư quay đầu nhìn ra. Chí Thanh thừa cơ phóng cước đá vào sau lưng. Cái đá rất lẻ nảy lẽ ra chúng nhà sư rồi. Nhưng phía trước có tấm gương đồng lớn. Nhà sư nhanh mắt trông thấy. Né tránh. Xoay tay đánh lại một trường và kêu lên. mi phản rồi sao? Chí thanh phóng trường như gió phản kích. Đánh đến chiêu thứ 8 thì bụng dưới nhà sư bị chúng một quyền rồi tiếp theo lại bị chúng luôn một cước nữa. Kiều Phong thấy Trí Thanh ra đòn âm độc dị thường, không phải chiêu thức phái thiếu lâm càng lấy làm kỳ. Nhà sư biết mình địch không nổi, la lên. Có san tế, có san tế. Trí Thanh tiến lên đánh một quyền trúng vào ngực, nhà sư ngã vật ra chết sấp. Trí Thanh hạ năm nhà sư xong. Lập tức chạy đến trước tấm gương đồng. giơ ngón tay trở bên phải ra ấm vào chữ thân. Chữ đầu trong bài kể, Kiều Phong nhìn bóng trong gương thấy y lộ vẻ mừng thầm, rồi y ấm vào chữ thứ bảy là chữ như. Kiều Phong nghĩ bụng nhà sư kia vừa biểu diễn bí mật ở trong thân như phất trần gì gì đó, chắc y sẽ bấm đến chữ phất và trần trong bài kể. Quả nhiên trí thanh dơ ngón tay trỏ ra ấm vào chữ phất trước rồi đến chữ trần sau. Khi ngón tay còn ở trên chữ trần chưa nhắc ra. Đã nghe thấy những tiếng lách cách vang lên. Tấm gương đồng từ từ nghiêng đi. Giả tỷ kiều phong nhân lúc này mà trốn ra thì thực là một cơ hội rất tốt. Nhưng ông sắn tính hiếu kỳ kết quả ra sao vì lẽ gì mà các nhà sư thiếu lâm lại phản nhau sau tấm gương đồng có cất dấu vật gì. Không chừng vụ này có liên quan đến vụ huyền khổ đại sư bị hại cũng nên. Nhà sư ở đầu mé tả trước khi bị trí thanh đánh ngã đã hô hoán lên. Hơn trăm nhà sư chùa thiếu lâm đang tuần thiếu bốn mặt nghe thấy đều chạy đến. Cả bốn mặt đông tây, nam bắc viện bồ đề đều có tiếng chân người. Kiều Phong còn đang phân vân chưa biết làm thế nào để bao nhiêu nhà sư khỏi phát sát xa mình. Nhưng ông lại nghĩ rằng quần tăng chỉ chăm chú vào Trí Thanh thì mình thoát thân cũng dễ Bất tất phải trốn ngay Bỗng thấy Trí Thanh đưa tay ra móc vào trong lỗ nhỏ phía sau tấm gương đồng song chưa sờ thấy vật gì Thì giữa lúc đó đã có tiếng chân người chạy vào tới cửa mặt Bắc Viện Bồ Đề Trí Thanh lộ vẻ thất vọng toan chạy đi thốt nhiên y chợt nghĩ ra điều gì, cúi nhìn xuống lật phía sau tấm gương đồng ra, khẽ reo lên. À, đây rồi. y thò tay móc ra một cái túi nhỏ xíu, đút vào trong bọc rồi toan tìm đường chạy trốn. nhưng lúc đó bốn mặt quần tăng đắt vây bọc hết, không còn đường chạy. Kim Dung, chương 17 bảy, nhà sư trí thanh là ai? Chí Thanh nhìn ra bốn mặt toan do cửa trước viện bồ đề chạy ra. Kiều Phong nghĩ bụng nếu y ra ngả đó tất là bị bắt. Nghĩ tới đó bỗng cảm thấy một luồng gió thổi đến sau lưng thì biết ngay có người sắp nhảy vào chỗ mình núp. Ông bèn sơ tay trái ra nắm lấy huyệt mạch môn tay trái địch nhân. Rồi vận nổi lực vào bàn tay khiến người đó toàn thân tê nhức không nhúc nhích được nữa. Kiều Phong bắt được địch nhân rồi chú ý nhìn xem là ai. Đèn lửa trong chùa chỉ sáng lờ mờ nhưng nhãn quang Kiều Phong rất lanh lợi, vừa nhìn đã biết ngay là trí thanh. Ông thoáng dùng mình một cái nhưng rồi hiểu ngay, lẩm bẩm phải rồi. Ý cũng như mình định chạy vào sau lưng pho tượng này ẩn núp, bất ngờ lại trúng vào chỗ mình. Ý chừng ý thấy pho tượng bồ đề này lớn hơn cả. Nhưng y đã định chạy ra cửa trước sao lại chuồn vào đây à phải rồi y giả bộ như vậy để đánh lạc hướng năm nhạc sư ngã lăn dưới kia. Để những người đến sau hỏi tất những vị này bảo lại y chạy ra cửa trước. Nhưng kỳ thực y chuồn vào cửa sau lần đến đây. Tên này thực cũng đa mưu. Kiều Phong nghĩ bụng như vậy tuy vẫn giữ chặt trí thanh vé miệng vào tai y khẽ nói. Mi mà la lên là ta đánh cho một trưởng chết liền. Mi có hiểu không? Chí Thanh không nói nên lời và chỉ sẽ gật đầu. Ngoài cửa lớn đã có bảy tám nhà sư đến tiến vào. Trong bọn này ba vị cầm đèn đuốc đại điện sáng rực cả lên. Quần tăng thấy năm nhà sư nằm lăn dưới đất đều sưởng sốt. Một vị la lên. Tên ác độc Kiều Phong lại hạ độc thủ. Người thì hỏi. Trời ơi trí quang trí uyên sư huyên đấy ư. Vị khác nói. Ôi thôi ai để tấm gương đồng ra đây Kiều Phong lấy mất kinh sách viện bồ đề rồi. Phải mau mau bẩm bạch phương trượng. Kiều Phong nghe các nhà sư nghị luận không khỏi bật cười. Bao nhiêu tội họ đều đổ lên đầu mình hết. Chỉ trong khoảnh khắc quần tăng đến tù họp mỗi lúc một đông. Kiều Phong thấy Trí Thanh cố sức cựa quậy để thoát thân. Ông hiểu ngay. Giữa lúc này quần tăng đang nhốn nháo mà bọn Trí Quang. Trí Uyên chưa hồi tỉnh. Nếu Chí Thanh không bị mình giữ tất ý trốn thoát một cách rất dễ dàng. Cứ việc đường Hoàng đi ra vì có ai ngờ gì đến ý đâu. Họ đều cho mình là hung thủ. Rồi Kiều Phong lại nghĩ thầm xét cho cùng thì Trí Thanh vẫn chưa giỏi sao mà còn núp vào đây làm chi cứ ngang nhiên do cửa giữa mà ra cũng chẳng ai hỏi đến ý. Đột nhiên trong đại điện im bặt, Không ai nói câu gì nữa. Thì ra phương trưởng huyện từ cùng những vị thủ lĩnh các viện đã đến. Thủ lĩnh viện Long Thủ là Huyền tịch đưa tay ra vỗ bọn Trí Quang Trí Uyên cho tỉnh dậy rồi hỏi. Đây cũng là thủ đoạn của Kiều Phong phải không sao hắn lại biết những bí mật trong tấm gương đồng. Trí Quang đáp. Không phải Kiều Phong chính là. Nhà sư Toan nói chính là Trí Thanh. Bỗng đột nhiên gã nhảy sổ đến bên một nhà sư đứng cạnh huyền từ phương trưởng Nắm áo mắng luôn. Giỏi thiệt sao ngươi dám hạ độc thủ kiều phong muốn nhìn trộm nhà sư kia mắng ai nhưng không có cách nào nhìn rõ được lại không dám ló đầu ra ngoài trong đại điện đông như vậy chỉ cần vô ý một chút là bị phát giác bỗng thấy một người phiêu lên chí quang sư huyên sao lại lôi kéo tôi làm gì chí quang đáp ngươi đã ngã năm người bọn ta và lấy cắp kinh sách thế này thì gớm thật bẩm phương trượng Tên phản tạp trí thanh này mở trộm tấm gương đồng trong viện bồ đề để lấy cắp kinh sách. Người kia kêu lên. Sao, sao tôi luôn luôn bên cạnh phương trưởng biết đâu mà lấy trộm kinh sách. huyền tịch đại sư nghiêm nét mặt nói. Trước hết hãy đặt tấm gương đồng lại xôi nói hết đầu đuôi cho chúng ta nghe. Chí uyên chạy lại đặt tấm gương đồng vào chỗ cũ. Lúc này Kiều Phong trông qua tấm gương đồng đã rõ Ông thấy một nhà sư trỏ tay hoa chân ra chiều tức tối Kiều Phong vừa ngó thấy mặt người đó Bất xác cả kinh vì y chính là Trí Thanh Ông thất kinh nhìn lại nhà sư bị ông bắt Thì thấy tướng mạo y giống hệt nhà sư Trí Thanh ngoài đại điện Nhìn kỹ mới thấy hơi khác chút đỉnh Trông qua thì không ai phân biệt được Kiều Phong lẩm bẩm trên đời này sao lại có người giống nhau đến thế chắc hai người này là anh em sinh đôi. Một người vào chùa thiếu lâm xuất ra đầu Phật. Còn một người vẫn ở ngoài trần tục. Như vậy cũng hay. Y chờ cơ hội thuận tiện giả trang làm hòa thượng để vào chùa trộm kinh. Nhà sư Trí Thanh đã không rời phương trưởng nửa bước thì còn ai nghi ngờ cho y nữa. Bỗng nghe trí quang thuật lại chuyện trí thanh thăm hỏi những bí mật về tấm gương đồng ra sao Cùng mình lỡ lời nói ra bốn chữ thế nào Rồi trí thanh giả vờ ra ngoài đi tiểu ngầm đá ngã bốn nhà sư và cùng mình động thủ thế nào Nhất nhất thuật lại Lúc trí quang thuật chuyện Trí uyên cùng ba nhà sư kia luôn luôn phụ họ vào để chứng thực là lời trí quang nói đúng Từ nãy đến giờ Huyền tử Phương trưởng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng nghe trí Quang kể xong, điềm đạm hỏi: Ngươi trông rõ là trí Thanh chứ? Chí Quang cùng Chí Uyên đồng thanh đáp: Bẩm bạch Phương trưởng, chúng tôi cùng trí Thanh không thù không oán, vu hãm cho y làm gì? Huyện tử thở dài nói: Việc này bên trong còn có nhiều ẩn khúc, trong hai giờ này Chí Thanh ở luôn bên mình ta, không rời nửa bước. Nghe phương trưởng nói vậy, năm nhà sư kia không ai dám lên tiếng nữa. Huyền nạn xác nhận. Chúng tôi cũng trông thấy trí thanh sư để luôn luôn kề cận phương trưởng sư Huynh Có lý đâu còn đến viện bồ để lấy trộm kinh được. Huyền tịch hỏi. Trí Quang khi ngươi cùng trí thanh đồng thủ quyền cước y có chiêu thức nào khác lạ không? Trí Quang la lên. À quên, giờ tôi mới nhớ ra lúc trí thanh cùng tôi đồng thủ y không xử những chiêu thức võ công bản phái huyền tịch hỏi y sử chiêu thức môn phái nào ngươi có nhận ra không trí quang lộ vẻ bâng khuôn không trả lời được huyền tịch lại hỏi y sử trường quyền hay đoàn đả y dùng thủ pháp cầm nã về môn địa trường hay thông tế trí quang đáp y y dùng võ công âm hiểu lạ thường Đệ tử mấy lần để ý mà không hiểu lại theo đường lối nào. Huyền tịch. Huyền nạn cùng mấy vị lão tăng vào bật tiện bối đưa mắt nhìn nhau. Rồi lại nhìn phương trưởng. Tỏ ra đã cảm thấy hôm nay gặp phải một tay đối thủ bản lính tuyệt luôn. Thủ đoạn huyền ảo. Khiến bọn mình không ai hiểu được. Bây giờ chỉ có cách là một mặt mở cuộc điều tra một mặt chấn đỉnh những người tổng sự ai thấy điều kỳ gì cũng đừng hoang mang không thi thì trong chùa sẽ rối loạn nhốn nháo e rằng những tai họa khó lòng thu xếp cho yên được huyền từ hai tay chắp để trước ngực nói kinh sách cất ở viện bồ đề là phật pháp của vị cao tăng tiền bối bản tự soạn ra để cứu dân độ thí nếu để tử nhà Phật lấy được để nghiên cứu tụng niệm thì còn khá giả tỷ lọt vào tay trần tục họ không biết tôn trọng thì thật là tội lớn các vị sư đệ sư sơn dơ, dơ quy quy y e tỷ hãy về phòng riêng yên nghỉ ai nấy chăm lo công việc phận sự mình quần tăng nghe lời phương trưởng sẵn bảo đều giải tán đâu vào đấy chỉ có bọn trí quang chí uyên vẫn nhìn Chí thanh bằng con mắt hàn họp huyền tịch trợn mắt nhìn họ bọn trí quang cả sợ không dám nói gì nữa cùng Chí thanh ra đi quần tăng lui ra rồi trong đại điện chỉ còn huyền tử huyền Nạn, huyền tịch ba nhà sư ngồi xuống bộ đoàn trước tượng phật huyền tử đột nhiên cất tiếng hô a di đà phật tạ tội tạ tội câu hô vừa dứt Ba nhà sư đứng phát dậy Chuyển mình nhảy rất lẹ đến phía sau tượng Phật Đồng thời phóng trưởng ra đánh vào Kiều Phong Kiều Phong không ngờ ba nhà sư phát sắc ra tôn tích của mình Lại không ngờ mấy vị lão tăng tuổi mươi, Vừa hô vừa đánh ra trưởng mau lẹ và gây gớm đến thế. Chỉ trong chớp mắt ông thấy hơi thở khó khăn trước ngực như bị đè nén Ba vị cao tăng chùa thiếu lâm liên hiệp công kích thực là khủng khiếp. Trong lúc hoang mang, ông cảm thấy cả trên dưới và bốn bề đều bị trưởng lực ba vị cao tăng phong tỏa. Để chống lại sức mạnh, nếu mình không dùng sức mạnh phản kích thì chính mình tất thương. Không đủ thì giờ suy tính, ông đánh ra phía trước một trưởng. Trưởng lực hai bên va chạm nhau tượng Phật đổ lỏng trọng. Kiều Phong không dám trần chờ. Thuận tay nhắc trí thanh lên. Tung mình nhảy ra phía trước. Bỗng thấy sau lưng có luồng trưởng phong ghê gớm đánh tới. Tựa hồ có người phóng kim cương trưởng. Một môn tuyệt kỹ của phái thiếu lâm. Trưởng này mà đánh chúng thì đến ngũ tảng trong người cũng phải tan nát. Kiều Phong vẫn không muốn phản kích bằng trưởng lực. Ông thò tay ra chụp lấy tấm gương đồng dùng làm lá chắn để che sau lưng. Bỗng nghe đánh choảng một tiếng. Huyền nạn phóng kim cương trưởng đánh chúng vào tấm gương mà tay phải kiều phong cũng tê bút. Ông mượn đà trưởng phong của Huyền nạn nhảy ra xa hơn một trưởng. Bỗng nghe thấy sau lưng có tiếng người đang hít chân khí một cách khác thường. Ông là người kiến thức cao siêu lại dồi dào kinh nghiệm giang hồ. Vừa nghe tiếng thở hít lạ. Đã biết ngay là có một vị cao tăng thiếu lâm sử chiêu phách không thần quyền Đối với loại võ công này tuy chưa đáng sợ song ông không thể đem nội lực ra chống đỡ được Dùng tấm gương đồng để che mặt sau Vẫn nội lực ra cánh tay phải Giữa lúc đó ông thấy đối phương dùng quyền đánh vèo lại Phương vị chiêu này cũng khác lạ Kiều Phong ngạc nhiên Nhưng rồi hiểu ngay lập tức là thần quyền vị Lão Tăng này không phải nhắm đánh mình mà nhắm đánh vào sau lưng Trí Thanh. Kiều Phong cùng Trí Thanh vốn không quen biết nên bản tính ông không muốn cứu y. song ông sách y trên tay tự nhiên ông phải chiếu cố đến y. Tấm gương đồng đã che được cho Trí Thanh thì một tiếng choảng vang lên do tấm gương đồng phát ra to như tiếng lệnh vỡ vì tấm gương này đã bị lão tăng dùng không quyền đánh bể rồi. Kiều Phong xoay tấm gương đó che đỡ rồi sách Trí Thanh nhảy lên nóc nhà. Ông cảm thấy người Trí Thanh rất nhẹ đối với tấm thân to lớn vạm vỡ chẳng xứng chút nào. Trong lòng còn đang ngờ vực thì tiếng lệnh nổ vang lên làm cho ông không đứng vững được nữa, đầu gối nhũn ra ngã khuỵu xuống. Từ khi kiều phong bôn tẩu giang hồ, ông chưa từng gặp tay đối thủ nào lợi hại đến thế nên không khỏi giật mình. Ông chuyển thân một cái, đứng phát dậy, khi đó lại hiên ngang không để ý đến khi đó mình đang bị cường địch bao vây. Huyện tử lại hỏi. A-di-đà Phật tội lỗi tội lỗi Kiều Thí Chủ đã đến chùa Thiếu Lâm giết người. Lại còn phá tượng Phật. Vậy mời Thí Chủ nếm một trưởng này. Huyền tử không chờ Kiều Phong trả lời, đưa hai trưởng ra huyện thành vòng tròn từ từ trục xuống Kiều Phong. Trưởng lực chưa sắp tới Kiều Phong đã cảm thấy hơi thở nặng nề. Chỉ trong chớp mắt trưởng lực huyền tử như làn sóng thủy triều đổ xuống. Kiều Phong vứt bỏ tấm gương đắc vỡ, tay phải ra chiêu khán long hứa hối trong hàng long thập bát trưởng. Hai luồng trưởng lực gặp nhau bật lên tiếng vang nho nhỏ. Vậy mà uy lực rất mạnh, khiến cho Huyền tử và Kiều Phong đều bị lùi lại ba bước. Kiều Phong lúc này đã cảm thấy đối sức. Buông trí thanh xuống. Nhưng nhờ nội lực thâm hậu chỉ vận chân khí lên là lập tức tinh thần lại phấn chấn ông không chờ huyền tử phóng đến trưởng thứ hai đã la lên xin cáo tử. rồi sách trí thanh băng mình nhảy lên nóc nhà đi tuốt tai còn vẳng nghe thấy hai nhà sư huyền nản huyền tịch thốt ra những tiếng kinh dị đón trưởng huyền tử phương trưởng vừa phóng là nhất phách lưỡng tán nhà sư phải tổ hợp hết sức bình sinh để đánh ra trưởng này đánh vào đá cũng vỡ nát Mà đánh vào người thì hồn bay phách tán. Vì thế mà mệnh danh lưỡng tán. Trường pháp này chỉ đánh ra một chiêu mà sức mạnh rùng rợn. Đối phương dù công lực thâm hậu đến đâu cũng không thể chịu đựng được đến trường thứ hai. Chỉ một đòn cũng đủ chết mất mạng rồi. Người phát trường lực non nghiêng biển này phải có nội lực ghê gớm mới thay đổi chiêu thức được. Đối phương nếu không có nội lực phi thường cũng không tài nào chống đỡ nổi Thế mà Kiều Phong gặp chiêu nhất phách lưỡng tán chẳng những không chết mà chỉ trong chớp mắt đã phục hồi nguyên lực sách người nhảy lên nóc nhà chạy trốn Trách nào huyền nạn Huyền tịch chẳng thốt nên những tiếng kinh dị Huyền nạn than rằng võ công gã này quyết không kém gì bọn ta thật là một mối lo không nhỏ cho các phái võ trên trốn giang hồ huyền tịch nói ta phải sớm tìm cách nào trừ khử gã đi để tránh một mối lo vô cùng trọng đại huyền nạn gật đầu huyền từ phương trưởng ngó theo nẻo đường kiều phong chạy trốn mắt nhà sư già đăm đắm nhìn ra phương trời lúc kiều phong chạy trốn còn quay đầu lại nhìn ba nhà sư Bỗng thấy tấm gương đồng bị nhà sư đánh vỡ thành mười mấy mảnh tung tóe trên mặt đất Những mảnh này còn phản chiếu hình bóng ông vào đó Kiều Phong lại dùng mình Ông không hiểu sao cứ mỗi lần trông thấy bóng mình lại băn khoăn trong dạ Ông không sao tự giải đáp được tình trạng cổ quái này Nhưng hiện giờ ông phải gấp rút lo chạy cho xa chùa Thiếu Lâm nên đành bỏ hẳn việc nghi ngờ làng vàng trong đầu óc để chạy cho nhanh. Rồi ông cũng quên đi dần dần. Kiều Phong đã thuộc hết đường ngang lối dọc trên núi Thiếu Thất. Dù nhắm mắt ông cũng có thể nhớ được hết những khoe ngách nhỏ hẹp vòng vèo trên sườn núi. Ông chuồn ra phía sau núi rồi dò những nẻo đường chật hẹp, gai góc mà chạy. Chạy được chừng mấy dặm, bên tai không còn nghe tiếng những nhà sư thiếu lâm đuổi theo nữa mới yên dạ Ông buông Trí Thanh xuống đất quát hỏi. Mi muốn chạy cho thoát thân, sao không chạy trước đi? Dè đầu Trí Thanh chân vừa chấm đất, người đã nhủn ra rơi phệt xuống tựa như người chết. Kiều Phong giật mình để tay vào mũi y thấy hơi thở rất yếu ớt như có như không. Ông lại sờ vào cổ tay cũng thấy mạc chạy trầm lạc trì trệ, dường như sắp tắt nghỉ đến nơi. Kiều Phong nghĩ thầm ta còn biết bao nhiêu nghi vẫn cần phải hỏi gã, không để chết ngay được. Có lẽ gã lọt vào tay ta, sợ âm mưu bại lộ đã uống thuốc độc tự sát. Ông đặt tay vào ngực gã nghe tim đập bỗng giật nảy mình vì thấy ngực gã mềm mại tựa như ngực đàn bà. Kiều Phong vội rút tay về rất lấy làm kỳ tự hỏi hay gã là một cô gái cải trang ông vội móc đá lửa trong mình bật lên soi vào mặt nhà sư trí thanh thì thấy hai bên má có những chấm xanh như dâu mọc tổ cũng có bướu rõ ràng là một chàng trai kiều phong lại càng nghi ngờ đưa hai tay lên sờ đầu nhắn bóng không có chút gì giả mạo kiều phong là người hào sảng khoái đạt Không câu nể tiểu tiết như anh chàng thư sinh đoàn dự. Ông đưa tay vào lưng nhấp bổng trí thanh lên quát hỏi. Mi là đàn ông hay đàn bà nếu như Mi không nói thật, ta sẽ lột xiêm áo ra chiêm nghiệm. Trí thanh máy môi muốn nói gì nhưng không còn hơi sức thốt ra lời nào nữa. Rõ ràng là gã đã đến lúc hấp hối, mạng sống tựa ngàn cân treo sởi tóc kiều phong lẩm bẩm bất luận gã là trai hay gái là người ngay hay kẻ gian cũng không thể để gã chết ngay được ông đưa hai tay ra đập vào sau lưng gã rồi vận khí từ huyệt đan điền ra cánh tay từ cánh tay xuống đến bàn tay rồi chuyển vào thân thể trí thanh nguyên vừa rồi kiều phong cùng huyền tử phương trưởng đối nhau một trưởng trưởng lực nhất phách lướng tán đâu phải tầm thường lúc đó tay trái kiều phong nắm giữ trí thanh để gã trúng trưởng lực đó khiến gã bị thương giờ kiều phong đem chân khí mình chuyển vào nội thể gã để tạm thời duy trì tính mạng cho gã trong chốc lát rồi sẽ tìm thay thuốc giải cứu sau không ngờ nội lực sung mãn của ông chính là phương thuốc rất hay để chữa trọng thương cho trí thanh trí thanh được chân khí kiều phong cuồn cuộn truyền vào Khác nào đĩa đèn khô kiệt được rót sầu vào Mạch chạy dần dần mạnh lên và hơi thở cũng điều hòa trở lại Kiều Phong thấy Trí Thanh chưa đến nỗi chết ngay trong chốc lát đã hơi yên dạ Ông tính rằng nơi đây chưa xa chùa thiếu lâm mấy Không thể đình lại lâu được Ông liền hai tay bồng hẳn Trí Thanh lên rào bước chạy về nghèo Tây Bắc Ông lại cảm thấy thân thể Trí Thanh quá nhẹ nhàng không hợp với tầm vóc to lớn thì nghĩ bụng ta lột xiêm áo gã thì không nên nhưng chuột giày gã thì có gì là không tiện nghĩ vậy ông đưa tay ra chuột giày nhà sư nhưng vừa cầm vào chân gã thì thấy cứng ngắc như chân người chết rồi ông kéo mạnh một chút một vật theo tay tuột ra chính là một bàn chân giả bằng gỗ lúc sờ vào chân trí thanh thì thấy nhỏ bé mềm mại bất giác thốt lên một tiếng kinh dị lẩm bẩm quả gã là con gái kiều phong lại vận động khinh công càng chạy lẻ chạy được hồi lâu ông độ chừng đã xa chùa thiếu lâm năm 60 mươi dặm trời đã bình minh phương đông hé sáng kiều phong ôm trí thanh chạy đến đầu một khu rừng nhỏ thì gặp một khe suối nước trong xanh ông liền dừng bước Vốc nước suối lên rửa mặt trí thanh rồi lấy vạt áo cà sa lao cho sạch Đột nhiên mặt trí thanh lở ra từng mảng thịt rơi xuống Kiều Phong giật nảy mình tự hỏi Tại sao da thịt y lại giữa nát thế này Ông ngưng thần nhìn kỹ vào mặt trí thanh thì sau lớp thịt nát lộ ra một làn da trắng như tuyết trong như ngọc Trí thanh bị Kiều Phong bồng lên Chạy rất mau giữa lúc hôn mê bất tỉnh Bây giờ nước lạnh đắp vào hồi tỉnh. Dương mắt lên nhìn. Thấy Kiều Phong thì gượng cười. Khẽ nói. Kiều Phong bang chúa. Nhưng gọi được một câu rồi sức yếu không nói thêm được nữa. Lại nhắm mắt lại. Kiều Phong nhìn mặt trí thanh thấy lỗ chỗ. Nhiều chỗ gồ lên lóm xuống trông không do tướng mạo. Ông liền dùng mảnh áo tăng bào xuống suối. Lấy nước lau qua lau lại cho bao nhiêu phấn bột rơi hết đi. Để lộ bộ mặt trái xoan của một cô thiếu nữ. Kiều Phong la lên một tiếng thất thanh. Trời ơi té ra là A Châu cô nương. Nguyên người hóa trang làm trí thanh hòa thượng để trà trộn vào viện bồ đề chùa thiếu lâm là một tên nữ tỳ mộ dung phục. Tên gọi A Châu. Nàng có thuật cải trang khéo léo, mau lẻ trên đời không ai bị kịp. Nàng đệm gót bằng một bàn chân giả cho cao người lên Lấy bông đệm vào vai Vào bụng cho tầm vóc to lớn Dùng bột dùng phấn nhồi cho lớn mặt ra Nàng cải trang khéo đến nỗi các nhà sư trí quang trí uyên luôn luôn bên cạnh trí thanh mà cũng không nhận ra được Nàng đang lúc mê man Bên tai bỗng nghe thấy tiếng Kiều Phong gọi châu cô nương cũng muốn trả lời để giải thích vì sao mình trà trộn vào chùa thiếu lâm nhưng không còn chút hơi sức nào. Đầu lưới cũng đờ ra không chịu tuân theo mệnh lệnh. Nàng chỉ khẽ la lên một tiếng, nói không ra lời rồi lại ngất đi. Khi Kiều Phong còn ôm trí thanh mà chạy trong lòng ông không biết bao nhiêu căm thù cho y là người gian trá hiểm độc. Cả đến cái chết của song thân cùng sư phụ mình hẳn có liên quan đến y Nên ông không tiếc công phu khó nhọc cứu cho y sống để tra hỏi mọi việc. Ông đã định sẵn trong bụng nếu trí thanh không chiêu xưng sẽ dùng cực hình thảm khốc để tra tấn. Ngờ đâu lúc y lộ chân tướng lại là A Châu cô nương thành xa vỡ mộng. Kiều Phong tuy có vài lần gặp A Châu. A bích và đã cứu hai nàng thoát khỏi độc thủ bọn võ sĩ Tây Hà. Nhưng ông vẫn không biết A Châu thiện nghề hóa trang. A bích thông thảo âm luật, giả tỉ mà ông gặp đoàn sự thì còn đoán được đôi phần. Kiều phong thấy A Châu lại ngất đi, vội truyền chân khí vào người nàng để chữa nội thương. Bây giờ ông đã thấy rõ không phải nàng trúng độc mà vì trưởng lực đánh bị thương. Ông trầm ngâm một hồi. Lúc vỡ lẽ ra không khỏi ngấm ngầm hối hận sở dĩ nàng trúng trưởng huyền từ phương trưởng đến bị trọng thương là tại mình nắm giữ nàng trong tay. Giả tỉ mình dừng dính liếu vào việc không đâu này. Để nàng ra vào tự do thì nàng chạy thoát thân. Quyết không đến nỗi gặp phải đại nạn. Ông vẫn có lòng ngưỡng mộ mộ dung phục. Vì thần phải nể cây đa nên đối với gã thị tì của mộ dung ông cũng nhìn bằng con mắt đặc biệt. Kiều Phong nghĩ thầm Châu đã bị trọng thương do mình mà ra thì không có lý nào bỏ nàng mà không chữa cho đành. Bây giờ phải đưa nàng đến một thị trấn mời danh y đi điều trị. Nghĩ vậy, ông liền bảo. A Châu cô nương tôi bồng cô đi tìm một thị trấn để chữa thương cho cô. Cô đừng trách tôi về tội mạo phạm. Nói xong vấm nàng lên bước mau đi về phía Bắc. Chẳng mấy chốc trời đã sáng rõ. Kiều Phong lấy áo thầy chùa của Châu che mặt nàng để người ngoài khỏi dị nghị là mình bồng thiếu nữ mà đi. Đi được 20 dặm thì đến một thị trấn đông đúc, người đi chợ sáng rất là tấp nập. Kiều Phong hỏi thăm người đi đường biết trấn này tên gọi hứa xa tập. Một nơi tập họp các sản phẩm lân cận như lương thực. Bông! Gai, Gia Châu, để rồi chia đi bán các ngả. Ông tìm đến một khách sạn lớn, mướn hai gian phòng đưa A Châu lên nghỉ. Những người trong khách sạn thấy Kiều Phong cùng Châu không ra vợ chồng cũng chẳng phải anh em, bộ tịch rất là khả nghi. Song nhắc thấy Kiều Phong hiên ngang lấm liệt nên không dám hỏi nhiều. Kiều Phong không có tiền bạc chi hết, ông nhăn mày ra vẻ lo phiền. A Châu Thều Thảo nói Trong bọc tôi có xuyến vàng kiềng vàng Kiều Phong nói Thế thì hay lắm cô nương lấy ra cho tôi đem đổi Nàng cất tay phải lên nhưng không đủ sức Kiều Phong thấy việc cấp bách liền thò tay vào trong bọc nàng lấy ra một đôi xuyến vàng và một chiếc kiềng vàng đánh rất đẹp Kiều Phong nghĩ thầm cái kiềng này hoặc của cha mẹ Hoặc chú bác nàng cho làm đồ trang sức khi nàng lên 10 tuổi. Đem đổi đi mất thì đáng tiếc. Nghĩ vậy. Ông cầm cái kiềng đặt xuống dưới gối nàng rồi đem đôi xuyến đi đổi tiền được 18 lạng dưới bạc. Ông liền mời một vị y sinh đến coi thương thế cho nàng. Y sinh vừa xem mạch vừa lắc đầu lia lịa. Thầy nghĩ một lúc rồi không hốt thuốc tiền xem mạch cũng không lấy luôn miệng nói. Tôi không chữa được thật là đáng tiếc. Nói xong ra cửa về thẳng. Nguyên thay lang trẩn mạch cho A Châu. Thấy nhiều đường kinh mạch bị đứt. Sắp chết đến nơi. Thay lo ngồi chậm một chút có thể liên lụy đến mình. Kiều Phong cả kinh lại đi mời thay khác. Thay này có hốt thuốc nhưng cũng bảo. Bệnh cô nương đây không còn thuốc nào chữa được. Thang thuốc này chẳng qua là để tỏ ra đã hết sức mà thôi. Kiều Phong xem toa thuốc, thấy ghê những vị tầm thường như cam thảo, bạc hà, cát cánh, bán hạ. Đến người bị cảm xoàng uống cũng chẳng ăn thua, nên không đi mua thuốc nữa mà lại vận chân khí truyền nội lực vào người nàng. Trong khoảnh khắc, sắc mặt A Châu đang lợt lạc đã trở lại hồng hào rồi nàng nói. Kiều bang chúa rất cảm ơn bang chúa đã cứu cho. Giả tỷ tôi bị bắt vào tay mấy ông chọc đầu không tài nào thoát chết. Kiều Phong nghe giọng nàng đã có khí lực thì cả mừng, đáp. A Châu cô nương tôi rất áy náy về bệnh tình cô nương, không biết có khỏi được chăng? A Châu nói, bang chúa đừng kêu tôi bằng cô nương gì hết, cứ gọi thẳng ngay cái tên A Châu là đủ rồi. Bang chúa vào chùa Thiếu Lâm có chuyện chi? Kiều Phong nói Tôi cũng không còn là bang chúa chi nữa Từ đây xin miễn xưng hô như vậy A Châu nói Vậy tôi xin kêu bằng Kiều Đại gia Kiều Phong lại hỏi Cô vào chùa Thiếu Lâm làm gì hãy nói cho tôi nghe đáp A Châu cười đáp Tôi nói ra xin Kiều Đại gia đừng cười vì tội tôi đã phá quấy Tôi nghe công tử nhà tôi đến chùa Thiếu Lâm nên tôi đến đó tìm công tử để nói với chàng về việc vương cô nương. Ngờ đâu đến nơi thì nhà sư hung dữ gác cổng bảo chùa Thiếu Lâm cấm ngặt không cho đàn bà con gái vào. Tôi tranh biện với y lại bị mắng nhiếc đuổi ra. Xong tôi cố tìm cách để vào bằng được. Kiều Phong Tùng tỉm cười, nói... Cái kiềng của cô trên có chạm chữ con nhỏ 10 tuổi này ngày càng nhịp ngợm là của ai cho cô? A Châu đáp. Của Gia Gia tôi đó. Nói đến Gia Gia. Nàng lộ vẻ buồn thiêu. Chắc là Gia Gia nàng đã quá cố nên Kiều Phong không đả động đến việc đó nữa. Hỏi sang chuyện khác. Cô Cải Trang vào chùa Thiếu Lâm bao nhiêu vị đại hòa thượng không biết cô là gái. Sau khi vào được rồi cô không lộ bản tướng cho các vị hòa thượng đó coi để họ phải tức mình vỡ bụng mà vẫn không làm gì được nguyên kiều phong trước vẫn tôn kính hết thảy mọi người trong chùa thiếu lâm nhưng từ lúc huyền khổ đại sư chết rồi quần tăng không hỏi rõ đen trắng một mực đổ tội cho ông làm ba việc đại ác xếp mẹ giết thầy nên ông không khỏi căm tức a châu nghe kiều phong nói thích quá Ngồi nhổm dậy, vỗ tay cười, nói Kiều đại gia đại gia quả là cao kiến Chờ khi tôi khỏi rồi sẽ cải dạng nam trang vào chùa Xong rồi mặt nữ trang hiên ngang đi ra Khiến cho mấy lão hòa thượng phải tức đến hộp máu ra chơi À, à, đột nhiên nàng không nói tiếp được nữa Thân thể lại nhúng ra, nằm phục xuống giường Không nhúc nhích được Kiều phong cả kinh đặt ngón tay lên mũi thì thấy tựa hồ như nàng đang ngừng thở thì trong lòng nóng nảy vội đặt bàn tay vào huyệt linh đài sau lưng nàng vận động chân khí truyền vào trong người nàng chỉ trong thời gian chưa uống cạn tuần trà châu từ từ nằm ngửa lên cười nói Úi trà sao tôi đang nói lại ngủ tiếp đi kiều đại gia quả là không ổn rồi kiều phong cũng biết tình hình rất nguy ngập nhưng miệng vẫn nói Mình cô chưa được khỏe hẳn, hãy ngủ đi một lát để dưỡng thần. A Châu nói. Tôi không thấy nhọc lắm. Chẳng qua vất vả mất nửa đêm trời. Kiều đại gia hãy đi ngủ một lát. Kiều Phong nói. Phải đó tôi về phòng nghỉ một lúc rồi sẽ sang thăm cô. Ông trở ra phòng khách gọi 5 cân rượu, hai cân thịt bò chín, rót rượu ngồi uống một mình. Tưởng lượng ông ghê lắm có thể nói là thiên hạ vô song nhưng lúc này trong lòng phiền não rượu vào thấy say ngay ông uống hết 5 cân rượu đã chui choáng ông cầm hai chiếc bánh bao vào phòng cho a châu vào phòng rồi ông gọi hai tiếng vẫn không thấy thưa liền chay đến đầu giường thấy nàng hai mắt nhắm nghiền má lõm xuống như người chết rồi kiều phong đưa tay ra sờ đầu thấy còn hơi nóng Vội vận chân khí vào người nàng. A Châu sần sần tỉnh lại, ra chiều vui vẻ cầm lấy bánh ăn. Kiều Phong thấy vậy, biết rằng lúc này nàng hoàn toàn nhờ có chân khí của mình mà sống. Chỉ trong một giờ, nếu không truyền chân khí vào cho nàng tất nàng tắt thở mà chết, biết làm thế nào được. A Châu thấy Kiều Phong trầm ngâm không nói. Nét mặt lo buồn. Nàng là một thiếu nữ thông minh lanh lợi. Đã đoán ra mọi sự liền hỏi Kiều đại gia tôi bị thương rất nặng Thay lang bảo không thuốc nào chỉ được phải không Kiều Phong vội đáp Không không không sao cả cô chỉ dưỡng bệnh mấy hôm là khỏi A Châu nói Tôi biết rồi đại gia đừng dối tôi Tôi cảm thấy trong lòng trống giống không còn chút hơi sức nào nữa Kiều Phong an ủi Cô cứ yên tâm dưỡng bệnh thế nào tôi cũng có cách chữa cho cô lành bệnh. A Châu nghe giọng Kiều Phong nói. Biết là mình bị thương trầm trọng. Trong lòng sợ hãi. Bất giác tay run lên. Cái bánh mới ăn hết một nửa đã rớt xuống đất. Kiều Phong cho là nàng mất hết nội lực. Lại đưa bàn tay đặt vào huyệt linh đài để truyền chân khí cho nàng. Lúc này thân chí A Châu tỉnh táo nàng cảm thấy một luồng khí nóng từ lòng bàn tay kiều phong truyền vào người mình rồi lập tức thấy khắp thân thể chỗ nào cũng dễ chịu nàng trầm ngâm một lát biết rằng mình bị đã bị nguy ngập mấy lần và đều nhờ chân khí kiều phong cứu sống trong lòng xiết bao cảm kích xiết bao sợ hãi nàng tâm cơ lanh lợi nhưng dù sao cũng là cô gái nhỏ tuổi vì cảm xúc quá nước mắt trào ra Nàng nói, Kiều đại gia tôi không muốn chết đại gia đừng bỏ tôi một mình ở đây. Kiều Phong nghe nàng nói, rất đối thương tâm kiếm lời an ủi. Cô cứ yên lòng, tôi không bỏ cô đâu. Kiều Phong này là hạng người nào nỡ bỏ một người bạn trong lúc Lâm Nguy sắp chết mà không giải cứu. A Châu nói, tôi không đáng là bạn hữu với đại gia kiều đại gia hay là tôi muốn chết có phải người ta chết rồi biến thành ruột xứ không kiều phong thở dài biết mình lỡ lời sắp chết mà không cứu để nàng phải thổn thức liền ôn tồn bảo nàng cô chớ đa nghi cô còn ít tuổi mới bị thương xoàng sao lại nói đến chuyện chết chóc a châu hỏi đại gia có biết nói dối không kiều phong đáp tôi không biết nói dối a Châu trầm ngâm một lát rồi nói Đại gia là một vị anh hùng hảo hán trong võ lâm Người ta đã có câu ví Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung Đại gia cùng công tử tôi đều nổi tiếng hai miền Nam Bắc Bình sinh đại gia đã nói câu gì không thật chưa Kiều Phong đáp Lúc còn nhỏ tôi cũng hay nói dối Nhưng từ thi bôn tẩu giang hồ thì không lừa dối ai hết A Châu nói Đại gia bảo tôi bị thương không nặng câu ấy thiệt hay dối Kiều Phong lẩm bẩm nếu cô biết thương thế cực kỳ trầm trọng tất không yên dạ Chỉ làm cho khó chữa thêm Vì muốn cô mau khỏi nên buộc lòng ta phải nói dối cô Nhĩ vậy liền đáp Tôi không nói dối đâu mà A Châu thở dài nói Thế thì hay lắm Tôi yên tâm rồi Kiều đại gia ơi tôi cầu xin đại gia một việc. Kiều Phong hỏi. Việc gì? A Châu nói. Đêm nay đại gia ở trong phòng tôi đừng đi chỗ khác. Trong thâm tâm nàng cũng biết rồi nếu Kiều Phong ra ngoài thì mình khó lòng sống được đến sáng. Kiều Phong cười đáp. Được lắm chẳng cần cô nói tôi cũng định bụng ngồi trong này với cô đêm nay. Thôi cô đừng nói nhiều nữa, ngủ yên đi một lúc. A Châu nhắm mắt lại một lúc rồi lại mở mắt ra, nói. Kiều đại gia tôi không ngủ được, muốn yêu cầu đại gia một điều nữa được không? Kiều Phong nói. Được chứ điều gì vậy cô? A Châu nói. Tôi chỉ khó ngủ một lúc. Thế má má tôi ngồi bên giường hát cho tôi nghe vài ba câu là tôi ngủ được ngay. Kiều Phong hỏi. Bây giờ biết má cô ở đâu mà tìm. Điều này hơi khó đấy. A Châu nói. Má má tôi mất rồi. Kiều đại gia đại gia hát cho tôi nghe vài câu cũng được. Kiều Phong không khỏi buồn cười một cách cay đắng. Ông là một bậc nam tử trưởng phu biết mở miệng hát gì bây giờ. Điều này thực chịu thôi. Ông nói. Tôi không biết hát mà. A Châu hỏi. Lúc đại gia còn nhỏ, má má có hát cho đại gia nghe không? Kiều Phong lắc đầu, nói. Dường như cũng có đấy, nhưng lâu ngày quên hết rồi, mà có nhớ chăng nữa cũng không hát lên được. A Châu thở dài, nói. Đại gia không chịu hát thì chả có cách gì nữa. Kiều Phong buồn sầu, đáp. Không phải tôi không chịu hát, thực ra tôi không biết hát đó thôi. A Châu bỗng nghĩ ra một việc. Vỗ tay cười, nói À thôi được rồi Kiều đại gia tôi lại xin đại gia một việc mà việc này không có lý nào đại gia từ chối Kiều Phong thấy cô bé này tinh nhịp Từ lời nói cho chí việc làm không ai biết đâu mà dò Nàng lại cầu mình một việc mà không là việc kỳ quái gì đây Ông là người cẩn thận, giao hẹn trước Cô hãy thử nói nghe nào Có được thì mới nhận lời Nếu không làm được thì đành phải chịu A Châu nói Việc này dễ lắm Dù đứa nhỏ 4-5 tuổi cũng làm được Tưởng còn có việc dễ hơn nữa Kiều Phong vẫn rè rặt đáp Cô hãy nói cho tôi biết việc gì trước A Châu mỉm cười đáp Đại gia kể chuyện cổ tích cho tôi nghe Bất luận là chuyện hoang đường hay chuyện tích gì cũng được Thế là tôi ngủ liền chiều phong nhíu đôi lông mày ra chiều khó nghĩ mới đây ông còn là bang chúa một bang lớn nhất trong đám giang hồ lãnh tụ quần hào uy danh khét tiếng miệng thét xa lửa mới có mấy ngày nay bị người cất chức bang chúa đuổi ra khỏi cái bang song thân cùng sư phụ là những người thân nhất đời cũng tạ thế chính thân mình không biết là người man mỏi hay người hán còn bị người khoác cho hai chữ phản nghịch gây nên ba tội đại ác Bao nhiêu nỗi đau đớn vùi dập đã chẳng có ai cùng mình chia sẻ mối lo âu thì chớ. Còn phải ở trong khách sạn này để bầu bạn với một cô bé. Cô lại còn bắt hát, bắt kể chuyện cổ tích đều là những chuyện đàn bà trẻ con vô vị. Trước kia ông mới nghe ai nói nửa câu chuyện vẩn vơ là lập tức bưng tai chạy ngay. Ông chỉ ra cùng anh em uống rượu, đánh bạc, ăn to nói lớn. Sau khi rượu say nóng mặt lại bàn đến việc quân, việc nước, việc anh hùng hảo hán trong thiên hạ. Có bao giờ nói chuyện hoang đường hay chuyện cổ tích con cà con vê thế có đáng buồn cười không? Kim Dung Chương 18 Anh hùng lắm nỗi bất bằng. Kiều Phong liếc mắt nhìn thấy A Châu có vẻ khao khát nghe chuyện. Lại thấy nàng mặt võ mình gầy. Dung nhan tiều tủy. Thì nghĩ thầm nàng bị trọng thương như thế e rằng khó qua khỏi. Lúc nào chân khí không truyền vào được nữa là nàng lập tức bỏ mạng. Nàng đã muốn nghe kể chuyện thôi thì ta cũng nói chuyện lăng nhăng để chiều ý nàng. Nghĩ vậy, ông nói. Tôi kể chuyện cổ tích nhưng chỉ sợ cô không muốn nghe mà thôi. A Châu mừng lắm, nói. Nhất định là hay lắm rồi xin đại gia kể đi. Kiều Phong tuy nhận lời nhưng ông cũng chẳng nhớ mẩu chuyện cổ thích nào mà kể. Ông ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói. Đây tôi nói chuyện con chó sói ngày xưa có một ông già ở trong rừng. Một hôm, ông thấy con chó sói bị người ta trói bỏ trong đấy vải. Con sói xin ông cởi trói tha ra. Ông liền mở túi rồi thả sói ra. Con sói! Ông kể tới đây, A Châu ngắt lời. Con sói được thả ra, nó kêu đói rồi đòi ăn thịt ông già phải không? Kiều Phong nói. Ủa chuyện này cô cũng được nghe rồi ư. A Châu nói. Đó là câu chuyện đã chép sách. Tôi không thích nghe những chuyện trong sách. Tôi xin đại gia kể những câu chuyện trong lòng chưa có sách vở này nói đến. Kiều Phong ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Cô không ra những chuyện đã có trong sách thì để tôi kể chuyện một đứa nhỏ nhà quê cho nghe. Ngày xưa, một gia đình cùng túng ở trên núi. Hai vợ chồng chỉ có một đứa con trai. Cậu nhỏ này mới được 7 tuổi nhưng thân thể cao lớn đã biết giúp ra ra lên rừng đốn củi Một hôm, ra ra y bị bệnh, xong nhà nghèo quá, không có tiền đón thầy chữa thuốc. Bệnh tình mỗi ngày một trầm trọng. Nếu không uống thuốc thì không tài nào khỏi được Má cậu chỉ có bốn con gà và một giỏ trứng Bà ta bắt gà đem ra chợ bán Cả gà lẫn trứng bán được 8 đồng cân bạc Bà liền đi mời thầy thuốc Nhưng thầy bảo nhà xa và trèo đèo vất vả Không chịu đi coi bệnh Bà năn nỉ mãi mà thay lang chỉ lắc đầu quầy quậy bà liền quỳ mọp xuống đất kêu van nói dù xây bảy đợt phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người thầy lang vẫn từ chối nói đi thăm bệnh cho người nhà mù ở chốn thâm sơn cùng tốc tất bị nhiễm lam sơn chứng khí bà liền níu áo thầy lang phóc lóc thầy lang ra sức rực một cái mạnh không ngờ bà nắm áo chặt quá áo thầy lang bị rách một vệt dài thầy lang cả giận đẩy bà ngã lăn xuống đất lại đá mạnh một cái nữa rồi lão còn giữ bà lại để bắt đền áo lão bảo áo lão còn mới nguyên trị giá ba lạng bạc a châu nghe tới đó khẽ nói lão thầy lang đó thật là khả ố kiều phong ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã gần tối ông thùng thằng kể tiếp cậu nhỏ đó đi luôn luôn bên cạnh má má Thấy má má bị người ta ức hiếp. Liền xông lại. Vừa đánh vừa cắn thay lang. Nhưng cậu chỉ là đứa nhỏ. Sức lực phòng được bao nhiêu. Cậu bị thầy lang sách lên quẳng ra ngoài cửa. Bà mẹ sợ con bị thương nặng vội chạy ra xem. Thầy lang sợ mụ vào rắc rồi liền đóng chặt cửa lại. Đầu cậu bé bị sưng vù chảy máu khá nhiều. Bà mẹ vốn tính hiền hậu sợ lôi thôi không dám ngồi lại cửa thay lang bà dắt con vừa khóc vừa chạy về nhà cậu bé đi qua một tiệm bán đồ sắt thấy trên bàn bày đủ thứ dao giết lợn mổ trâu răng bừa lưới cày chủ tiệm đang gọi khách bán cày bừa và bận giao hàng cậu bé liền lấy cắp một lưới dao nhọn giấu vào trong mình má má cậu cũng không biết Về đến nhà bà cũng không dám thuật chuyện cho chồng nghe Sợ ông căm phấn bệnh sẽ nặng thêm Bà toan móc 8 đồng cân bạc đưa lại cho chồng Ngờ đâu sờ vào bọc thì bạc đã mất rồi Bà vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên chạy ra tìm cậu con để hỏi Thấy cậu con đang mài một con dao sáng loáng Bà hỏi cậu sao con lại có con dao này Cậu bé không dám bảo là giao ăn cắp mà nói dối là có người cho cậu Dĩ nhiên bà mẹ không tin Con dao mới này sống dài Lưới mỏng Ngoài chợ bán đến 4 năm đồng cân bạc một con Có lý nào người ta lại đem cho trẻ con Bà hỏi ai cho thì cậu không trả lời được Bà thở dài bảo con con ơi ra má nghèo khổ Bình Nhật không mua được đồ chơi cho con. Nghĩ thật tội nghiệp quá nay con mua dao về chơi cũng chả sao. Nhưng chỗ tiền còn thừa con trả lại cho má để má mua cân thịt về nấu cho ra ra con ăn vì ra ra con đang bị bệnh. Cậu nhỏ Dương mắt lên nhìn mẹ hỏi lại má bảo tiền thừa nào bà mẹ nói. Má có 8 đồng cân bạc. Chắc con đi mua dao rồi chứ gì cậu nhỏ vội đáp con không lấy con không lấy ra má cậu nhỏ trước nay chưa từng đánh con bao giờ. Tuy cậu chỉ là đứa nhỏ mấy tuổi mà được ra má nung chiều kính trọng và coi cậu như người khách trong nhà. Kiều Phong kể đến đây đột nhiên dùng mình. Tự hỏi tại sao vậy khắp thiên hạ. Người làm cha mẹ chỉ có lòng thương yêu nung chiều con là cùng. Quyết không có lý nào lại biệt đãi con nhỏ như khách. nghĩ vậy bất giác lẩm bẩm ư, mà lạ thật sao lại có chuyện kỳ quái như vậy? À, Châu nghe tiếng hỏi, đại gia nói chuyện chi kỳ quái đó? nàng chỉ nói được bấy nhiêu rồi thở ra như hết hơi. Kiều phong biết chân khí trong người nàng lại kiệt rồi, liền đặt bàn tay sau lưng để truyền nội lực vào thân thể nàng. Á châu dần dần tỉnh lại than rằng, Kiều đại gia mỗi lần truyền chân khí vào cho tôi là một lần nội lực đại gia bị giảm sút. Nội lực là một thứ rất cần trong võ học, đại gia tận tâm như vậy, á châu này biết lấy chi báo đáp. Kiều Phong cười, nói, Tôi chỉ cần tính tỏa. Thở hít luyện tập trong mấy giờ là nội lực khôi phục lại như cũ. Hà tất cô phải nói đến chuyện báo đáp. Tôi cùng chủ nhân cô là mộ dung công tử tuy chưa gặp mặt, nhưng đã cùng nhau thần sao cách cảm ở ngoài ngàn dặm Lúc nào tôi cũng có người bạn đó ở bên lòng. Cô đã là người nhà công tử, bất tất phải coi tôi như người ngoài. A Châu buồn sầu đáp. Chỉ trong một thời gian ngắn là nội lực tôi lại dần dần tiêu tan. Đại gia không thể. Vĩnh viễn. Kiều Phong biết ý nàng muốn nói mình không thể vĩnh viễn ở bên cạnh nàng để kéo dài chút hơi tàn cho nàng mãi được. Ông liền an ủi. Cô cứ yên tâm, thế nào tôi cũng tìm được thay thuốc để chữa cho cô hết nổi thương. A Châu mỉm cười, nói. Tôi e rằng ông thay đó sợ tôi cùng cùng kiệt quá rồi, không chịu chữa cho. Kiều đại gia câu chuyện đại gia chưa kể hết, đại gia vừa nói cái gì kỳ quái nhỉ. Kiều Phong sực nhớ lại, nói Ủa tôi lại nói đi đâu rồi bây giờ tôi kể tiếp Bà mẹ thấy cậu không thú nhận cũng không nói gì nữa đi, vào trong nhà Lát sau, cậu nhỏ mài dao xong cũng vào thì thấy má má đang khẽ bảo với Gia Gia là cậu trộm tiền đi mua dao nhưng không chịu nhận Gia Gia cậu chỉ bảo thằng nhỏ này ở với chúng ta trước nay trả được tí đồ chơi nào Y muốn mua gì thì mua, chúng ta chưa thỏa mãn y được điều gì. Hai ông bà đang nói chuyện với nhau, thấy nhỏ vào liền thôi không nói nữa. Ra ra cậu nét mặt từ ái, xoa đầu cậu, nói từ đây con đi phải cẩn thận. Con ngã hay sao mà bơ đầu lên thế ra ra cậu tuyệt nhiên không đả động đến chuyện mất 8 đồng cân bạc cùng chuyện cậu đi mua dao chơi. Ông vẫn giữ nét mặt ôn hòa. Không tỏ vẻ gì khó chịu. Ngừng một lát, Kiều Phong lại nói tiếp. Cậu nhỏ này tuy mới 7 tuổi nhưng đã hiểu việc đời. Cậu nghĩ thầm ra má ngờ mình ăn cắp tiền mua dao. Đáng lẽ các người phải tức bực hoặc đánh mắng cho một chập mình đâu dám oán hận. Sao ra má vẫn thương yêu chiều chuộng mình đến thế? Cậu nghĩ vậy. Trong lòng băn khoăn nói với gia gia gia ra ơi, con không ăn cắp tiền đâu. con dao này không phải con mua mất tiền. gia gia cậu nói má con thật lắm chuyện mất tiền thì thôi chứ sao? làm gì mà phải cuống cuồng lên bụng dạ đàn bà vẫn nhỏ nhen thế? con ngoan lắm, đừng buồn nghe đầu con có đau lắm không? cậu bé đáp con không sao đâu, cậu tưởng biện bạch thêm nhưng không biết biện bạch cách nào. Cậu rất buồn bã trong lòng tối đi ngủ không ăn cơm Đêm hôm ấy cậu chằn chọc mãi không sao ngủ được Bỗng nghe thấy má má khóc sụt xịt Cậu cho là má mình lo ra ra bệnh nặng lại căm giận về chuyện ban ngày bị thay lang đánh đập Cậu gión xén bò trước cổng nhà thay lang Cửa trước cửa sau nhà thay lang đều đóng chặt không có lối vào Thân hình cậu bé nhỏ, cậu liền nằm ép bụng xuống trườn mình qua lỗ chó chui để vào. Thấy trong phòng hãy còn ánh đèn, cậu liền chọc thủng giấy dán trên cửa sổ để nhòm vào. Thay Lang chưa ngủ, đang ngồi thái thuốc. Cậu đẩy cửa bước vào phòng. A Châu nghe tới đây, vẻ mặt đầy nghiêm trọng, hỏi. Thằng nhỏ mới 7 tuổi, nửa đêm còn lần vào nhà người ta tất bị ăn đòn kiều phong lắc đầu kể tiếp thầy lang nghe tiếng kẹt cửa vẫn không ngẩng đầu lên chỉ cất tiếng hỏi ai đó cậu nhỏ không đáp rào bước đến cạnh thay lang rút dao nhọn ra đâm một nhát người cậu thấp nên dao đâm chúng vào bụng thay lang thay lang chỉ kêu lên được một tiếng rồi ngã xuống đất a châu cũng la lên một tiếng trời ơi nàng cả kinh hỏi Thằng nhỏ đâm chết thay lang rồi sao? Kiều Phong gật đầu đáp. Đúng rồi. Cậu nhỏ lại theo lỗ chó chui chuồn ra rồi chạy một mạch về nhà. Đang đêm mà phải chạy mấy chục sắm đường cậu nhọc lử người. Sáng sớm hôm sau người nhà thầy lang mới biết thầy bị đâm chết lòi ruột ra ngoài trông rất thê thảm. Nhưng cửa ngõ vẫn còn đóng yêu nguyên tưởng hung thủ bên ngoài không có cách nào vào được và đều cho là người trong nhà giết thầy quan huyện bắt hết anh em vợ con thay lang khảo đã truy vấn tra xét đến mấy năm trời không ra thủ phạm thế là cơ nghiệp nhà thay lang bị tan tành và vụ giết người ở hứa gia tập này thành một vụ thiên cổ nghi án a châu hỏi câu chuyện đại gia nói đây ở hứa gia tập thì thay lang đó Cũng ở thị trấn này phải không?" Kiều Phong đáp, "Đúng rồi, Thay Lang họ Đặng, là một thay thuốc nổi tiếng ở trấn này. Mấy huyện lân cận cũng đều biết đến tên tuổi. Nhà thầy ở về phía tây thị trấn, bức tường cao quét vôi trắng đã bị tàn phá là nhà thay đó. Thay Lang vừa rồi tôi mời đến chữa cho cô ở ngay trước mặt nhà thay Lang kia." À Châu thở dài, nói Thay lang kia không ngó tới kẻ cùng khổ, không coi mạng người vào đâu, dĩ nhiên là rất khả ố nhưng tội chưa đáng chết. Còn thằng nhỏ hành hung như vậy thật là dã man, tôi không thể tin được một đứa nhỏ 7 tuổi đã dám hạ thủ giết người. Kiều đại gia câu chuyện đại gia kể đây có thật hay bịa ra? Kiều Phong đáp. Chuyện này có thật đấy. A Châu lại thở dài, nói. Thằng nhỏ hung hăng này đúng là sống khất đan độc áp. Kiều Phong đột nhiên run bắn lên đứng phát dậy hỏi. Cô bảo sao? A Châu thấy Kiều Phong biến sắc thì giật mình kinh sợ. Nàng hiểu ngay, liền run run nói. Kiều! Kiều đại gia tôi thật là có tội. Tôi! Tôi không có ý nói xúc phạm đại gia. Kiều Phong đứng thổn mặt ra một lúc rồi buồn bã ngồi xuống hỏi. Cô đoán ra rồi ư. A Châu gật đầu vì nàng đã đoán ra đứa nhỏ trong chuyện này chính là Kiều Phong. Kiều Phong lại nói. Tôi cũng vô tình mà kể chuyện với cô. Chuyện đó quả có thực. Tôi cũng không hiểu tại sao lại hạ độc thủ đến thế phải chăng vì có dòng máu khất đan mà ra. A Châu dịu dàng nói. A Châu này thật là ngô muội, xin đại gia đừng để ý lão thay lang kia đấm đá bà cụ quá tàn nhẫn đại gia hành động như vậy là có khí phách của một vị tiểu anh hùng giết lão đi có gì là lạ kiều phong hai tay ôm đầu nói không những lão đá má tôi khi đó tôi còn tức bực hơn nữa là mình bị mắc tiếng oan đã ăn cắp tiền tám đồng cân bạc của má tôi nhất định rơi ra trong nhà lão lang trong khi bị lão lôi kéo đánh đấm Bình sinh tôi không thể nhịn được kẻ nào đã đổ oan cho mình. Trong một ngày hôm đó, Kiều Phong gặp ba vụ kỳ oan. Ông có là người khất đan hay không cũng không có cách nào quyết đoán được. Nhưng vợ chồng Kiều Tam Hòe cùng huyền khổ đại sư thì rõ ràng không phải chính tay ông hạ sát. Thế mà ba tội ác này đều trút lên đầu ông. Chính hung thủ là ai ai đã hãm hại ông. Kiều Phong lại nghĩ đến một điều tại sao ra má mình đều nói là các người không thể tất được cho mình. Theo lẽ thường thì cha mẹ giàu con có, cha mẹ khó con không. Nếu mình quả là con ruột người thì hà tất người đối với mình lại khách khí như vậy. Xem thế thì đúng mình không phải con đẻ, mà là có người ngoài gửi nuôi. Mà xét kỹ ra, người gửi nuôi này có một địa vị rất tôn quý. Nên ra mã đối với mình không những lộ vẻ khách khí mà còn ra chiều kính trọng nữa. Vậy người gửi mình ở đây là ai chắc là oang bang chúa không sai. Song thân Kiều Phong đối với ông khác hẳn người thường đối với con. Ông bản tính thông minh đáng lẽ phải nhận biết như vậy. Nhưng từ thuộc nhỏ đã thế rồi, ông chỉ cho là một tập quán. Dù ông có thông minh đến đâu đi nữa cũng chỉ tưởng rằng song thân mình có một tính tình đặc biệt ôn hòa, từ ái mà thôi. Giờ phút này ông mới nhận xét ra bằng chứng mình là dòng dõi khất đan. A Châu Như đọc được ý nghĩ của ông, liền an ủi. Kiều đại gia người ta bảo đại gia là khất đan, nhưng tôi xem thì nhất định họ bị đặt để vu hãm đại gia mà thôi. Không kể đến bao nhiêu đức tính nhân nghĩa khẳng khái lừng danh bốn bể ngay việc đối đãi với tôi một đứa nha hoàn thân phận hèn mọn như cỏ rác mà đại gia cũng bận tâm chiếu cố người khất đan độc giữ như loài lang sói so với đại gia khác nhau một trời một vực vì thế nào được kiều phong hỏi châu giả tỷ tôi là người khất đan thật liệu cô có để cho tôi trông non không thời bấy giờ người hán ở trung nguyên thống hận người khất đan thấu xương coi họ như rắn độc mãnh thú a châu nghe kiều phong hỏi vậy dùng mình nói đại gia đừng nghĩ vẩn vơ nếu khất đan mà sản xuất được người tốt như đại gia thì chúng tôi chẳng căm hận làm gì kiều phong im lặng không nói gì nghĩ bụng nếu quả mình là người khất đan thì đến hạng thị tì như a châu cũng không thèm đếm xỉa đến mình nữa Ông cảm thấy một bầu vũ trụ rộng lớn mênh mông mà mình không tìm được một chỗ để dung thân. Vì nghĩ ngợi quá nhiều nên máu nóng dường như sôi lên. Ông tự biết mình tiếp chân khí cho A Châu nhiều lần, nội lực tiêu hao không phải là ít. Ông liền ngồi suýt bằng tựa vào cạnh giường nàng, từ từ vận khí dưỡng thần. A Châu cũng nhắm mắt lại. Hồi lâu, Kiều Phong vận công điền khí xong, Sợ A Châu kiệt lực không thể chuyển tiếp chân khí được. Toàn đưa tay ra nghe mạch nàng thì bất thình lình từ góc Tây Bắc có hai tiếng lạch cạch vang lên. Kiều Phong là tay từng trải giang hồ, vừa nghe đã biết ngay có người trong võ lâm nhảy lên nóc nhà. Tiếp theo, góc Đông Nam cũng có hai tiếng đồng khẽ, rõ ràng là những tay thiên công rất cao nhảy lên. Lúc nghe tiếng đồng ở góc Tây Bắc, Kiều Phong chưa quan tâm mấy, nhưng cả góc đông nam cũng có tiếng động. Ông nghĩ ngay là họ đến tìm mình, liền cúi xuống khẽ bảo A Châu: "Tôi ra ngoài một chút rồi lại vào ngay, cô đừng sợ gì nghe." A Châu gật đầu. Kiều Phong không thổi tắt đèn, cửa phòng vẫn khép hờ. Ông đứng bên cửa phòng để nghe ngóng rồi đi quanh ra phía cửa sổ phía sau trèo lên tường đứng vừa đứng vững kiều phong chợt nghe trong gian phòng phía đông khách sạn có tiếng người hỏi phải hương bác ra đó không xuống đây mau người đứng góc tây bắc cười nói kỳ lão lục ở quan tây cũng đến đó người trong phòng lại nói thế thì hay lắm mời xuống cả đây từ trên nóc nhà hai bóng đen kẻ trước người sau nhảy xuống tiến vào trong phòng Kiều Phong nghĩ thầm kỳ lão lục ở quan tây người ta kêu bằng khoái đao kỳ lục là một trang hảo hán nổi tiếng ở vùng đó. Còn hương bát xa chắc là hơn vọng thiên tương đông. Ta từng nghe người này trọng nghĩa khinh tài, bản lãnh tuyệt luôn. Cả hai đều không phải là hạng người nguy hiểm, gian áp. Họ đối với ta không có liên quan gì quyết không phải đến đây xình ta. Mình chả có điều gì ngờ vực họ. Kiều Phong toan quay về phòng bỗng nghe hướng vọng thiên hỏi. Diêm vương địch tiết thần y đột nhiên gửi thiếp mời anh em đồng đạo trên trốn giang hồ. Đó là một vấn đề gấp rút, đại ca có biết về việc gì không? Kiều Phong vừa nghe sáu chữ Diêm vương địch tiết thần y thì vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Tự hỏi tiết thần y ở gần đây ư mình cứ tưởng y ở tận Cam Châu Diệu vợi. Nếu ông ta ở gần đây thì A Châu gặp được cứu tinh rồi Nguyên Tiết Thần Y là một tay thánh thủ đệ nhất trong giới danh y đương thời Vì vậy mà người ta gọi ông là Tiết Thần Y còn tên thật ông thì chẳng mấy người biết Khách sang hồ đồn đại khoa trương ông rất nhiều Họ bảo dù là người chết rồi ông cũng cứu cho sống lại Còn người sống thì bất luận là bị trọng thương hay là bệnh nặng thế nào ông cũng có cách chữa khỏi. Vì thế mà Diêm Vương ở dưới âm cung rất bực mình với ông. Thường phái tiểu dược đến quấy nhiễu và trở ngại công cuộc chữa bệnh của ông. Do đó mới có ngoại hiệu là Diêm Vương địch kẻ thù của Diêm Vương. Tiết thần ý không những chữa bệnh công hiệu như thần mà công ông lại vào hàng giỏi. Tính ông thích kết sao với anh em trên chốn sang hồ. Ông chỉ bệnh cho người rồi gặp ai có thế võ nào hay ông cũng thỉnh giáo. Người ta cảm tấm lòng ông chữa cho khỏi bệnh. Dĩ nhiên là đem những tuyệt kỹ của mình truyền thụ cho ông. Không giấu giếm chút nào. Vì vậy mà võ học ông cũng uyên thâm lắm. Bỗng thấy khoái đạo kỳ lục lại nói. Bảo lão bản mấy hôm nay anh đi mần ăn ở đâu. Kiều Phong gật đầu lẩm bẩm thảo nào nào mình nghe tiếng quen quen té ra là một bản tiền bảo thiên linh. Gã này giàu lòng nghĩa hiệp chuyên ăn trộm nhà phú hộ trần tế cho kẻ bần cùng. Ngày cử hành diễn lễ mình nhậm chức bang chúa cách bang gã cũng đến sự. Kiều Phong đã biết ba người hướng vọng thiên. Kỷ lục. Bảo thiên linh đều là những tay hào kiệt. Mình chẳng nên nghe chuyện riêng của họ. Ông đỉnh bụng sáng hôm sau sẽ qua bái phòng Bảo Thiên Linh để hỏi xem tiết thần ý y hiện ở đâu Kiều Phong toan trở về phòng bỗng nghe Bảo Thiên Linh thở dài nói Hỡi ôi mấy hôm rồi trong lòng tôi thấy chán nản chả muốn tính đến chuyện làm ăn gì Nay lại thấy nói y đã xếp chết cha mẹ lại giết cả thầy Kiều Phong giật mình nghĩ bụng chắc họ đang bàn chuyện mình Bỗng thấy Hướng Vọng Thiên nói, "Gã Kiều Phong lừng lấy tiếng tâm là thế, thì tay giả nhân nghĩa đánh lừa không biết bao nhiêu là người ngờ đâu nay y phạm vào những tội ác tày trời." Bảo Thiên Linh nói, "Ngày y nhậm chức cái bang tôi có được gặp một lần. Lúc đầu tôi nghe Triệu lão tam bảo y là song giống Man di, khất đan tôi còn đỏ mặt tía tai cãi nhau với Triệu lão tam để bênh y." suýt nữa xảy ra đánh lộn. Trời ơi con người suy dịch quả nhiên chẳng khác chi loài cầm thú. Nhưng y chỉ bịp bẩm được một thời rồi về sau chó đen giữ mực tính hung ác lại nổi lên. Kỳ lục nói. Không ai ngờ y xuất thân ở phái thiếu lâm. Huyền khổ đại sư là sư phụ y. Bảo thiên linh nói. Việc đó rất bí mật. Ngay trưởng môn phương trưởng phái thiếu lâm cũng không biết. Mãi sau chính Kiều Phong nói ra, rồi người cái bang đồn đại đi, mọi người mới biết rõ đầu đuôi. Tên ác tặc họ Kiều tưởng giết cha, mẹ cùng sư phụ là biết kín được gốc gác của mình. Bất cứ đối với ai y đành chịu chết thôi chứ không chịu thừa nhận. Không ngờ y đắc tưởng là mình khôn mà hóa ra dại, tội nghiệt ngày càng nhiều. Kiều Phong đứng ngoài cửa sổ nghe Bảo Thiên Linh đánh giá mình như thế thì nghĩ thầm một bản tiền đồ Bảo Thiên Linh là một kẻ ăn trộm nghĩa hiệp đối với mình thâm giao là thế. Gã lại là con người khẳng khái lỗi lạc mà còn coi mình như vậy. Thì người ngoài chắc bình phẩm mình còn tệ hơn nhiều hỡi ui nỗi kỳ oan này Kiều Phong này tài nào giải tỏ được nữa thì còn tìm cách gột rửa làm chi cho mệt thôi. Từ đây mình đi mai danh ẩn tích. Hàng chục năm sau bạn hữu giang hồ sẽ quên đi. Bây giờ sẽ liệu. Kiều Phong cảm thấy chán nản vô cùng bỗng lại nghe hướng vọng thiên nói. Theo tôi đoán thì tiết thần y gửi thiệt đi mời anh hùng khắp nơi cũng chỉ là việc đối phó với Kiều Phong. Cái ông Diêm Vương địch ấy rét kẻ làm áp như là thù nhịp. Một khi y đã nghe bất bình tất y giúp tay vào làm rõ trắng đen mới nghe Huống chi y lại thâm giao với các nhà sư huyền tịch huyền nạn chùa thiếu lâm Bảo thiên linh nói Đúng rồi tôi tưởng ngoại trừ việc kiều phong tàn ác thì hiện nay trên chốn giang hồ không còn việc gì lớn khác Hương huyên Kỳ huyên lại đây chúng ta uống cạn mấy cân rượu này để tán chuyện cho tới sáng Kiều Phong nghĩ bụng đêm nay chắc họ cũng chỉ tán chuyện mình mà thôi. Họ còn tìm những câu thóa mà tệ hại hơn nữa, khác nào lửa cháy thêm dầu. mình chẳng cần nghe nữa. Nghĩ vậy, ông quay về phòng A Châu. A Châu thấy Kiều Phong sắc mặt lợt lạc trông gớm khiếp, liền hỏi. Kiều đại gia phải chăng đại gia vừa gặp địch nhân? Nàng vẫn lo cho Kiều Phong, chỉ sợ ông bị nổi thương. Kiều Phong lắc đầu. A Châu vẫn không yên dạ hỏi nữa Đại gia có bị thương không? Kiều Phong từ khi bước chân vào trốn sang hồ Bao giờ cũng chỉ thấy bạn hữu kính trọng mình Địch nhân khiếp sợ mình Có bao giờ bị người khinh miệt như mấy hôm nay? Ông nghe A Châu hỏi có bị thương không? Bất giác tấm lòng cao ngạo lại nổi lên Lớn tiếng đáp Không đâu bọn tiểu nhân ngu suốt đó khinh khi kiều mố thế nào được Dù muốn đồng thủ đánh tôi bị thương há phải là chuyện dễ. Đột nhiên khí khái anh hùng trỗi dậy, ông nói tiếp. A Châu sáng mai tôi đưa cô đi tìm một vị danh y giỏi nhất thiên hạ để chữa nội thương cho cô. Cô yên tâm ngủ đi thôi. A Châu nhìn nét mặt kiều phong cao ngạo thì vừa kính phục vừa sợ hãi. Nàng thấy người đang đứng trước mắt mình khác xa công tử mộ dung mà lại có nhiều điểm giống mộ dung. Giống ở chỗ cả hai người đều chẳng biết sợ trời sợ đất là gì Giống ở chỗ vẻ mặt hiên ngang tính khí cao ngạo Song Kiều Phong người to lớn, hào sảng tỉ như con hùng sư Còn mộ dung công tử ôn nhu văn tỉ như con phượng hoàng Kiều Phong đã quyết định chủ ý yên tâm ngủ ngon A Châu nhìn nét mặt Kiều Phong qua ánh sáng ảm đạm của ngọn đèn dầu hồi lâu nàng nghe thấy tiếng ông ngáy và cắt bắp thịt trên mặt mấp máy ông nghiến răng bộ mặt vung vắn lồi lên lõm xuống nàng không khỏi xót thương cho người hào kiệt đang gặp phải nỗi đau lòng so với mình ông còn khổ hơn nhiều kim dung chương 19. chín tụ hiền trang quần hùng phó yến sáng sớm hôm sau kiều phong đem nội lực tiếp vào cho a châu Lấy tiền nhờ người trong khách sạn thuê cho một cỗ xe lừa Ông Đỡ A Châu ngồi vào trong xe rồi chạy đến cửa phòng Bảo Thiên Linh Lớn tiếng gọi Bảo Hương tiểu đệ là Kiều Phong đến bái kiến đây Bảo Thiên Linh cùng hướng vọng thiên kỳ lục ba người chưa dậy Nghe Kiều Phong gọi đều giật mình nhảy vội xuống đất Người giao kẻ kiếm Ai cũng cầm binh khí trong tay và ai nấy đều thổn mặt ra vì thấy trên binh khí đều có sán một mảnh giấy nhỏ viết bốn chữ Kiều Phong bái kiến. Ba người nhìn nhau trong lòng kinh hãi vì biết rằng trong lúc mình ngủ đã bị Kiều Phong chơi trò này. Giả tỉ mà ông muốn giết ba người cũng dễ như trở bàn tay. Trong ba người thì bảo thiên linh hổ thẹn hơn cả. Ngoại hiệu của y là một bản tiền Ban ngày chạy đi thăm thú làm ăn có đến ngàn nhà. Mà ban đêm lần vào có tới trăm lần cửa. khoét ngạch lấy tiền bạc nhà người ta là nghề tay trái của y. Thế mà đêm rồi bị Kiều Phong chơi một vố. Bây giờ mới biết. Bảo Thiên Linh lại quấn Nguyễn Tiên Cài vào sau lưng y nghĩ rằng nếu Kiều Phong muốn giết mình thì hạ thủ ngay đêm cũng được rồi. Y liền chạy ra cửa nói. Đầu bảo thiên này hãy còn trên cổ, lúc nào Kiều Hương muốn lấy cũng được. Bảo mố chuyên nghề đi buôn không vốn, thì dù cơ nghiệp của bảo mố có về tay Kiều Hương cũng không sao. Đến phụ thân, mẫu thân và sư phụ mà các hạ còn không nể. Thì đối với bảo mố một người bạn sơ giao, các hạ còn nể gì nữa? Bảo thiên linh đã quấn Nguyễn Tiên lại là đã có chủ ý y biết rằng mạng mình mười phần chết đến chín nếu đem võ lực ra mà đối phó thì không tài nào thoát được chi bằng đem tính mạng giao cho đối phương là xong kiều phong chắp tay nói từ ngày cáo biệt nhau trên hồ động đình thấm thoát đã mấy năm rồi bảo hương vẫn tráng kiện như xưa thật là đáng mừng bảo thiên linh cười khanh khách nói Cuộc sống trộm ăn sổi ở thì của tôi thế mà vẫn kéo dài được đến ngày nay chưa chết. Kiều Phong nói. Diêm vương địch tiết thần y đại hội anh hùng tại hạ muốn đi xem sao. Ba vị có tiện thì cùng đi với tôi. Bảo thiên linh rất lấy làm kỳ lầm bẩm tiết thần y đại hội anh hùng là để đối phó với ngươi. Ngươi khó mà hòng sống yên ổn được. Ngươi một mình tới đó là có dụng ý gì ta vẫn nghe bang chúa cái bang lớn mật và cẩn thận lại trí xuống xong toàn nếu y không gan liều thì chắc không dám chui đầu vào chồng ta chả gì mà mắc mưu y kiều phong thấy bảo thiên linh ngẩn ngơ không đáp liền nói kiều mố có việc cần đến cầu tiết thần y giúp cho mong được bảo hương đưa đường kiều mố không dám quên ơn Bảo Thiên Linh nghĩ thầm mình mong đường thoát khỏi độc thủ của y thì lại dẫn y đi phó yến cùng các vị anh hùng. Bị quần hào vây đánh, dù y có ba đầu sáu tay cũng không địch nổi. Tuy trong lòng Bảo Thiên Linh tính vậy, nhưng rồi y nghĩ lại không nên dẫn Kiều Phong đến chỗ anh hùng đại hội là hơn. Bèn nói, cuộc anh hùng hội yến này ở tụ hiền trang cách đây 70 dặm về phía đông bắc. Kiều Hương muốn đi thì đi thôi. Chứ chả có chuyện gì hay đâu. Bảo thiên linh này xin nói trước, hội với yến chả biết ra thế nào. Có điều Kiều Hương đi chuyến này giữ nhiều lành ít. Nếu gặp tai nạn đừng trách bảo mố không báo trước. Kiều Phong lạnh lùng cười, nói. Kiều mố cảm ơn thịnh tình bảo Hương anh hùng đại Yến đặt tại tụ hiền trang thì có phải so song hùng họ du làm chủ nhân không đường đi tụ hiền trang tiểu đệ đã biết rồi mười ba vị đi trước tiểu đệ thong thả lát nữa hãy đi cũng vừa để cho các vị sự bị trước đã bảo thiên linh quay đầu nhìn kỳ lục cùng hướng vọng thiên hai người từ từ gật đầu bảo thiên linh nói đã vậy tại hạ đến tụ hiền trang trước để chờ đại gia kiều huyên Ba người hấp tấp tính tiền trả khách sạn rồi lên ngựa ra roi cho chạy về phía tụ hiền trang. Ba người dục ngựa đi mau thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại chỉ sợ kiều phong cưới tuấn mã đuổi kịp. Bảo thiên linh là một nhân vật cơ linh kỳ lục cùng hướng vọng thiên cũng đều từng chạy thấy giống biết nhiều trên trốn sang hồ. Xong ba người vừa đi đường vừa phỏng đoán mà không hiểu tại sao Kiều Phong lại dẫn thân vào chỗ anh hùng đại yến là nơi nguy hiểm. Kỳ lục bỗng nói. Bảo đại ca đại ca có trông thấy chiếc xe lớn chở Kiều Phong không? Tôi nghĩ rằng trong xe đó có điều quái gì? Hướng vọng thiên nói. Chẳng lẽ trong xe có những nhân vật lợi hại mai phục? Bảo thiên linh nói. Dù trong xe có ship đầy cũng chỉ được 7 người là cùng Cả Kiều Phong nữa cũng chưa đủ một chục Thế thì đến chỗ anh hùng hội yến có khác chi chiếc thuyền con trong biển cả Làm trò chống gì được Trên đường ba người vừa đi vừa trò chuyện Gặp các bạn võ lâm mỗi lúc một nhiều đều đi phó yến tại tù hiền trang Cuộc hội yến các vị anh hùng lần này rất đột ngột Ai tiếp được thiếp mời là lập tức lên ngựa đi ngay đêm để loan truyền người nọ tiếp đến người kia. Mới trong khoảng một ngày một đêm mà thiếp mời đã truyền đi rất xa. Nhân vì thời gian cấp bách, quần hùng mời đến tụ hiền trang đại đa số nhân vật ở trong vòng chu vi vài trăm dặm chùa Thiếu Lâm tỉnh Hà Nam. Nguyên chùa Thiếu Lâm đã phát thiếp đi mời các vị anh hùng thiên hạ đến thương nhị việc đối phó với mộ dung phục. Nhưng kỳ hạn còn đến 20 ngày nữa Phần lớn các vị anh hùng đang lên đường Tỉ dụ như nhân phụ đoàn dự Tức trấn Nam Vương đoàn chính thuần xuất lính bọn hào kiệt nước đại lý cũng chưa tới nơi song đã được một số đông anh hùng hảo hán nóng tính đến Hà Nam sớm hơn hoặc để thăm bạn Hoặc du ngoạn sơn thủy nơi đây Những người này do đó mà nhận được thiếp trước mời đến tù hiền trang của Du Thị Nhị Hùng cùng Diêm Vương Địch Tiết Thần Ý. Du Thị Nhị Hùng là Du Ký. Du câu tuy trước kia tiếng tâm lừng lấy nhưng đi ẩn đát lâu. Mấy năm nay không qua lại với các nhân sĩ thiếu lâm. Còn Tiết Thần Ý thì thực là một nhân vật ai cũng biết tiếng và kính nể. Nên biết rằng các hào hán võ lâm chỉ tự phủ võ công mình cao cường mà ít ai dám tự tin mình là tay thiên hạ vô địch. Dù quả có người tin mình là thiên hạ vô địch cũng không có thể giữ mình suốt đời cho không bệnh tật hoặc không bị thương. Nếu kết sao với tiết thần y thì giữ được tính mạng vững chắc. Chỉ cần một điều là đưa đến ông ta lúc chưa chết, bất luận bệnh nặng thế nào ông cũng chữa được. Có thể nói rằng ông chữa không sai một người Cuộc mời khách của du thị song hùng này Ai nhận được thiếp mời cũng lấy làm vinh dự Tấm thiếp ghi tên tiết thần y có thể nói là cái bùa hộ mệnh. Trong bụng người nào cũng nghĩ rằng nay mình kết sao với tiết Vạn nhất sau này có đau ốm hay bị thương tích Tất thế nào ông cũng phải ra tay chữa cho mình Nhất là những người sinh sống bằng nghề đau hiếm Ai dám chắc giữ mình được yên lành suốt đời. Bảo thiên linh kỳ lục, hướng vọng thiên, ba người đến tụ hiền trang, du lão nhị tức du câu ra nghênh tiếp. Vào nhà đại sảnh thì thấy đã đầy tân khách, phần thì đang ăn cơm trong hậu sảnh, phần đang ngồi chơi tán chuyện ở vườn sau. Bảo thiên linh quen biết khá nhiều. Trong nhà đại sảnh chỗ nào cũng có tiếng người, số đông cất tiếng chào. Bảo Lão Gia có phát tài không? Bảo Hương mấy bữa nay làm ăn khá chứ? Bảo Thiên Linh chắp tay thi lễ hết lượt. Các vị anh hùng trong đám giang hồ tính tình khẳng khái rộng rãi dĩ nhiên là rất nhiều. Những kẻ độ lượng hẹp hòi cũng không phải ít. Có người chỉ vì sơ ý một chút thiếu một nụ cười hay một cái gật đầu để đáp lễ là có thể xảy ra lắm chuyện lôi thôi. Không khác gì cây sầy nảy cây ung. Đi đến chỗ mất mạng cũng chưa biết chừng. Du câu dẫn bảo thiên linh sang trước chỗ chư vị mé đông. Tiết thần y đứng dậy chào. Bảo huyên kỳ huyên, hướng huyên, sự hiện diện của ba vị hiền huyên bữa nay khiến cho lão hồ thêm phần vinh hạnh. Lão hồ rất là cảm kích. Bảo thiên linh vội vàng đáp lễ, nói tiết lão gia có lệnh triệu thì dù bảo thiên linh này có ốm liệt giường cũng bắt người khiêng tới. Du lão đại tức du ký cười, nói. Nếu bảo hương bị bệnh liệt giường, lại càng cần người khiêng đến chỗ tiết lão gia cho mau. Mọi người nghe thấy nổi lên một trận cười hô hố. Du câu nói. ba vị đường đi nhọc mệt, xin mời vào hậu sảnh dùng điểm tâm. bảo thiên linh nói. Việc ăn uống hãy xin thong thả chưa vội Tại hạ có một việc xin hỏi Tiết lão gia cùng hai vị du lão gia lần này phát thiếp mời các vị anh hùng Vậy có mời Kiều Phong không? Bọn Tiết thần ý vừa nghe đến hai chữ Kiều Phong đều biến sắc Du câu hỏi Bảo Hương gửi đến Kiều Phong là có ý gì phải chăng Bảo Hương có giao tình rất hậu với thằng cha đó Bảo Thiên Linh đáp tôi thấy y bảo cũng đến tham dự đại yến anh hùng ở tổ hiền trang đây câu này nói ra khiến cho quần hùng đều phải sửng sốt mấy chục người trong đại sảnh đang cao đàm hùng biện rất là huyên náo cũng đột nhiên dừng lại ai nấy đều im lặng những người ngồi xa không nghe tiếng bảo thiên linh nhưng vừa được tin này cũng đã bỏ dở câu nhuyên nhà đại sảnh ngồi im phăng phắc con ruồi bay qua cũng nghe rõ Bọn ngồi trong hậu sảnh đang ăn uống hay ngoài hành lang đang cười nói được tin này cũng lắng tai nghe. Tiết thần y hỏi. Sao Bảo Hương biết Kiều Phong cũng đến đây? Bảo Thiên Linh đáp. Chính tại hạ cùng Kỳ Hương đều nghe y bảo vậy. Nói ra lại xấu hổ. Đêm qua ba người chúng tôi bị một vố rất cay. Hướng vọng thiên luôn đưa mắt ra hiệu cho Bảo Thiên Linh đừng thuật lại câu chuyện xấu xa ấy. Nhưng bảo thiên linh là người khôn ngoan. Hiểu rõ tiết thần ý cùng du thì xong hùng cố nhiên rất tinh ý. Mà trong đám anh hùng đây những người bật trí năng cũng không phải ít. Mình chỉ giấu xếm một mẫu cũng đủ khiến cho người ta phải nghi ngờ. Đây là một vụ động trời, mình đã bị lôi cuốn vào thì sơ ý một chút là đi đến chỗ thân sanh tan nát ngay. Nghĩ vậy bảo thiên linh từ từ cởi cây Nguyễn Tiên ở sau lưng ra. Trên cây Nguyễn Tiên vẫn còn dán mảnh giấy viết bốn chữ Kiều Phong bái kiến. Bảo hai tay nâng cây Nguyễn Tiên đưa lại cho tiết thần y coi rồi nói. Kiều Phong nhờ ba người chúng tôi báo tin trước hôm nay y sẽ tới tụ hiển trang. Đoạn bảo thuật lại hết mọi việc xảy ra đêm qua cùng những lời đối đáp với Kiều Phong. Không giấu một câu. Không đổi một chữ. Nói hết thực tình. Hướng vọng thiên bấm chân luôn. song bảo thiên linh cũng cứ kể làm cho hướng vọng thiên thẹn đỏ mặt lên. Bảo thiên linh thản nhiên kể hết đầu đuôi rồi nói. Thằng cha Kiều Phong là dòng giống chó má khất đan. Dù y có đại nhân, đại nghĩa, chúng ta cũng nên diệt đi. Huống chi tội ác đã rõ rệt, hậu họa càng ngày càng lớn. Nếu để y xa chạy cao bay thì khó mà tầm nã được Quả là lòng trời run rủi y tự nhiên đâm đầu vào bẫy Du câu trầm ngâm nói Tôi nghe nói Kiều phong trí súng song toàn tài y đủ che đậy những sự tàn ác Nhưng y đâu phải là một kẻ thất phu liều lính Chẳng lẽ y dám dẫn xác đến hội anh hùng đại yến Bảo thiên linh nói Chỉ sợ y có gian mưu ta phải đề phòng cẩn thận Người ta thường nói kế hoạch có được nhiều người bàn định mới chu đáo. Vậy tất cả chúng ta đây phải hợp nhau lại tính kế Trong khi đang nói chuyện Phía ngoài lại có vô số anh hùng hào kiệt tới nơi Nào thiết diện phán quan đơn chính cùng năm con Nào vợ chồng đàm công đàm bà cùng triệu tiền tôn Nào kim đại bằng cùng hắc bạc kiếm sử an lũ lượt kéo đến Lát sau mấy vị cao tăng chùa thiếu lâm là huyền nạn, huyện tịch cũng tới nơi. Trong hàng tân khách này, có người chưa tiếp được thiệp mời của Tiết Thần Ý nhưng tự coi mình đáng mặt anh hùng đi sự yến. Không cần đợi thiệp mời. Tiết Thần Ý cùng anh em họ su nhất nhất hoan nghênh khoản đãi. Vừa nói đến những tội ác của Kiều Phong, hết thảy mọi người đều cực kỳ phẫn nộ. Bỗng nhiên gã quản ra lật đật chạy vào bẩm. Từ trưởng lão bên cách bang xuất lính. Các vị trưởng lão truyền công chấp pháp cùng Tống, Hồ, Trần, Ngô đến bái kiến. Mọi người được tin đều dùng mình. Hướng vọng thiên nói. Bọn cách bang cử người đến đông như vậy quả nhiên là để viện trợ cho Kiều Phong rồi. Đơn chính nói. Kiều Phong đã ra khỏi bang, không còn là bang chúa cái bang. Chính mắt tôi trông thấy bọn họ trở mặt với nhau rồi. Hướng vọng thiên nói. Tình cố hữu của con người chưa chắc mỗi lúc đã quên ngay được. Du Ký nói. Các vị trưởng lão cái bang đều là những bậc đại trưởng phu rất thẳng thắn. Chẳng lẽ lại không phân biệt phải trái. Có bế kẻ cửu thù nếu họ đến đây để giúp Kiều Phong. Chẳng hóa ra là những tên hán gian mại quốc ư. Mọi người gật đầu khen phải nói Phải rồi người ta thà rằng chẳng làm nên công cán gì thì thôi quyết không làm hán gian bán nước Tiết thần ý cùng du thị xong hùng thân hành ra ngoài cửa trang nghênh tiếp những nhân vật đầu não cách bang chừng 12 13 người Quần hùng thấy vậy cũng hơi yên tâm vì đều nghĩ rằng chẳng hiểu bọn này có giúp đỡ Kiều Phong hay không Dù cho họ có về phe với y thì 12 13 người này cũng chẳng làm trò gì được Du lão đại tức du ký ra người cẩn thận Khẽ sẵn dò những tay môn đồ đắc lực để ý tra xét khắp bốn mặt tù hiền trang xem cách bang có kéo thêm người đến dòm dò gì không Quần hùng cùng các vị trưởng lão trao đổi mấy lời hàn huyên rồi tiến vào đại sảnh Ai cũng nhận thấy mọi người cách bang đều lộ vẻ lo lắng dường như có tâm sự rất quan trọng chủ khách an toàn rồi, Từ trưởng lão cất tiếng hỏi. Tiết huynh cùng hai vị du lão để hôm nay tụ họp anh hùng khắp nơi ở đây, phải chăng là để đối phó với cái mầm họa Kiều Phong đang nảy nở trong võ lâm. Quần Hùng nghe Từ trưởng lão gọi Kiều Phong là cái mầm họa mới nảy nở trong võ lâm, đưa mắt nhìn nhau rồi thở phào nhẹ nhõm. Du Ký nói: Chắc cũng vì việc này mà từ trưởng lão cùng các vị trưởng lão nhất tê giá lâm thật là đại hạnh cho võ lâm. Chúng tôi trừ diệt tên mọi này cần được quý bang chứng kiến để khỏi có sự hiểu lầm. Làm tổn thương đến hòa khí và không còn ăn hận oán trách gì nữa. từ trưởng lão thở dài, nói. Y mất hết lương tâm thành kẻ điên rồi, nên có những hành vi tàn bạo. Thực ra y có giúp tế bang không biết bao nhiêu công lao. Gần đây bọn tôi có người bị gian nhân ám toán cũng được y ra tay giải cứu. Nhưng bậc đại gia trưởng phu ở đời phải lấy nghĩa lớn làm trọng đành bỏ ra ngoài những điều ăn oán nhỏ mọn. Y là một tên tử thù của đại tống. Các vị trưởng lão bên tế bang cũng chịu ơn y rất nhiều. Nhưng không thể vì ơn riêng mà bỏ nghĩa công cố nhân từng diệt người thân vì đại nghĩa huống chi y không phải là thân nhân bổn băng vừa dứt lời quần hùng thi nhau vỗ tay hoan hô nhiệt liệt du ký kể tiếp cho mọi người nghe về chuyện kiều phong tự ý đến tham dự anh hùng đại hội các trưởng lão đều sửng sốt những vị này cộng sự với kiều phong đã lâu biết ông là người làm việc đã sẵn lòng dũng cảm lại nhiều mưu trí nếu đã quả ông đơn thương độc mã đến đến tụ hiền trang thì thật là kỳ quái hướng vọng thiên nói tôi tưởng kiều phong cố ý bày kế nghi binh này để quần hùng chờ ở đây mất công không rồi tìm đường xa chạy cao bay chuồn đi lúc nào không hay biết đó là kế kim thiền thoát xác ngô trưởng lão đập tay xuống bàn mắng ngươi nói kim thiền thoát xác cái con khỉ gì đó Kiều Phong là hạng người nào ngươi có biết không? Ông ta đã nói thế nào là làm đúng như vậy? Hướng vọng thiên bị ngô trưởng lão mắng thẹn đỏ mặt lên, nói. Ngươi muốn Kiều Phong suốt đầu ư? Hướng mố là người đầu tiên không chịu. Ngươi lại đây tỉ võ với ta. Ngô trưởng lão trong khi đi đường đã được tin Kiều Phong giết cha mẹ. Giết thay. Đại náo chùa Thiếu Lâm thì trong lòng rất làm buồn bực. Trưởng lão xưa nay rất khâm phục Kiều Phong. Những tin đó làm cho trưởng lão bực mình quá. Lửa giận không biết chát vào ai cho được. Người anh cả ngô trưởng lão bị bọn khất đan giết nên căm hận người khất đan đến thấu xương. Thốt nhiên trưởng lão nghe nói Kiều Phong. Một nhân vật mà mình rất kính yêu. Là người khất đan. Nỗi đau đớn không biết đến thế nào mà kể Lúc này hướng vọng thiên lại đứng ra khiêu chiến Thật là một dịp để trưởng lão phát tiết nỗi căm hờn Lão liền tung mình nhảy vọt ra sân Lớn tiếng nói Kiều Phong là giống chó má khất đan hay đường đường là người Hán Đó là điều chưa rõ ràng Giả tỷ là người khất đan Thật thả ngô mố là người đầu tiên liều mạng với y Chứ ngươi là thứ gì mà hống hách ở chỗ này. Ra đây để ta cho một bài học. Hướng vọng thiên giận, Mặt tái xanh. Rút đơn đao ra khỏi vỏ đánh soạt một cái. Lại trông thấy lưới đao của mình có chữ kiều phong bái kiến thì không khỏi dùng mình. Du ký giàn hòa. Hai vị đều là tân khách du mố. Xin nể mặt do mố đừng để mất hòa khí. Từ trưởng lão cũng can. Ngô Hương để chớ nên nóng này, phải giữ lấy thanh danh cho bản bang. Trong đám đông bỗng có tiếng nhỏ nhẹ nói móc. Cái bang đã có một nhân vật như Kiều phong thanh danh rất là tốt đẹp. Phải cố mà giữ cho vẹn toàn cái thanh danh đó. Quần hảo cái bang quát thét lên. Ai nói đó? Có phải người hảo kiệt thì thò mặt ra chui rúc vào sau lưng người ta thì còn chi là hảo hán? Thằng chó đều nào thế? Mỗi người một câu chửi, mắng om sòm lên một lúc rồi trở lại yên tĩnh. Vì không tìm ra ai nói quần hảo cách bang tuy căm giận vô cùng nhưng cũng không biết làm thế nào được. Cách bang là một bang lớn nhất trong đám giang hồ. Nhưng các bậc hảo kiệt trong bang quen lối ăn xin. Không cần gì đến lễ nghi của bậc thượng lưu. Người thì quát tháo. Người thì chửi bới đến ông tổ 18 đời đứa hèn nhát Tiết thần trao mày nói Xin các vị hãy nén giận để nghe lão hủ một lời Quần hào cách bang dần dần yên lặng trở lại Thì trong đám đông giọng nói lạnh lùng lại phát ra Hay lắm hay lắm kiều phong phái bọn người khá đông này đến nằm vùng Ta thử chờ xem một tấn bi kịch Ngô trưởng lão nghe thấy câu này lại càng căm tức Những tiếng rút gươm đao sột soạt nổi lên, ánh đao sáng loáng. Bọn tân khách thấy mọi người cách bang muốn đồng thủ cũng nhiều người rút binh khí ra, gọi nhau ơi ơi loạn xạ cả lên. Tiết thần ý cùng anh em họ su khuyên can mọi người hãy bình tĩnh. Nhưng ba người hò hét khản cổ chỉ tổ làm cho nhốn nháo thêm chứ chẳng ít lời gì. Trong lúc hỗn loạn thì có tên quản gia hốt hoảng chạy vào, đến bên du ký kề tai nói nhỏ mấy câu. Du ký biến sắc hỏi lại thì gã quản gia trò tay ra cổng, vẻ mặt cực kỳ kinh hãi. Du ký lại vé tai nói thầm với tiết thần y, tiết thần y thốt nhiên thay đổi sắc mặt. Du câu chạy đến bên anh. Du ký nhìn em vừa nói một câu, du câu đã biến sắc liền. Thế rồi người nọ truyền người kia. Một truyền thành hai, hai truyền thành bốn, bốn truyền thành tám Tin đó lan ra rất mau Chỉ trong khoảnh khắc Nhà đại sảnh đường đương nhốn nháo trở lại im phăng phắc Vì ai cũng đã nghe thấy bốn chữ hiểu phong bái trang Tiết thần ý nhìn anh em du câu gật đầu rồi lại nhìn hai nhà sư huyền nạn Huyền tịch chùa Thiếu Lâm nói Xin lỗi các vị tôi cần ra ngoài một chút Gã quản ra chở gót đi ra. Quần hùng ai nấy trống ngực đánh thình thình. Tuy ai cũng biết xó bên mình người nhiều. Thế mạnh. Nếu Kiều Phong có một cử chỉ nào khác lạ là nhất tề nhảy sổ vào đâm chém. Phân thây làm muôn đoạn. Nhưng oai danh Kiều Phong lớn quá. Cho là ông một mình đến đây tất cậy mình có hậu thuẫn mới dám đàng hoàng như vậy họ đoán mãi không ra chẳng hiểu ông có âm mưu nguy hiểm gì nữa đang lúc yên tính bỗng nghe tiếng vó ngựa lộp cộp bánh xe lăn trên đường kêu lọc cọp một cỗ xe lửa từ từ đến trước cổng vẫn không dừng bước cứ theo cổng chính tiến thẳng vào anh em họ du nhíu đôi lông mày tỏ vẻ rất khó chịu về thái độ nghênh ngang của kiều phong không coi ai ra gì Hai người đang bực mình thì bánh xe lửa lăn qua ngưỡng cổng kêu lạch cạch. Một đại hán tay cầm roi ngồi vào chỗ xa phu. Xe che dèm dù thấp không biết trong chứa những ai. Quần hào không ai bảo ai mà đều nhìn vào đại hán ngồi trên xe. Thấy người mặt vuông chữ điền. Thân thể cao lớn. Ngực nở. Vai vuông không giận mà rất oai. Chính là cửu bang chúa cách bang tên gọi Kiều Phong Kiều Phong gác soi lên xe Nhảy xuống chắp tay chào Nghe nói tiết thần ý cùng hai vị su thiết yến quần hùng tại tù hiền trang Kiều mố không phải là hào kiệt trung nguyên đâu dám mặt xảy đến đây phó yến Hôm nay gặp việc khẩn cấp phải cầu đến tiết thần ý nên mạo muội đến đây Mong liệt vị tha lỗi cho Nói xong vái dài vẻ mặt rất cung kính kiều phong càng lễ độ bao nhiêu tiết thần y càng đề phòng bấy nhiêu vì sợ ông có âm mưu ngụy kế gì chăng du câu vấy tay một cái bốn tên môn hạ lầm lũi đi ra để tăng cường việc phòng thủ ngoài cửa lớn một là đề phòng những tay đến tiếp viện kiều phong xông vào hai là ngăn trở nếu ông muốn trốn chạy tiết thần y chắp tay đáp lễ nói kiều hương có việc chi cần đến sức mọn của tại hạ Kiều Phong lui lại hai bước, vén tấm màn cỗ xe lửa lên vững châu ra, nói. Vì tại Hạ làm việc lỗ mãng để liên lụy đến vị tiểu cô nương đây bị trúng trưởng lực thương tích cực kỳ trầm trọng. Hiện nay trừ tiết thần ý ra không ai có thể chữa được, nên đành phải liều lính đến đây khẩn cầu thần ý cứu mạng cho nàng. Quần hào khi vừa thấy xe lừa đã trột dạ chú ý nhìn, đinh ninh trong đó có dấu những gì quái lạ. Giờ thấy trong xe chỉ có mình cô gái 16, 17 tuổi, ai nấy đều trưng thưởng. Nghe Kiều Phong nói đem nàng đến để xin điều trị nội thương, mọi người càng sưởng sốt. Tiết thần ý nghe Kiều Phong nói rất lấy làm kỳ dị Kim Dung Chương 20 Một trưởng gia oai đàm thanh tuyệt mạng. Trong đời tiết thần y, người ở xa hàng ngàn dặm đến nhờ chữa bệnh cứu mạng là việc rất thường, hầu như ngày nào cũng có. Nhưng lúc này mọi người đang thiết kế để bắt Kiều Phong. Một kẻ vô cùng độc ác. Người lẫn ruột thần đều căm dần lại tự nhiên dẫn xác đến. Thực khiến cho người ta không khỏi sinh lòng ngờ vực. Tiết thần y đưa mắt nhìn châu từ đầu đến chân thấy nàng tuy diện mạo xinh tươi nhưng chẳng có chi là nghiêng nước nghiêng thành. Hơn nữa tuổi nàng còn nhỏ quyết nhiên Kiều Phong không thể bị sắc đẹp của cô bé này quyến rũ. Tiết thần y ngắm xong chợt nghĩ ra tự hỏi phải chăng cô bé này là em gái y. Rồi ông tự trả lời ồ không phải y đối với song thân cùng sư phụ mà còn hạ thủ được thì không có lý nào Vì một đứa em gái lại dẫn mình vào nơi nguy hiểm để rước lấy cái họa sát thân Ông lại lẩm bẩm hay đó là con gái y Cũng không phải, mình chưa từng nghe ai nói Kiều Phong đã lấy vợ kia mà Tiết thần y là người rất tinh thông y lý, chỉ trông qua tướng Mạo đã nhìn ngay ra những đặc điểm ông thấy kiều phong cao lớn vạm vỡ mà cô bé sáng người mảnh rẻ thanh tú không giống kiều phong chút nào thì đoán chắc ngay hai người này không có liên quan cốt nhục gì với nhau tiết thần y trầm ngâm một lúc rồi hỏi cô nương đây họ gì đối với các hạ có dây dưa thế nào kiều phong trột dạ không biết trả lời ra sao vì từ khi ông biết nàng chỉ thấy gọi là a châu cũng chẳng biết cô có phải họ châu không kiều phong đành hỏi lại nàng a châu có phải cô họ châu không a châu mỉm cười đáp tôi họ nguyễn tên thi vì tính tôi ra mặc áo màu hồng nên thiết xa tôi kêu bằng a châu kiều phong gật đầu nói tiết thần y cô ta họ nguyễn tôi cũng mới quen biết tiết thần y càng lấy làm kỳ hỏi Thế ra cô ta không phải là người thâm giao với các hạ. Kiều Phong đáp. Nàng là một người thị ti của ông bạn tại hạ. Chỉ có thế thôi. Tiết thần y hỏi. Ông bạn các hạ là ai? Chắc phải là người rất thân như tình cốt nhục. Không thì sao các hạ lại cứ bế cô ta đến thế? Kiều Phong lắc đầu nói. Đây mới là người bạn thần giao mà thôi. Tôi chưa từng biết mặt. Kiều Phong vừa dứt lời quần hào trong nhà đại sảnh đều lên một tiếng kỳ dị. Quá nửa số người không tin lời ông, ai cũng nghĩ rằng trên đời đâu có chuyện lạ thế. Đây chắc là ý chỉ mượn việc này làm cứ để thực hành âm mưu gì khác. Song nhiều người biết trước nay Kiều Phong không nói dối bao giờ. Dù gần đây ông có làm nhiều việc độc ác nhưng con người tự trọng ấy vì tất đã công nhiên nói dối ai. Tiết thần y đưa tay trần mạch cho A Châu, thấy mạch nàng chạy rất là yếu ớt, chân khí trong người trống sống không còn gì. Ông xem mạch cả hai bên tả hữu lại càng biết rõ, nói. Nếu cô này không được cắt hạ đem nội lực mình tiếp vào cho thì cô đã chết rồi. Nguyên nhân cái nội thương trầm trọng của cô là vì chúng phải kim cương trưởng của Huyền tử đại sư. Tiết vừa nói câu này. Các vị anh hùng trong nhà đại sảnh đều chấn động. Nhất là hai nhà sư huyền nạn và huyền tịch càng rất đối ngạc nhiên. Tự hỏi phương trưởng sư huyên mình có dùng kim cương trưởng đánh cô bé này bao giờ giả tỉ cô bị trúng kim cương trưởng thật thì có lý nào còn sống được. Huyền nạn nói. Tiết cư sĩ phương trưởng sư huyên bần tăng mấy năm nay không ra khỏi bổn tự. Mà trong chùa thiếu lâm trước nay không để cho một người đàn bà con gái nào vào. Bần tăng e rằng kim cương trưởng này không phải của sư huyên tôi. Tiết thần ý nhíu đôi lông mày, nói. Trên đời này còn ai biết phép kim cương trưởng của quý phái. Huyện nạn, huyện tịch nhìn nhau không nói gì. Hai nhà sư này ở chùa thiếu lâm mấy chục năm cùng thụ huấn một vị sư phụ với huyền tử. Hai vị đã luyện tập không biết mất bao nhiêu công phu. Nhưng tư chất có hạn nên không thể nào luyện được kim cương trưởng là một tuyệt ký tối cao của phái thiếu lâm. Cách đây 100 năm, cả phái thiếu lâm không một ai luyện được kim cương trưởng. Đến nay mới có tay vì tài luyện được mà thôi. Có điều những yếu huyết về môn này các vị cao tăng mấy đời trước đã chép vào sách võ kinh nên mấy trăm nhà sư chùa thiếu lâm dù không luyện được nhưng cũng không đến nỗi thất truyền huyền tịch toan hỏi có đúng cô này chúng kim cương trưởng không nhưng nhà sư e rằng hỏi như vậy không tiện nên ngừng lại không hỏi nữa nếu câu hỏi này buột miệng đưa ra thì tựa hồ như có ý nghi ngờ tiết thần ý nói không đúng há chẳng phạm lỗi đại bất kính huyền nạn lại nói Bần tăng chắc là trong vụ này còn có điều chi khuất khúc Sư huyên tôi là một vị cao tăng đạo đức Giữ địa vị cao cả cầm đầu một môn phái Có lẽ đâu lại phóng trưởng ra đánh cô bé này bị thương nặng đến thế Tôi chắc trăm phần trăm tiểu cô nương đây không phải là chúng đòn của sư huyên tôi Vì người chưa biết cô bao giờ Quần hùng đều khen phải và đồng thanh nói Đúng là trong vụ này có chuyện xảo trá chi đây Nói xong, mọi người chừng mắt nhìn Kiều Phong lộ vẻ bất bình Vì ai nấy đều tưởng ông đã lộng hành vừa kế trong vụ này Kiều Phong nảy ra một ý nghĩ hai nhà sư này đã không nhận là A Châu bị huyền tử đánh bị thương Âu là ta lái câu chuyện này ra đằng khác Nếu mình nói thật thì tiết thần ý nhất định không chịu chữa vì ông ta rất nể mặt phái thiếu lâm Nghĩ vậy, Kiều Phong cũng nói theo chiều. Phải lắm, Huyền Tử Phương trưởng vốn một lòng từ bi. Một nhà tu hành đại cao đức trọng như người quyết không bao giờ quá tay đánh bị thương cô gái nhỏ tuổi. Tiết thần y giao tình rất hậu với phái Thiếu Lâm. Nếu chính phái Thiếu Lâm ra tay đánh bị thương, tất nhiên Tiết thần ý y không chịu cứu chữa. Tôi nghi có kẻ mạo nhận tiếng tâm là cao tăng chùa thiếu lâm để làm bại hoại thanh danh phái thiếu lâm. Huyện tịch, huyền nạn đưa mắt nhìn nhau, lẩm nhẩm gật đầu, nghĩ thầm. Thằng cha Kiều Phong tuy là một tên đại gian ác, nhưng y nói mấy câu này thật đã tỏ ra biết điều. A Châu cũng cười thầm tự nghĩ kiều đại gia nói không sai một ly. Quả nhiên có đứa giả làm vị cao tăng chùa thiếu lâm để lòi bịp chỉ không đúng ở chỗ nó không giả mạo làm huyện tử phương trưởng lại giả mạo làm nhà sư trí thanh mà thôi. Huyền tịch, Huyền nạn cùng Tiết thần y đoán thế nào nổi cơ mưu của Kiều Phong. Tiết thần ý không thấy hai vị cao tăng Huyền tịch, Huyền nạn nói vậy cũng cho là phải, liền nói theo những luận cứ này thì trên đời hãy còn kẻ khác xử được môn kim cương trưởng của quý phái. Lúc gã này hạ thủ bị vật gì ngăn trở, trưởng lực mười phần đã bớt đi bảy tám. Vì vậy Nguyễn Cô Nương không đến nỗi chết ngay lập tức. Trưởng lực của gã này cũng cực kỳ hùng hậu, tôi e rằng gã có thể xong đôi với huyền tử phương trưởng. Đời nay không còn người thứ ba nào bằng được nữa. Kiều Phong trong lòng ngấm ngầm bội phục vì quốc thủ thần ý họ tiết này. Phép chữa bệnh của ông thật là thần thông. Mới xem mạch A Châu đã biết rõ căn bệnh. Lại tả được rất đúng không sai một ly lúc huyền tử đồng thủ và kéo tấm gương ra đỡ. Chắc chắn ông đủ tài chữa hỏi A Châu. Nghĩ tới đây, nét mặt lộ vẻ vui mừng, Kiều Phong nói tiếp. Nếu vì tiểu cô nương này phải bỏ mạng vì kim cương trưởng thì thanh danh phái thiếu lâm bị tổn thương rất nhiều. Xin tiết thần y mở lượng từ bi. Nói xong xá dài, Huyền tịch không chờ tiết thần ý trả lời, hỏi A Châu. Ai đã ra tay đánh cô nương bị thương và bị đánh ở đâu người đó hiện giờ ở đâu? Nhà sư vừa nghĩ đến thanh danh chùa Thiếu Lâm. Vừa băn khoăn trên đời này còn có kẻ biết môn kim cương trưởng độc đáo của phái Thiếu Lâm. Nên muốn hỏi cho ra, A Châu bổn tính đã hay trào phúng lại là người rất thông minh. Lẽ nào nàng không nói theo hùa Kiều Phong? Nàng là người lẹ miệng. Miệng đặt trơn như cháo chay. Nàng tính rằng mấy ông sư này đều khiếp vía công tử ta. Đã thế thì ta đưa công tử ra để dò chơi. Nghĩ vậy, nàng nói. Gã đó là một chàng công tử trẻ tuổi mặt mũi khôi ngô tuấn tú. Tôi đang cùng Kiều Đại gia đây ở trong khách sạn. Nói chuyện về thuật chữa thuốc của tiết thần y thật là thần sầu vừa khốc Không những hiện nay chẳng ai bằng mà đời xưa cũng không ai bì kịp Sau này không còn người kế tiếp Con người ta ở đời, ai mà không ra lời tân búc Tiết thần y bình sinh đã được nghe không biết bao nhiêu người tân búc mình Nhưng lời tân búc ở miệng một thiếu nữ nhỏ tuổi nói ra thì đây mới là lần thứ nhất hơn nữa nàng không ngại ngùng về chuyện khoa trương quá đỗi. tiết thần ý nghe xuôi tai không nhịn được vuốt sâu mỉm cười. kiều phong nhíu đôi lông mày lẩm bẩm chết chưa làm gì có chuyện này mà cô dám phóng đại gia thế. a châu lại tiếp. lúc đó tôi có bảo trời sinh ra vị tiết thần ý này thì các ông học võ giỏi đến đâu cũng bằng vô ít. kiều đại gia hỏi lại sao lại vô ít. Tôi nói người nào bị đánh chết rồi, ông tiết thần y có thể cứu sống lại được. Thế thì các ông luyện quyền múa kiếm còn được ít gì? Ông giết một người thì ông tiết thần y lại cứu một người. Ông giết hai người thì ông tiết thần y cứu một cặp. Có phải ông chỉ nhọc lòng vô ích không? Miệng nàng như sông như biển thanh âm trong vắt. Tuy nàng đang bị trọng thương mà nàng nói rất lém láo. Khiến người nghe không biết chán tay. Nàng nói tới đây, ai cũng vui vẻ, có người phải bật lên tiếng cười. Tuyệt ở chỗ là nàng không hề hé miệng cười, chỉ dí sỏm nói tiếp. Góc phòng khách bên kia. Một chàng công tử nghe chúng tôi nói chuyện. Thốt nhiên cười lạc. Bảo chẳng qua trưởng lực khắp thiên hạ đều nhẹ như không. Nội lực chẳng có gì đáng kể. Nên gã y sinh họ tiết đó mới vớ được cái hư danh Nếu bị ta đánh một trưởng thử xem gã có trị nổi không nào Gã nói xong liền vung trưởng lên không nhằm đánh vào người tôi Tôi thấy gã ngồi cách đến vài trường Cho là y nói đùa chẳng có gì đáng để ý Xong kiều đại ra đây cả kinh Huyền tịch hỏi Y đưa hai tay ra đỡ phải không A Châu lắc đầu đáp Không phải. Nếu được kiều đại gia giơ tay ra đỡ thì gã công tử trẻ tuổi kia đánh tôi bị thương làm sao được. Vì kiều đại gia ngồi cách tôi khá xa. Không kịp đến cứu. Đại gia vội chụp lấy cái dế ném tạp ngang vào quãng không để tránh trường lực. kình lực đại gia rất lợi hại, lại ném trú tầm. Hai kình lực chạm nhau bật một tiếng vang cái dế bị trường lực của gã thanh niên đánh gãy tan. Còn tôi cảm thấy người nhẹ bồng bồng tựa hồ muốn bay lên trên mây, không còn chút khí lực nào nữa. Rồi thấy gã công tử đó nói bây giờ ngươi đi kêu tiết thần y chữa cho. Rồi mai đây khi ý chữa cho Huyền tử đại sư là đành chịu bó tay. Huyền nản châu mày hỏi. Gã nói vậy là có ý gì? A Châu nói. Dường như gã có ý hăm dọa mai đây sẽ dùng kim cương trưởng đánh huyền từ đại sư đến vô phương cứu chữa. Quần hùng rú lên một tiếng kinh hãi. Có người nói, đúng là lối gậy ông đập lưng ông. Người thì bảo, quả nhiên là cô tô mộ dung rồi. Sở dĩ các vị dùng hai chữ quả nhiên là để tỏ ý đã đoán trước rồi mới nói. Nguyên Châu đã biết mộ dung công tử muốn tìm đến chùa thiếu lâm để rửa hờn. Nên nàng thổi phồng câu chuyện lên dọa nạp đối phương và để phô trương oai phong mộ dung công tử. Bỗng thấy du câu nói. Vừa rồi Kiều Hương bảo có kẻ mạo danh cao tăng chùa thiếu lâm để lòi bịp. Bây giờ cô nương đây lại bảo là một gã thanh niên công tử đánh cô bị thương. Không hiểu ai nói đúng. A Châu vội đáp. Quả có kẻ mạo danh cao tăng phái thiếu lâm. Tôi có thấy hai vị hòa thượng tự xưng là những nhà sư chùa thiếu lâm đi bắt trộm con chó mực người ta về mổ ăn. Nàng tự biết mình nói dối mãi tất có chỗ lòi đuôi liền đánh chống làng sang chuyện khác. Tiết thần y biết nàng nói cũng có chỗ đúng sự thật. Chưa quyết định được có nên chữa cho nàng hay không. Đưa mắt hết nhìn huyền tịt. Huyện nạn lại nhìn du ký. Du câu. Sau ông nhìn Kiều Phong cùng Châu? Kiều Phong nói. Tiết tiên sinh hôm nay mở lượng cứu cho cô này. Rồi Kiều mố suốt đời không quên Đại Đức. Tiết thần ý cười gần. Lạnh lùng hỏi. Kiều Hương bảo ngày sau không quên Đại Đức. Chẳng lẽ bữa nay Kiều Hương còn tưởng sống sót được mà ra khỏi tù hiền trang này ư? Kiều Phong đáp. Bất luận kiều mố còn sống ra khỏi nơi đây hay chết rồi mới ra được cũng thế, điều đó không có gì đáng kể. Kiều mố xin tiết thần ý cứu chữa cho cô nương sống mà thôi thương thế cô cực kỳ trầm trọng. Tiết thần ý lạnh lùng nói, tôi cứu chữa cho cô này làm gì? Kiều phong đáp, người ta thường nói rằng dù xây bảy lượt phù đồ không bằng làm phúc cứu một người. Tiết tiên sinh đã làm bao nhiêu việc công đức cho các phái võ lâm. Nay cô nương đây không tội tình chi mà mất mạng. Tưởng tiên sinh rồng lòng chắc ẩn mà chữa nổi thương cho cô. Tiết thần y sẵn giọng, Bất luận là ai trên cái cõi đời này đưa cô ta đến đây ta cũng chữa cho cô. Hừ hừ chỉ mình ngươi đưa đến là ta không chữa. Kiều Phong biến sắc, sầm nét mặt lại, nói. Bữa nay các vị hội họp ở tụ hiền trang để đối phó với Kiều Mố, làm gì mà Kiều Mố chẳng biết? A Châu nói xen vào. Trời ơi Kiều Đại gia đã biết vậy, sao còn mạo hiểm đến đây làm gì? Kiều Phong nói. Tôi tưởng các vị đây đều đường đường là những bậc đại trưởng phu biết rõ phải trái. Có xếp chăng nữa cũng chỉ giết một mình Kiều Mố là đủ hả giận chứ có can dự gì đến cô nương đây. Tiết tiên sinh có ý thống hận kiểu mố mà giận luôn cả đến Nguyễn Cô Nương thì thật là không nên. Tiết thần y bị Kiều Phong vặn cho một lúc cứng họng, hồi lâu mới nói. Chỉ bệnh cứu mạng cho người hay không là tùy ở lòng mừng. Giận. Yêu. Rết của ta. Người ngoài miễn cưỡng ta thế nào được. Kiều Phong ngươi làm tội đại ác. Bọn ta đang muốn truy nã ngươi phân thây trăm mảnh để tế điện cha mẹ và sư phổ ngươi. Ngươi đã tự dẫn xác đến đây đừng hòng có chuyện tử tế nữa. Ngươi liệu mà tự xử đi thôi. Tiết thần ý nói tới đây, vấy tay một cái. Quần hào nhốn nháo cả lên tới tấp rút binh khí ra. Trong nhà đại sảnh ánh đao. Kiếm lói lên dùng rợn khí giới đủ thứ. Nào gươm trường đao ngắn nào búa bén roi dài trên nóc nhà cũng có tiếng xôn xao vọng xuống các vị trên đây cũng lăm lăm cầm binh khí chấn giữ những chỗ hiểm yếu kiều phong tuy đã trải qua không biết bao nhiêu trận mạc nhưng trước kia xuất lính quần chúng cách bang đi đối địch bên mình người nhiều thế lớn chưa bao giờ một mình bị hãm trùng vi như lần này Lại còn đẻo một cô gái bị trọng thương. Làm thế nào để thoát khỏi vòng vây? Thật không còn kế gì nữa nên không khỏi trột dạ. A Châu lại càng kinh hãi bật lên tiếng khóc, nói. Kiều đại gia ơi đại sa cứ bỏ tôi ở đây để tìm đường chạy thoát. Bọn họ không thù oán gì với tôi tất không nỡ giết. Kiều Phong sực nghĩ ra quả đúng thế thật đây toàn là những người nghĩa hiệp quyết không có lý nào vô cớ hại nàng. Ta sớm tìm cách thoát khỏi chốn này là hơn. Nhưng sau ông nghĩ lại bậc đại trưởng phu đã làm phúc thì phải làm cho chót. Tiết thần chưa nhận lời chữa thương. Không hiểu nàng sống chết ra sao thì Kiều Phong này nỡ nào tham sống sợ chết bỏ đi cho đành. Ông đảo mắt nhìn khắp bốn phía thấy vô số tay cao thủ võ lâm. Những tay cao thủ này có người danh vang bốn bể, có hạng tuyệt nghệ hơn đời Kiều Phong biết quá nửa. Kiều Phong nhắc trông thấy những tay cao thủ thì hùng tâm tráng khí lại nổi lên. Những ý tưởng khiếp nhược tiêu tan hết. Ông lẩm bẩm. Dù Kiều Phong này thịt nát xương tan giữa tụ hiền trang đây, phòng có chi là đáng kể. Bậc đại trưởng phu sống đã lấy làm vui chết có chi là đáng sợ nghĩ vậy Ông cười ha hà nói Tiết thần y các ông đều bảo tôi là người khất đan Muốn giết tôi đi trừ mối lo tâm phúc Hà hà là người khất đan hay là người Hán kiểu mố đến lúc này vẫn chưa biết rõ Bỗng trong đám người có tiếng nhỏ nhẹ cất lên Đúng rồi ngươi là giống khốn kiếp còn chưa tự biết hay sao Thanh âm này cùng với thanh âm nhạo bán cái bang lúc trước là một. Người này nấp vào trong đám đông nói một câu rồi im ngay nên không hiểu là ai. Quần hùng quay về phía phát ra tiếng nói đã đôi ba lần thủy trung vẫn chẳng ai máy môi. Nếu bảo là người đó thấp lùn nên không trông thấy thì cũng phải vì trong đám này chẳng có ai thấp lùn đặc biệt cả. Kiều Phong nghe mấy câu đó. Chú ý nhìn hồi lâu rồi gật đầu không để ý đến nữa Quay sang nói với tiết thần ý Giả tỷ là người Hán Hôm nay bị ông xỉ nhục như vậy Thì kiểu mố này chẳng chịu thôi đâu Nếu tôi quả là người khất đan Tức là kẻ địch của nhà Đại Tống Thì việc đầu tiên tôi phải giết tiên sinh Chứ nếu tôi giết vì anh hùng nào khác Thì tiên sinh lại cứu cho họ sống lại Có phải thế không? Tiết thần y đáp, phải rồi phải rồi ngươi muốn giết ta thì giết đi chứ ta có cần gì. Kiều Phong nói, bữa nay tôi khẩn cầu tiên sinh cứu cho cô nương đây, thế là một mạng đổi một mạng. Kiều mỗ vĩnh viễn không bao giờ đụng đến chân lông tiên sinh. Tiết thần y khanh khách cười, nói, bình sinh lão phu chỉ bệnh cứu người, chỉ có người cầu khẩn mình, chưa từng có ai uy hiếp kiều phong nói tôi nói một mạng đổi một mạng rất hợp lẽ công bằng nào phải uy hiếp tiên sinh tiếng nói nhỏ nhẹ trong đám đông lại nổi lên ngươi mở miệng nói láo sao không biết thẹn chỉ lát nữa đã bị loạn đao băm nát ra như cắm mà còn dám bảo tha mạng cho người ư ngươi kiều phong thốt nhiên cả giận quát lên vác mặt ra đây cho ta xem mi là ai Tiếng quát làm rung chuyển mái ngói bụi cát trên tường nhà rơi xuống tới gấp. Quần hùng nghe tiếng quát đều phải ù tay chống ngực đánh loạn lên. Trong đám đông một gã đại hán ngất ngưỡng đi không vững tựa hồ như người say rượu, chỉnh choạng bước ra. Quần hùng thấy gã mình mặt bào xanh, mặt xám như cho thân thể cao lớn đều không nhận ra là ai. hắc bà kiếm sử an nói. Ủ y là truy hồn trượng đàm thanh. Phải rồi đúng là đồ đệ riêng khánh thái tử không sai Truy hồn trưởng đàm thanh mặt mũi nhăn nheo Dường như toàn thân đau đớn vô cùng Tay gã luôn luôn vuốt ngực loạn lên Trong người phát ra tiếng nói Ta, ta với ngươi không thù không oán Sao ngươi lại phá pháp thuật của ta Thanh âm gã nhỏ nhẹ Y nói mà không mấy môi chút nào Mọi người thấy vậy đều kinh hãi Trong nhà đại sảnh chỉ có hai ba người là biết y có thu phúc ngữ nói bằng bụng. Lại sắn nổi công vào bật thượng thừa. Có thể làm cho đối phương mê man. Kinh hãi mà chết. Có điều nếu y gặp phải tay đối thủ. Công lực còn thâm hậu hơn thì thuật của y chẳng những không linh nghiệm nữa mà chính mình y lại bị thương tổn. Tiết thần y cả dần hỏi. Có phải ngươi là đồ để ác quán mãn doanh đoàn diên khánh. Đây ta mở anh hùng đại yến, mời các vị anh hùng hảo hán trong thiên hạ. Ngươi là hạng hèn mặt vô liêm sỉ, sao dám trà trộn vào đây?" Bỗng thấy trên cây cao có tiếng người vọng lại. "Ngươi nói cái gì mà anh hùng với đại yến? Ta chỉ cho là cuộc tụ họp của lũ chó má." Đầu câu tiếng hãy còn ở xa mà vừa hết câu người đã theo âm thanh vụt đến từ trên tường cao lẻ làng rơi xuống. Người nay cao linh khinh mà gầy khẳng gầy kheo cử động cực kỳ mau lẻ. Trên nóc nhà vô xấu người vung quyền, phóng kiếm ra ngăn trở đã bị chậm chế, gã lướt qua như không. Trong nhà đại sảnh nhiều người nhận biết y là cùng hung cực ác Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc vừa rớt xuống sân lặng người đi một cách đã vào tới đại sảnh Gã túm lấy đàm thanh nhảy xông lại trước mặt tiết thần ý. Trong nhà đại sảnh vô số tay cao thủ đều sợ gã làm thương tổn đến tiết thần y Bảy tám người bước ra hộ vệ cho tiết Rè đầu vân trung hạ đáp đỉnh trước Giả vờ tiến lên để lùi ra rồi nhảy vọt lên tường cao Nên biết rằng những tay anh hùng hảo thủ ở đây rất nhiều Nếu lấy thực lực mà tỉ thí thì có đến bốn năm chục tay thắng nổi vân trung hạt song ai nấy đều bất ngờ nên gã chiếm được thượng phong. Hơn nữa, khinh công của gã đến mực phi thường. Khi gã nhảy lên tường rồi thì không còn ai đuổi kịp. Nhiều người trong quần hùng thò tay vào túi móc ám khí. Nhưng thấy những người trên nóc nhà tới tấp đuổi theo. Gọi nhau ý ấy. Ngăn gã lại nên không ai dám phóng ám khí ra Và những người đuổi theo cũng không kịp Kiều Phong la lên Để gã đó Rồi vung tay đánh ra một trường lên không Trường lực phóng ra rất nhanh tựa như một thứ khí giới vô hình Chụp cả phía trước cho cả phía sau lưng Vân Trung Hạc Vân Trung Hạc rú lên một tiếng té lăn xuống đất Miệng trào máu tươi ra như suối Đàm thanh vẫn đứng nhưng hết siêu sang bên nọ lại vẻo sang bên kia Miệng đắc ú ở trông rất buồn cười Nhưng trước tình hình nghiêm trọng chẳng ai cười lên được Trái lại ai nấy đều khiếp sợ tiết thần y biết vân trung hạc tuy bị trọng thương nhưng còn có sơ cứu được Còn đàm thanh thì tâm hồn tiêu tán mất cả rồi Thiên hạ không còn thứ linh đan diệu dược nào cứu mạng cho gã được nữa tiết nghĩ đến kiều phong mới sơ sơ một tiếng quát một trưởng phóng ra không gian mà uy lực đã ghê gớm đến thế nếu hắn muốn giết mình thì vì tất đã có người ngăn trở kịp tiết thần ý còn đang ngẫm nghĩ chợt thấy đàm thanh đứng yên không nhúc nhích miệng hết vú ở hai mắt trợn ngược lên gió là người đã tắt nhị vừa lúc nãy đàm thanh buông lời vũ nhục cái bang Quần hào cách bang căm phấn vô cùng. Nhưng lúc đó chưa biết là ai. Khí tức chẳng biết chút vào đâu. Bây giờ thấy Kiều Phong đánh chết gã, họ đều có cảm giác khoan khoái trong lòng. Bọn ngô trưởng lão, tống trưởng lão đều là những tay hào hán trực tính, suýt nữa mở miệng gieo hò để hoan hô Kiều Phong. song vì nghĩ đến ông là sống thất đan đại cửu nên phải cố nén lòng tuy không nổi tiếng hoan hô nhưng ai cũng nghĩ thầm nếu không được kiều phong làm bang chúa thì cái bang bất lợi vô cùng trên bước đường trông gai từ đây trở đi cái bang không có những ngày huy hoàng lừng lấy tiếng tăm như trước nữa kiều phong nói hai vị du huynh hôm nay tại hạ gặp ở đây rất nhiều bạn bè song bạn đã trở nên cừu địch cả rồi trong lòng tại hạ xiết bao cảm xúc Mong rằng đại hương cho mấy bát rượu giải phiền. Mọi người thấy Kiều Phong đòi uống rượu đều lấy làm kinh dị. Du câu lẩm bang để ta xem ý định dở trò gì đây rồi sai người nhà lấy rượu ra. Kim Dung